Ngắm lại thành vương đái Ngụy Vương tâm ý, thích nhan liền đối với lộ ra vài phần sầu lo Ngụy Vương nói, húng chi ngươi không cần xem thường ta. Ta cũng không phải bất lực đáng thương nữ tử. Nàng hy vọng chính mình biến thành có thể bảo hộ chính mình, cũng bảo hộ người khác người. Liền giống như Ngụy Vương như vậy, hắn có thể bảo hộ nàng. Mà nàng cũng đồng dạng hy vọng chính mình không cần trở thành chỉ có thể bị bảo hộ, chỉ có thể dựa vào người của hắn. Cho dù là nguyện ý cấp lẫn nhau một cái ở chung cơ hội, Nhưng thích nhan lại như cũ hy vọng chính mình có thể bình đẳng mà cùng hắn kết giao. Mà không phải hắn có năng lực bảo hộ nàng, nàng nội tình thẳng khí tráng mà tránh ở hắn cánh chim dưới, không hề trưởng thành, là một cái nũng nịu tiểu nữ tử. Ta biết ngươi cũng không là chỉ biết dựa vào người khác người. Chỉ là ta lo lắng ngươi. Ngụy vương lại không cảm thấy thích nhan những lời này không biết tốt xấu, quá mức cường thế, tương phản. Hắn biết nàng tuy rằng ôn nhu khoang dung, nhưng xương cốt lại rất ngạnh. Đương nàng còn không có được đến hắn giữ gìn thời điểm, nàng cũng đã ở trong cung vạch trần hoàng đế cùng thích loan tư tình, thận trọng tương bước, như tính tiền triều ngoại thích cùng hoàng tộc chi gian tranh chấp nghĩ kẽ hở vì chính mình tranh thủ tức vị cùng tôn vinh. Chỉ là biết rõ nàng cũng không cần hắn. Chính là hắn vẫn là nhịn không được vướng bận nàng, vì nàng huyền tâm. Chờ chuyện này gió hem sóng lặng về sau, ngươi liền phải hảo hảo mà che chở ta. Thích nhan cũng không phải như vậy ôn nhu lưu luyến, sẽ liếc mắt đưa tình nữ tử. Chẳng sợ bị Ngụy Vương cảm động, chính là nàng lại như cũ là thanh minh, không có biện pháp nói rất nhiều mềm mại lời nói tới an ủi hắn. Có lẽ, bọn họ chi gian ở chung vẫn là yêu cầu càng nhiều thời giờ. Hảo, Ngụy Vương hiện giờ được đến nàng đáp lại đã cảm thấy mỹ mãn, cũng không cảm thấy chính mình không có được đến an ủi. Có lẽ là bởi vì hôm nay nhìn thấy thích nhan, hắn luôn là lạnh nhạt ánh mắt lại lập tức trở nên ôn nhu lên. Kê ôn nhu cùng mềm mại ánh mắt làm hắn cả người lập tức sáng ngời. Giống như là một cái luôn là lương đeo trầm trọng cùng tối tăm người, hiện giờ lại sinh ra sáng giỏi. Phản phất ở vương phủ mang tội cũng không phải một kiện làm hắn cảm thấy áp lực sự. Càng như là vui mừng tới rồi cực điểm. Thấy hắn như thế, thích nhan nhuẩn miệng cười. Nàng rốt cuộc ở ngụy vương ánh mắt mang theo ngân hoàn từ vương phủ ra tới. Ngụy vương phủ cửa, đã sớm đã không có vương ra người bóng dáng, vương đóng hẳn là đem người đều cấp mang đi. Cô nương, chúng ta hiện tại tiến cung sao Ngân hoàn hôm nay đã chịu đánh sâu vào lớn đi, cùng thích nhan nói chuyện thời điểm đều mơ màng hồ đồ. Nàng chưa bao giờ có nghĩ đến, nhà mình cô nương như vậy có rũ khí, trực tiếp hỏi Ngụy Vương trước mặt, làm do Ngụy Vương cảm tình. Hơn nữa, nàng còn đáp lại. Chẳng sợ đối kim hoàn chết còn có vài phần thổn thức, ngân hoàn cũng đều nhân hôm nay Ngụy Vương một ngụm thừa nhận chính mình cảm tình trở nên vui mừng. Nàng không khỏi đi xem thích nhan, thích nhan liền gật đầu nói, tự nhiên muốn vào cung. Nàng mặt hơi hơi trầm hạ tới. Không thấy vừa mới cùng Ngụy Vương nói chuyện khi mềm mại cùng chua sót, Trầm Thanh Diễm khuôn mặt nhẹ giọng nói, lặp đi lặp lại nhiều lần, bậy hạ lại như thế nào? Hôm nay, không nói với hắn cái minh bạch, hắn liền không biết chính mình là cái thứ gì. Nàng tiến cung đi tìm hoàng đế tính sổ. Đem chính mình bên người thị nữ lưu tại trong cung, đây là hoàng đế sai. Như vậy hùng hổ mà vào cung, đã bị im như ve sầu mùa đông nội thị dẫn tới thích loan trong cung, nhìn thấy chính xúc ở trên một cái giường run bần bật hoàng đế, thích nhan vừa định nói chuyện lại thấy anh tuấn mặt tràn đầy sợ hãi kinh hoàng hoàng đế, ở nhìn đến nàng trong nháy mắt kia hoảng sợ đôi mắt lập tức sáng lên, phản phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau từ trên giường đập xuống tới, bổ nhào vào thích nhan trước mặt. "Biểu muội, biểu mọi người đã đến rồi. Ngươi còn lo lắng chấm, nhớ chấm có phải hay không?" Ngụy Vương, Ngụy Vương muốn giết chấm. 47, chương 47. Hoàng đế phát cái không. Thích nhan lạnh nhạt mà lui ra phía sau một bước, nhìn hoàng đế té ngã ở chính mình trước mặt. Trên đầu của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, thoạt nhìn chật vật cực kỳ. Trên đầu phát quan đã vai rớt, siêm cũng muốn đột, tuổi trẻ anh Tuấn khuôn mặt chỉ có hoảng sợ sợ hãi biểu tình. Hắn muốn chào thích nhan bả vai, lại không có thành công, chỉ có thể vô lực mà ngã vào thích nhan dưới chân. Phản phất là lúc này đây rơi vào khoảng không, hoàng đế tức khắc hoảng loạn lên. A nhan, a nhan. Hắn vội vàng hướng thích nhan trước mặt dãy ruột. Phản phất vào giờ phút này hắn trong lòng, chỉ có thích nhan là dựa vào dường như Bất quả thích nhan đối loại tình huống này không cảm thấy nhiều đắc ý. Kiếp trước cũng là như thế. Có việc thích hoàng hậu, không có việc gì thích quý phi. Ở tiên triều bị khí, phát hiện triều thần không nghe chính mình kia một bộ, phản bác hắn, hoàng đế vô năng cùng nộ thời điểm, cũng chỉ thích tới chung cung hóa hắn giận. Ở hoàng đế trong lòng, thích nhan là có thể nghe hắn nói chuyện, là có thể gánh bắt những cái đó trầm trọng gánh nặng người. Mà thích loan, chính là xuân phong tươi đẹp, vô ưu vô lự, chỉ có thể dựa vào hắn lại không thể bị hắn nghề trọng rửa vào tồn tại. Nhìn hiện giờ hoàng đế liền cùng tiếp trước lanh cung khi ở chính mình trước mặt khóc lóc thảm thiết không tiền đồ bộ dáng, thích nhăn như như mày, phản phất là muốn tránh đi dơ đồ vật giống nhau. Nàng ánh mắt lạnh nhạt, Hiển nhiên không có đem hoàng đế hiện giờ đáng thương, yêu cầu trợ giúp bộ dáng để vào mắt. Như vậy lạnh nhạt chán ghét thái độ, tức khác khiến cho ở một bên đã trầm khuôn mặt sau một lúc lâu thích thái hậu giận dữ. người đây là cái gì thái độ? Chẳng sợ cũng cảm thấy hoàng đế quá không có tiền đồ Ném chính mình mặt, nhưng thích thái hổ vẫn là càng chán ghét thích nhan. Hùng chi, xem hoàng đế bị ngụy vương dọa pha gan, thích thái hổ trong lòng lại cảm thấy có vài phần vừa lòng. Hoàng đế triệu kiến thành vương cùng ngụy vương rốt cuộc là vì cái gì, thích thái hổ trong lòng hiểu rõ. Bất quá là cảm thấy chính mình trưởng thành, có thể không đem chính mình mẫu thân để vào mắt, thế nhưng muốn dùng trong triều đại thế tới bức bách nàng chính sách quan trọng dân trả. Hiện giờ thấy hoàng đế ở ngụy vương trong tay ăn mệt. Ngày sau không dám lại mưu toàn cùng Ngụy Vương liên thủ tới cùng chính mình đối nghịch, chính mình càng có thể dựa vào lúc này đầy sự tới đem Nguyễn Vương đánh đến bạn kiếp bất phục, thích thái hậu chỉ cảm thấy nhất tiễn song điêu. Đến nỗi hoàng đế bị thương, sợ tới mức muốn chết, thích thái hậu tự nhiên đau lòng, bất quá đau lòng đến hữu hạn bất quá là bị kinh hoách. Này nơi nào so được với làm mẫu thân bị nhi tử phản bội thống khổ. Hung chi hoàng đế còn có thích luôn ở. Có thích luôn mỗi ngày làm bạn, an ủi, săn sóc. Hoàng đế Tổng có thể quên hôm nay đau sót Nhân không đem chuyện này để ở trong lòng. Ngược lại càng coi trọng muốn đem Nguyễn Vương cấp dẫm đi xuống cái này rất tốt cơ hội. Thích Thái Hậu giờ phút này liền không có nhiều để ý tới Hoàng đế. Chỉ nhìn chầm chầm thích loan cười lạnh nói. Nhân ngươi nha hoàn, hiện giờ bệ hạ bị Ngụy Vương như vậy như hại Như thế nào, ngươi tiến cung tới là muốn làm cái gì? Muốn nhìn trong cung chê cười sao? Trên người nàng mang theo Thái Hậu huy nghiêm, thích nhan lại chỉ là nhìn thích Thái Hậu cười cười Nàng rũ mắt nhìn bò đến chính mình trước mặt, chờ mong mà ngửa đầu xem chính mình hoàng đế. Như vậy phế vật, thế nhưng là hoàng đế. Tiên hoàng. Cũng không biết tiên hoàng biết, chính mình lựa chọn, cho rằng huyết mạch cao quý nhi tử thế nhưng là loại này mặt hàng, có thể hay không ở đế lăng không khép được mắt. Ghét bỏ trưởng tử xuất thân đê tiện, chính là hiện giờ, hắn cái gọi là đê tiện trưởng tử mới là này thiên hạ xuất sắc nhất người, là bảo hộ thiên hạ cùng bá tánh cái kia. Chính là hắn lựa chọn cái này ngoạn y nhi. Bệ hạ đã chịu kinh hoách, hiện giờ đang muốn muốn an ủi. Nhưng bệ hạ nhìn một cái, hiện giờ này trong cung, người mẫu hậu trong lòng chỉ nghĩ chính mình lích lợi, chỉ nghĩ muốn đem ngụy vương cái này đối đầu cấp chen ép đi xuống, lại một chút đều không rảnh lo tới an ủi an ủi bệ hạ ngươi. Nàng túi người, nhìn sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không rõ, chính là ngay sau đó đông nhiên quay đầu lại nhìn về phía đột nhiên biến sắc thích Thái Hậu Hoàng đế, thanh em ô lại nổi lên nhàn nhạt lạnh leo, nhẹ giọng nói. Ta vừa mới tiến cung bệ hạ liền xin giúp đỡ với ta, chẳng lẽ ta chưa tiến cung thời điểm, này trong cung, người mẫu hậu nửa điểm đều không có nghĩ tới trước tới an ủi người sao. Thật là đáng thương. Có lẽ, ở thái hậu nương nương trong lòng, bệ hạ an nguy, tổng so ra kém cùng ngụy vương ân đoán đi. Cầm mồm. Này không phải châm ngòi mẫu tử chi tình sao. Thích thái hậu giận dữ. Nàng càng bực bội chính là, thích nhan thế nhưng hiện giờ dám đảm đương nàng mặt liền châm ngòi thị phi. Bệ hạ bị thương Thái hậu nương nương không thấy bi thường hiện giờ trên mặt còn tồn vừa lòng vui mừng. Nguyên lai ở thái hậu nương nương trong lòng, chỉ cần có thể đem ngụy Vương chen ép đi xuống, nhi tử cũng là có thể hy sinh. Thích thái hậu tức giận hoàn toàn không bị thích nhan để vào mắt, nàng chỉ nguéo một cái hồng nhuận khoe miệng, nhìn sợ ngây người, tiện đà sắc mặt nhăn nhó hoàng đế, nhẹ giọng nói, cũng có thể thấy, ở bệ hạ trong mắt, thái hậu nương nương còn không đuổi kịp ta đáng tin cậy, có phải hay không? Này một câu chân ngòi. Chôn một câu là châm ngòi hoàng đế trong lòng đối thái hậu tình cảm, sau một câu trực tiếp châm ngòi tới rồi thái hậu trong lòng. Thích thái hậu đã tức giận đến nói không ra lời. Ngụy Vương suýt nữa giết hoàng đế, thích thái hậu đều cảm thấy không có thích nhan hiện giờ đáng giận. Nhị muội muội, ngươi đừng nói nói như vậy đi. Thích Loan bị giờ phút này thích nhan cùng thích thái hậu chi gian dương cung bạc kiếm không khí sợ hãi, thấy thích nhan câu lấy khỏe miệng, một bàn tay như cũ tránh đi, không được hoàng đế lôi kéo chính mình, nàng hồng con mắt nhìn lên. Mỹ diễm khuôn mặt giờ phút này một mảnh sâu bi, nhẹ giọng nói, bệ hạ cùng cô mẫu là thân mẫu tử, ngươi như thế nào có thể nói nói như vậy, châm ngỏi thị phi đâu. Gia hòa vạn sự hưng, hơn nữa, hơn nữa ta cùng cô mẫu đều thực lo lắng bệ hạ nha. Nàng ngồi quỳ đi xuống, dựa vào hoàng đế thấp giọng khóc lên. Như vậy nu nhược, cùng hoàng đế cùng chịu khổ bộ ráng, làm thích nhan cười cười. Nàng hai hước mà nhìn thích loan. Tuy rằng thích loan cấp đi chính mình hoàng hậu chi vị, đặt chân chính mình hôn sự. Nhưng cho tới nay, Thích Nhan vẫn luôn cũng chưa như thế nào đối nàng ra tay. Không có như người bình thường ra giống nhau lôi kéo nàng tóc mắng nàng hồ ly tinh, cũng không có cùng nàng tư đánh chửi bậy, không phải bởi vì sợ nàng, mà là bởi vì ở nàng trong lòng, Thích Thái Hậu mẫu tử càng thêm đáng giận chút, nàng đẳng không ra tay thu thập nàng. Hiện giờ thấy Thích Loan một thân đỏ thâm trang phục lộng lẫy, còn ở Tân Hôn Hoàng hậu Mỹ Diễm Tuyệt Luân, nét mặt rạng rỡ, nhu nhược động lòng người bộ dáng, Thích Nhan không khỏi nghĩ đến kiếp trước kiếp này. Chính mình cũng thích như tái nhật vô lực. Cô mẫu, nơi nào tới cô mẫu? Ngươi hiện giờ là bệ hạ thế tử, là một quốc gia hoàng hậu, là ở kêu ai cô mẫu? Như thế nào, ở ngươi trong lòng, là trước có Thái hậu, lại có bệ hạ, đúng không? Nay bất quá là thuận miệng một câu, thích loan lại kinh hãi mà nắm chặt hoàng đế run nhẹ nhẹ cánh tay, dùng sức lắc đầu đối hoàng đế nói, không phải, không phải. Bệ hạ, ta chỉ là nàng chỉ là tưởng nói, chính mình kêu Thái hậu vì cô mẫu đều thói quen. Dù sao này trong cung là thích ra nữ nhân nói tính, gọi là gì lại có quan hệ gì đâu. Chính là hiện giờ, muội muội lại lập tức kêu la ra tới. Nhưng hoàng đế đã bất chấp nàng giải thích. Chính hắn đều đã sợ đến muốn chết, nơi nào lo lắng an ủi yêu quý thê tử trên mặt tươi cười, chỉ chảy nước mắt nhìn thích nhan nói, chớ biết, biểu mội trong lòng vẫn là nhất nhớ chấm. Có thể trước tiên tiến cung, có thể bởi vì thích thái hậu cùng hoàng hậu thái độ vì hắn bất bình, có thể thấy được thích nhan trong lòng vẫn là coi trọng hắn không phải sao. Thích Nhan là đánh hắn một bạt thai nữ nhân. Liên hoàng đế mặt đều dám đánh, đối với hoàng đế tới nói, Thích Nhan là nhất có được dũng khí người. Hắn chật vật nhất một mặt đều bị nàng nhìn đến, bị nàng áp chế, cho nên mới nàng trước mặt, hắn liền tính lại chật vật cũng không cảm thấy mất mặt. Nhưng Thích Loan không giống nhau. Nàng là ngưỡng mộ hắn, đem hắn coi làm thiên thần mềm mại cành lá hương bù. Hắn nhất bất kham một mặt, sao lại có thể bị nàng nhìn đến đâu? Ta tiên cung tới, không phải tới cùng bệ hạ nói này đó. Trâm ngòi nói xong rồi, liền tính hoàng đế hiện giờ không có đặt ở trong lòng, nhưng này đó Trâm ngòi liền giống như độc thảo, không chừng khi nào liền sẽ phát tác, độc chết một mảnh. Thích nhan tùy ý mà Trâm ngòi vài câu, cũng chỉ nhớ rõ hôm nay tiến cung rốt cuộc là vì cái gì, thấy hoàng đế khẩn cầu mà nhìn chính mình, đối chính mình rối tay, nàng túi người ở hắn trước mặt nhìn chầm chầm hắn đôi mắt nhẹ giọng hỏi, ta tiến cung tới là muốn hỏi một chút, hôm nay chết cái kia kim hoàn, bệ hạ vì cái gì muốn đem nàng lưu tại trong cung luôn mồm muốn cất nhắc nàng. người đem ta đặt chỗ nào? Vốn tưởng rằng là tới an ủi chính mình, nhưng không nghĩ tới nàng là tới chất vấn chính mình. Hoàng đế dôi hướng thích nhan tay cứng đờ ở giữa không trung, ngơ ngác mà, rơi lệ đẩy mặt mà nhìn nàng. Hắn muốn phát hỏa, chính là nhìn thích nhan lạnh băng chán ghét đôi mắt, lại cảm thấy sợ hãi. Chấm không có, chấm không phải. Giờ khắc này, hoàng đế đột nhiên thực sợ hãi thích nhan thật sự chán ghét chính mình, lui bước bước ra rời đi đem chính mình lưu tại cái này liền mẫu thân đều đối hắn chết sống bỏ mặt trong cung. Nếu liền Thích Nhan đều chán ghét hắn, kia này trong cung ai còn có thể làm duy trì người của hắn? Hoàng đế nóng nảy, dùng sức đem ôm chính mình cánh tay hủy khuất vô cùng thê tử kéo ra, cũng không thèm để ý chính mình quý trọng ái nhân trước mắt đỏ thẫm tươi đẹp sau bảo đều bị xà loạn, vội vàng cùng Thích Nhan giải thích nói, chấm, chấm chỉ là nghĩ, nàng là người nha hoàn, tự nhiên so người khác càng quý trọng chút, bởi vậy, bởi vậy mới nói những lời này đó. Hơn nữa, chấm là quan tâm ngươi A Hắn nói nói, lại cảm thấy bị khuất vô cùng, đối thích nhan chảy nước mắt nói, ngươi không phải tổng đối chấm nói, chấm xin lỗi ngươi sao. Chấm, chấm chỉ là tưởng đối với ngươi hảo chút, biết nhiều hơn ngươi thích cái gì, ngày sau hảo hảo đối với ngươi. Hắn chỉ là nhân Kim Hoàn là thích nhan nha hoàn, xem trọng nàng liếc mắt một cái. Hơn nữa, Kim Hoàn nói cho hắn như vậy nhiều thích nhan yêu thích, sau này, sau này hắn lấy lòng nàng thời điểm, mới có thể càng đến nàng tâm ý a Này có cái gì sai? Duy nhất sai, bất quá chính là Ngụy Vương đáng giận, từ giữa làm khó dễ thôi. Hoàng đế nói không có làm thích nhan động dung. Chính là cơ hội là hắn nói buộc miệng thốt ra kia một khắc, thích loan chính ủy Khuất vô cùng trên mặt lại phản phất nên diện ăn một côn. Luôn là tươi đẹp đáng yêu, tươi cười diễm nếu ánh sáng mặt trời mỹ mạo trên mặt, chàn đầy đều là không dám tin tưởng. Hoàng đế đang nói cái gì? Hắn tưởng lấy lòng ai? Cho nên, còn muốn cất nhắc Kim Hoàn, nhục nhạc ta. Như thế nào là nhục nhã ngươi đâu? Nàng, nàng là ngươi nha hoàn, chấm phong nàng làm phi tần, là vì cho ngươi thêm sáng dọi A Hoàng đế lập tức nghĩ đến Ngụy Vương đã từng cùng chính mình nói những lời này đó, lại cảm thấy Ngụy Vương đắng giận, lại cảm thấy muốn ở thích nhan trước mặt cáo trạm, vội văng nói, đều là Nguyễn Vương không tốt. Hắn nói, chấm đối biểu mội tới nói là người ngoài. Nhưng biểu mội biết, chúng ta chi gian như thế nào là người ngoài? Chúng ta là. Chúng ta đích sắc không có gì liên quan. Đối ta mà nói, bậy hạ vốn chính là người ngoài. Thích nhan lạnh lùng mà nói. Hoàng đế toán giận đột nhiên im bật. Giờ khắc này, nghe thích nhan lệnh như băng nói, liền phẳng phất lại là cách không một bạc hai, chịu ở hắn trên mặt. Hắn. Là nàng người ngoài. 48, chương 48. Không nên như thế. Hắn như thế nào có thể nói nàng người ngoài đâu. Hắn rõ ràng cùng nàng nhất nên thân cận. Rõ ràng, nàng cơ hồ làm hắn thế tử, sao có thể là người ngoài. Đối với bọn họ tới nói, bọn họ vốn nên là thân cận nhất người, là nhất hẳn là cùng chung kẻ định người. Nếu là từ trước hắn có cái gì bất bình thời điểm, hắn biểu muội không luôn là thích ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mà cho hắn khuyên, cùng hắn cùng nghĩ cách sao. Nhưng vì cái gì hiện giờ? Biểu muội biểu mội ngươi nói cái gì? Ta nói, ta cùng bệ hạ vốn là không có quan hệ. Húng chi, ta là khuê phòng nữ tử, danh dự dữ dội quan trọng. Bệ hạ đem hầu hạ ta mấy năm bên người nha hoàn cất nhắc thành phi tần. Ta hết thể bị bệ hạ một cái ngoại nam biết, ngày sau ta như thế nào là người. Bệ hạ này cử, không cảm thấy ghê tợm, đáng xấu hổ, vớ vẩn, bị hồi sao. Trên đời này không còn có so thích nhan lại càng không biết tốt xấu người. Rõ ràng là hoàng đế thiện ý, rõ ràng trước mắt chỉ cần ôn nhu trần an, là có thể được đến hoàng đế tâm. Nhưng nàng cố tình dùng nói như vậy tới thương tổn hoàng đế. Hoàng đế chỉ cảm thấy chính mình bị bị thương máu tươi đầm địa. Một mảnh quan tâm chi tâm bị cô phụ. Này So Ngụy Vương tạo thành thân thể thượng bị thương còn làm hắn đau đớn. Ngươi như thế nào không biết tốt xấu đâu? Hoàng đế chảy nước mắt lớn tiếng chất vấn. Lôi Đình cơn giận liền ở trước mặt, thích nhan lại chỉ là cười lạnh. Cái nào muốn như vậy vô sỉ hào ý? Bệ hạ thai họa thích ra nữ Hải Nhi thanh danh còn chưa đủ, còn muốn đem ta đưa vào chỗ chết không thành. Ngụy Vương là quân tử, không thể gặp ngươi quỷ quái, Phạm Luân thẳng dán vì ta dương mắt, ngươi không biết hối cải, thế nhưng còn muốn lật lọng hãm hại hắn. Nàng thanh âm cất cao, cũng không thèm để ý thích Thái Hậu tức giận mệnh cung nhân muốn đem chính mình đuổi ra đi. Mấy cái cung nhân lung ta lung túng tiến lên, thích nhan đông nhiên nhìn về phía bốn phía. Ta cùng bệ hạ nói chuyện thời điểm, ai dám chạm vào ta nửa phần. Tiểu tâm đầu của các ngươi. Nàng thanh em nghiêm khắc, đoan túc mạc danh, chỉ đứng ở nơi đó, chẳng sợ tinh tế như nhược liễu, nhưng như cũ sinh ra nghiêm nghị không dám lệnh người mạo phạm vi nghi. Các cung nhân đều đứng lại, bất an mà nhìn nàng. Này trong cung còn không có ngươi Thấy trong cung cung nữ thế nhưng bị Thích Nhan khí thế bi hiếp, Thích Thái hậu giận dữ. Nàng lạnh giọng răn dậy Thích Nhan, nhưng Thích Nhan lại chỉ nhướng mày sao, châm chọc mà nhìn nàng một lát, liền túi đầu nhìn hoàng đế. Hoàng đế như cũng ở ngơ ngác mà nhìn nàng, vẫn luôn nhìn, vẫn luôn nhìn. Người như thế nào có thể nói Ngụy Vương lời hay đâu? Thấy Thích Nhan đứng ở Ngụy Vương này một mặt, tiếng cung hưng thú sư vẫn đội, hoàng đế càng ủy khuất lên, nghe không thấy Thích Thái hậu nghiêm khắc mà mệnh hắn chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy. Bảy ra hoàng đế uy nghi nói như vậy, chỉ nằm ở trên mặt đất, dùng sức mà kéo ra cổ áo làm thích nhan xem chính mình bị băng bó hảo cổ, bỏ qua những cái đó lung tung rối loạn băng gạc, liền chỉ vào cổ đối thích nhan nói, hắn mưu Hại Trẫm, là loạn thần tặc tử, đại nghịch bất đạo, là nghịch tặc. Chấm suýt nữa chết ở hắn trên tay, ngươi như thế nào lại chỉ vì hắn nói chuyện? Bệ hạ đã chết không có. Thích nhan ánh mắt rừng ở hoàng đế thon dài trên cổ, sống trong nhung lụa trắng như tuyết trên cổ, một cái giữ tợn đen nhánh ấn ký hiển lộ ra ngụy Vương khi đó ở trong cung tâm tình. Giờ khắp này, chẳng sợ biết không hợp thời nghi, nhưng thích nhan vẫn là nhu hòa mặt mày. Nhìn thấy nàng mặt mày trở nên ôn nhu lên, hoàng đế chỉ đương nàng thấy chính mình bị thương đau lòng, tức khắc cũng vui mừng lên. Hắn liền biết, hắn biểu mọi sao có thể không đau lòng hắn đâu. Chẳng sợ thích nhan nói như vậy vô tình nói, nhưng hoàng đế vẫn là quyết định khoan dung nàng, bởi vậy, chỉ hoán giận nói, ngươi đừng lo lắng, chấm cũng còn hảo. Nhưng hắn giết Kim Nhu nhược nữ tử cổ cốt bị vặn gãy rắc thanh âm, còn có cặp kia dễ dàng mà cử là có thể giết người bàn tay to làm hắn mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy run bẩn bật. Hắn linh cơ vừa động, vội vàng đối thích nhan nói, hơn nữa, hắn giết ngươi nha hoàn. Này không phải không coi người ra gì, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Hắn muốn lôi kéo thích nhan cùng chung kẻ địch, thích nhan lại cười lạnh một tiếng. Kim hoàn bối chủ, đem ta việc tư nói cho người ngoài nghe, ta chỉ cảm kích vương gia giết nàng. Liên tính không có vương gia. Nếu là làm ta coi thấy nàng, ta cũng muốn giết nàng. Thấy hoàng đế ngây ngẩn cả người, thích nhan liền không kiên nhẫn mà nói, nếu bệ hạ luôn là nói người một nhà, hoàng hậu vừa mới cũng nói ra hòa vạn sự hưng, kia có thể thấy được ở bệ hạ trong lòng, chuyện này bất quá là ra sự, có phải thế không? Nàng nhìn hoàng đế, hoàng đế muốn phản đối, nhưng rốt cuộc nói không ra lời. ngươi nói cái gì chính là cái gì? Có lẽ là thích nhan cùng hắn nói như vậy rất nhiều lời nói, nàng cao giọng làm hắn trong lòng hoảng loạn. Như vậy đối thoại thậm chí làm hắn tạm thời quên mất Ngụy Vương mang cho hắn bóng ma, bởi vậy, hoàng đế chỉ cảm thấy chính mình thế nhưng không có như vậy sợ hãi. Hắn chậm rãi lại hướng thích nhan bên chân bò hai hạ, lầm bẩm mà nói, nhưng biểu ngội vì cái gì chỉ vì hắn nói chuyện. Ngươi không phải hẳn là càng đau lòng chấm sao. Hắn anh tuấn tái nhật trên mặt lộ ra vài phần bất mãn. Hiện giờ không thế nào sợ hãi, hắn cảm thấy chính mình lại được rồi. Thích nhan ánh mắt châm trọng mà từ xanh mặt nhìn chầm chầm chính mình thích thái h còn có đôi tay run nhẹ nhẹ thích loan trên mặt xẹt qua. Bệ hạ làm vớ vần sự, bị thương ta danh dự, cơ hồ bức tử ta. Chẳng không có. Nếu không phải ngụy vương ra tay, kia bệ hạ cất nhắc kim hoàn đầu một ngày, chỉ sợ ta phải đi lau chính mình cổ. Thấy hoàng đế kinh ngạc nhìn chính mình, thích nhan hiếp mắt nhìn hắn nói, nếu bệ hạ luôn mồm kêu ta một tiếng biểu muội ta đây chỉ hỏi hỏi, bệ hạ là muốn nhìn ta đi tìm chết sao. Nàng mệt mỏi, lười đến cùng hoàng đế đứng dây dưa, chính mình hướng một bên ghế dựa ngồi Trống cứng đờ gương mặt, nhìn hoàng đế vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, thất tha thất thể mà đuổi theo chính mình ngồi ở chính mình đối diện, liền mệnh mỏi nói: "Ta là Bệ hạ biểu muội, Ngụy Vương là Bệ hạ huynh trưởng, Bệ hạ trước xin lỗi ta, Bệ hạ huynh trưởng lại vì ta, cùng Bệ hạ huynh đệ tranh chấp. Bệ hạ nếu là muốn đem Ngụy Vương trị tội, kia thế nhân trong mắt, tạo thành Ngụy Vương cùng Bệ hạ tranh chấp, Ngụy Vương bị dáng tội ta thành cái gì?" "Hồ Ly tinh." "Hồng Nhan Hoa Thủy." "Bệ hạ đem ta đặt chỗ nào?" "Bệ hạ" Nàng thanh nhã lập tức nu hòa lên, rút đi vừa mới nghiêm khắc, trở nên ôn hòa rất nhiều. Như vậy chuyển biến làm hoàng đế trong lòng mềm nún, vội nói, vừa mới biểu muội là nóng nảy, chấm cũng biết Kim Hoàn sự là chấm sai rồi. Biểu muội dưới tình thế cấp bách nói không lựa lời, chấm không trách ngươi. Thích Nhan liền cười cười. Hoàng đế tức khắc ở nàng tươi cười, cười, cũng phát hiện chính mình là khoan dung người. Nếu bệ hạ nói Kim Hoàn sự là bệ hạ sai, Tiêm Nghị Vương dưới tình thế cấp bách làm không thích hợp sự, cũng thỉnh hạ không cần so đo đi. Thuống chi, nếu đem vương ra chỉ tội, kia đám người hỏi căn do, luôn là muốn nhắc tới là bệ hạ trước làm hoang đường bị hồi sự, đưa tới trong cung kinh biến. Nếu như vậy, không cũng đồng dạng có tổn hại bệ hạ anh danh, làm thế nhân cảm thấy bệ hạ làm việc cũng thực ti tiện. Bệ hạ, ngươi chưa tự mình chấp chính, có thể nào nhân đủ loại việc tư đưa tới triểu dã nghi ngờ. Hoàng đế nếu chính mình đều nói Kim hoàn sự là hắn sai rồi, kia Mỹ vương vì nàng xuất đầu, tự nhiên cũng bất quá chỉ là huynh đệ chi gian vì nàng mà tranh chấp. Người chính trực vì bị oan khuất cô nương dương mắt Thích thái hậu quả thực không thể tin được Rõ ràng Ngụy Vương là hành thích đua Là đại nghịch bất đạo Nhưng thích nhan vì cái gì răm ba câu Khiến cho hoàng đế chính mình thừa nhận sai lầm Cái này làm cho nàng như thế nào Xét động quần thần buộc tội Ngụy Vương Chính là hắn Hoàng đế muốn phản bác Chính là túi đầu tinh tế tưởng tượng Rồi lại cảm thấy thích nhan nói những lời này rất có đạo lý Đúng vậy Muốn chỉ tội Ngụy Vương đơn giản Chính là tội trạng nên nói như thế nào đâu. Chẳng lẽ muốn cho quần thần đều biết là chính mình trước phạm vào hồ đồ, đem thích nhan nha hoàn lưu tại trong cung, đưa tới Ngụy Vương bất mãn. Đám kia thần còn không trước mắng hắn một tiếng hoang dâm hôn quân, mà khác Ngụy Vương là phẩm cách đoan túc, không thể gặp hắn làm hồ đồ sự. Chỉ sợ tới lúc đó, hắn uy vọng đều phải thiệt hại. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể làm người cảm thấy chính mình hồ đồ, khinh thường chính mình. Người nói được có đạo lý, chấm uy vọng càng quan trọng chút Tha hắn đảo cũng dễ dàng, chỉ là châm trong lòng hắn lẩm bẩm mà nói. Không được. Liên ở hoàng đế chân chờ, lại vạn phần không tình nguyện thời điểm. Thích Thái Hậu đã bước nhanh lại đây, nghiêm khắc mà nhìn hoàng đế. Thích nhan dương mắt xem nàng. Thích Thái Hậu chán ghét nhìn nàng, lại nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế. Ngụy vương hành thích vua, đây làm hưu nghịch tội lớn, nên trục xuất hắn, đem hắn lưu này đến nơi khổ hẳn, gian đe cảnh cáo. Thái Hậu, vương ra ở biên quan 10 năm, tắm máu xa trường Hiện giờ, vừa mới trở lại kinh đô, nhiệt huyết hãy còn chưa lánh, ngươi liền phải đem công thần đưa vào chỗ chết. Làm thế nhân phê bình bệ hạ được chim bẻ là sao. Nương nương, này thiên hạ cũng không phải ngươi thiên hạ, cho nên, ngươi liền có thể không kiêng nghể gì mà thai họa thiên hạ, hãm hại hoàng tộc sao. Vẫn là, Thái Hổ nương nương không chấp nhận được cùng bệ hạ huyết mạch tương liên huynh trưởng, e sợ cho bọn họ huynh đệ hòa thuận, muốn diệt trừ dị kỷ, làm triều đình làm ngươi cùng thừa ân công không bán hai giá. Thích Nhan Thanh Âm cũng không bén nhọn, chính là này một phen lời nói lại làm Thích Thái Hậu tức điên. Ngươi, ngươi dám nói ra nói như vậy. Đây là lời nói thật. Chính là cũng không thể nói ra a Hoàng đế, Hoàng đế nhất chịu không nổi người khác tranh chấp. Thích Thái Hậu mang đến nàng cùng Thích Nhan các khẩu, hồn ào đến hiện giờ như cũ như chim sợ cảnh con hắn đau đầu. Hùng chi, so với Thích Thái Hậu bức bách chính mình những lời này đó, vẫn là Thích Nhan nói càng có đạo lý. Ngụy vương vừa mới hề quân công hồi kinh. Hắn nếu lúc này dáng tội Ngụy Vương, kia có thể hay không có người phê bình hắn không chấp nhận được công cao chấn chủ Ngụy Vương. Hơn nữa, còn muốn đem hắn trước làm cái gì hồ đổ sự lấy ra tới nhất biến biến mà nói, nói Ngụy Vương càng oan uổng vô tội chút. Kia hắn không phải thành hôn quân. Hoàng đế chính hưng thú bừng bừng muốn tự mình chấp chính, nơi nào nguyện ý bị người mắng làm hôn quân, thả thích Nhan nói luôn là làm hắn chỗ dạ. Nàng đem sự tình liền ở một khối nhắc tới, tức khác khiến cho hoàng đế nghĩ đến, là hắn trước đối thích Nhan làm không thể chịu đựng sự. Ngụy vương là vì thích nhan. Nhắc tới cái này, hoàng đế trong lòng liền rất không thoải mái. Ngụy vương, lại có cái gì tư cách vì thích nhan suốt đầu? Đừng ồn nào chấm đau đầu. Hắn giơ tay, làm thích thái hậu cùng thích nhan không cần khắc khẩu, lại cảm thấy không kiên nhẫn lên. Hiện giờ hoàng sợ thoáng rút đi, nếu không phải trên cổ còn vô cùng đau đớn, nói chuyện cũng gian nan khẳng khẳng. Hoàng đế đều cảm thấy chính mình đã chậm rãi không như vậy sợ hãi. Hắn ánh mắt lập lòe, không khỏi nhìn về phía tức muốn hộp máu thích th Nghĩ đến Thích Thái Hậu biết Ngụy Vương phạm vào sự thời điểm vui mừng, hắn trong lòng không khỏi phạm nói thầm. Hắn vừa mới muốn mượn Ngụy Vương tay đem chiều chính lấy về tới, hắn mẫu hậu liền phải đối phó Ngụy Vương. Nếu là Ngụy Vương không thể ở trong chiều dừng chân, kia không người vì hắn mở miệng, hắn mẫu hậu khi nào mới có thể hoàn chính cho hắn. Chẳng trách, Thái Hậu thấy hắn cơ hồ bỏ mạ, không thấy lo lắng, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên lai ở Thái Hậu trong lòng, quyền thế thật là so nhi tử càng quan trọng chút. Trong lòng có số so đo Hoàng đế không khỏi mang theo vài phần cố tình mà đối đột nhiên nhìn về phía chính mình thích thái hậu nói: "Thôi thôi, Ngụy Vương huynh bị thương chấm, bất quá cũng là bởi vì chấm suýt nữa hại biểu mọi danh dự. Chuyện này tính, đừng nhắc lại." Hắn trong mắt vừa chuyển, thấy thích thái hậu quả nhiên bực bội lên, so với chính mình bị thương thời điểm càng thêm bực bội, trong lòng hư lạnh một tiếng, càng thêm mà nói, biểu mọi nói rất đúng. Không có lần sau. Hắn dừng một chút, nghĩ đến Ngụy Vương cặp kia tràn ngập sát khí đôi mắt rốt cuộc co rúm lại một chút. Lại sinh ra dị dạng cảm giác, không khỏi đối thích nhăn hỏi, nhưng hắn lúc này đây vì cái gì tức giận như vậy? Trâm cùng biểu mội chi gian sự, cùng hắn có quan hệ gì? 49, chương 49 Nhìn hoàng đế phản phất là vẻ mặt mê hoặc bộ dáng, thích nhăn cũng không có tính toán che lấp. Cũng không phải cùng hoàng đế khoe ra chính mình không phải không ai muốn nữ nhân. Mà là, nàng không cảm thấy nói cho người trong thiên hạ Ngụy vương ái mộ với nàng, này có cái gì nàng khăm, có cái gì không nên. Ngụy vương vì nàng làm như vậy nhiều sự. Chẳng lẽ nàng còn muốn xấu hổ với thừa nhận hắn đối chính mình cảm tình. Chỉ dùng một câu hắn làm người hảo liền đem kia phân cảm tình cấp đánh é lệ ngượng ngùng cơ hiệu tới che che dấu dấu. Có cái gì không thể gặp người sao? Ngụy vương đối nàng, còn có nàng đối Ngụy vương này phân tâm ý đáp lại, có cái gì không dám gặp người. Lại xem như cái gì sai lầm sự tình sao? Chẳng lẽ hẳn là muốn gặp, ngượng ngùng ngập đúng, cũng không cần thản nhiên mà thừa nhận. Tự nhiên là bởi vì hắn ái mộ với ta. Thích nhan đối đột nhiên ngây ngẩn cả người, tái nhợt anh tuấn mặt nhìn chính mình hoàng đế nhàn nhạt mà nói, thả ta cũng đối hắn không phải thờ ơ. Nàng thanh âm lãnh đạm, ở như vậy trong nháy mắt, hoàng đế phản phất an một gậy gộc dường như. Hắn liền ngơ ngác mà nhìn như vậy trực tiếp thừa nhận nàng cùng ngụy vương chi gian quan hệ thích nhan, không biết làm sao, lại nhất thời sinh ra phẫn nộ cảm tình. Người nói cái gì? Hắn đồng nhiên đứng dậy gầm lên nói. Hắn vừa mới như vậy sợ hãi khí nhược Chính là giờ phút này, nghe tới Thích Nhan cùng ngụy Vương Sự, chỉ cảm thấy phẫn nộ đến muốn đem cái này cung điện đều cấp tiêu. Thích Nhan là hắn thê tử A Nàng như thế nào có thể, như thế nào có thể hồng hạnh xuất tưởng đi thích thân cận nam nhân khác? Còn có ngụy Vương hôn đàn này? Rõ ràng biết Thích Nhan là hắn thê tử, rõ ràng Thích Nhan là hắn đệ muội nhưng như thế nào có thể sinh ra như vậy vô sỉ tâm tình? Chẳng sợ vừa mới bị Thích Nhan trấn an đến đã bình tĩnh trở lại, nhưng giờ khắc này, Hoàng đế đôi mắt đều đỏ. Hắn làm sao dám, làm sao dám mơ ước ngươi. Ngươi là, ngươi là. Ta chính là ta, không phải ai người, người khác cũng ít hướng ta trên đầu chủ mũ. Ta cũng không phải bệ hạ thế tử. Nếu là ngày sau, lại làm ta nghe được bệ hạ trong miệng luôn mồm cái gọi là ta là bệ hạ người, ta liền sẽ không như vậy khách khí. Thích Nhan cũng đứng lên, nhìn nổi trận lôi đình, đôi mắt đỏ đậm trừng mắt chính mình thở hồn hển hoàng đế, hơi hơi nâng nâng hàm dưới châm chọc mà nói, lúc trước, là bệ hạ vứt bỏ cùng ta hôn ước. Hiện giờ bệ hạ liền cùng ta không còn có quan hệ. Nếu bệ hạ khẩu ra vô lễ, bệ hạ, ngươi đã làm một lần hoang đường đế vương, nếu là lại nói ra vớ vẩn nói, kia sẽ chỉ làm quần thần, làm người trong thiên hạ khinh bị ngươi, hèn hạ ngươi, đem ngươi trở thành chê cười. Chẳng không phải chê cười. Hắn là minh quân A, như thế nào có thể là chê cười đâu? Hoàng đế lập tức phản bắt nói. Nếu bệ hạ nói như vậy, kia ngày sau ly ta xa một chút. bằng không? Bệ chẳng phải là cô phụ thật vất vả cùng ngươi ở bên nhau hoàng hậu. Thích Nhan cong con khỏe miệng. Hoàng đế trong lòng hoàng hốt, không khỏi vội vàng đi xem Thích Loan phương hướng. Liền thấy ăn mặc hoàng hậu đỏ thâm cung trang, mỹ diễm tuyệt luân Thích hoàng hậu chính ngậm nước mắt, tràn đầy thương tâm mà nhìn hắn. Chấm tự nhiên là thích gã Loan. Chấm chỉ là đúng vậy, Thích Nhan hiện giờ đã cùng hắn không có quan hệ. Nàng cùng hắn hút nước, cũng đã bị hắn không chút do dự, thậm chí Hoan Thiên hỉ điệu mà cấp bỏ. Vì có thể tư hôn, nên thu chính mình âu yếm Thích Loan. Lúc trước hắn như vậy gấp không chờ nổi mà vứt bỏ thích nhan. Hoàng đế bị thích nhan nhắc nhở, tức khác liền nghĩ đến chính mình trong lòng thích nhất, thâm ái, không màng tất cả cũng tưởng cùng nàng ở bên nhau thích loan. Chính là trong lòng kia trống trơn, không biết nên như thế nào bổ sung lỗ trống, lại vẫn là làm hoàng đế cả người phát run. Người tự nhiên là không sai, đều là châm thực xin lỗi ngươi Nhưng Ngụy Vương như thế nào có thể hiện giờ, nhìn cười cười không nói gì, nhưng mặt mày nghe được Ngụy Vương lập tức nhu hòa lên thích nhan. Hoàng đế trong lòng không biết là cái gì cảm giác. Hắn cảm thấy khó chịu cực kỳ, bị đè nén cùng phẫn nộ đàn treo ở bên nhau, kia một khắc, thậm chí hắn trong lòng trong nháy mắt đồng ý lúc trước thích Thái Hậu cho hắn đề nghị. Lúc trước còn không bằng, còn không bằng làm thích nhan xuất gia tính. Nàng xuất gia, cũng chỉ thuộc về hắn, sẽ không cùng mặt khác nam tử có liên quan. Ngụy vương vì cái gì không thể thích ta. Ta chưa gả, hắn trước cưới, lẫn nhau phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lệ pháp chưa bao giờ đi qua giới hạn. Cái mộ một nữ tử, này chẳng lẽ là cái gì mất mặt xấu hổ sự. Đến nỗi bệ hạ cũng không cần như vậy phẫn nộ. Thấy hoàng đế ánh mắt lập lòe mà nhìn chính mình, một bộ không có hảo tâm bộ dáng, thích nhăn cũng lời đến cùng hắn dây dưa, chỉ trực tiếp nhìn hắn nói, bệ hạ cũng đừng nghĩ trả thù hắn. Ta cùng bệ hạ lặp lại lần nữa, nếu bệ hạ không muốn làm chính mình làm những cái đó ghê tẩm buồn cười sự bị thế nhân phê bình. Phê bình bệ hạ là cái đồng ốc, kia Mỹ Vương cùng bệ hạ chuyện này như vậy một sự nhịn chín sự lành cũng liền thôi. Kim Hoàn, đã chết liền đã chết. Nàng nói lên Kim Hoàng chết, lạnh nhạt đến làm hoàng đế sợ hãi. Nhưng nàng là hầu hạ ngứa như vậy nhiều năm người a. Hoàng đế nhìn Lãnh Khốc Thích Nhan nột nột nói, hắn hy vọng Thích Nhan chán ghét Ngụy Vương. Không cần bởi vì Ngụy Vương về điểm này vô xỉ nói còn có hành động liền đối hắn tâm sinh hào cảm. Bởi vậy, hoàng đế bất chấp Thích Nhan đối chính mình vô lễ, chỉ vội vàng đem vừa mới Ngụy Vương là như thế nào vặn gãy Kim Hoàng cổ sinh động như thật mà giảng cho nàng nghe. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng đế lại có rúm lại lên. Thích nhan cũng chỉ bất quá là nhìn cái này nhát như chuột hoàng đế cười lạnh hai tiếng. Nàng là gieo do gật báo, chết không đáng tiếc. Lúc trước, ta lưu nàng một cái tánh mạng ở Thừa Ân Công Phủ, cũng đã niệm nhiều năm chủ tớ tình cảm. Nếu nàng chính mình biết an phận thủ thường, ở Thừa Ân Công Phủ vẫn luôn thành thành thật thật sinh hoạt, tự nhiên có nàng bình tĩnh mỹ mãn sinh hoạt. Chính là nàng không biết đủ, một hai phải tiến cung tới tranh thủ phú quý, lại đụng phải bệ hạ như vậy một cái không biết lê nghĩa. Không, có liêm sỉ người, an nhịp với nhau. Nếu như vậy, nàng đã chết cũng liền đã chết, chẳng lẽ còn muốn trách vì ta hành sự quang minh chính đại, không thể gặp lén lút người. Thích Nhan từng tiếng chất vấn, đem hoàng đế mặt đều cấp chụp đến mà lên rồi. Hoàng đế vừa mới tức giận, ở nghe được những lời này lúc sau, thế nhưng không biết như thế nào, liền mạc danh mà chột dạng, sinh không ra hỏa khí tới. "Biểu muội, ngươi hiện giờ chỉ chịu hướng về hắn nói chuyện sao?" Hoàng đế bạch mặt nói. Hắn một lòng đãi ta ta tự nhiên một lòng đãi hắn. Ngày mai, tất nhiên có tiểu nhân sâu chuỗi buộc tội Ngụy Vương, ta chỉ hy vọng làm bệ hạ biết, buộc tội Ngụy Vương chính là ở đánh bệ hạ ngươi thể diện. Trên đời này, tuy rằng bệ hạ tôn quý nhất, nhưng bệ hạ mỗi tiếng nói cử động cũng đương vì thiên hạ gương tốt, không ứng hoa mắt ù tai vô sỉ, bằng không nguy nghiêm gì tổn. Ngươi biết Ngụy Vương đối tâm ý của ta, liền muốn trả thù, lấy chuyện này tới đem hắn chỉ tội, ngày sau như thế nào đối mặt người trong thiên hạ từ từ chúng khẩu. Ngươi còn không có tự mình chấp chính liền như vậy hồ đồ. Sau này, chỉ sợ cũng là không có tự mình chấp chính lý do. Một cái hồ đồ chứng còn thân cái gì chính? Một cái uy nghiêm đức hạnh không đủ để lệnh triều đình tin phục người, lại như thế nào an cư long ỷ phía trên? Thích Nhan ánh mắt thẳng tóc mà nhìn hoàng đế. Bổn nhân Ngụy Vương mơ ước Thích Nhan tiến tới trong lòng sinh ra bực bội cùng oán độc, muốn đổi ý, muốn trực tiếp đem Ngụy Vương đưa vào chỗ chết tính hoàng đế, phản phất một chậu nước lạnh lập tức bắt đến trên đầu, lạnh thấu tim. Đúng vậy, hắn hiện giờ còn không có tự mình chấp chính, thích thái hậu không chịu lui cư hậu cung. Phía trước, trên triều đình về hắn một ý nên thú thích loan mà sinh ra bất mãn cùng hoài nghi, hoàng đế không phải không biết. Chính là đương thích nhan tự cầu thoái vị nhường hiển, hắn ly cùng người trong lòng chỉ kém một bước, quá muốn cùng thích loan thành thân, bởi vậy liền tính là biết hoàng tộc cùng triều đình đều bất mãn, lại cũng vui mừng mà đem người trong lòng nên thú tiến cung. Hiện giờ, chẳng lẽ còn muốn bởi vì thích nhan lại ở trên triều đình ném một lần mặt, Làm thế nhân biết chính mình hành sự tùy tiện, đem nhà mình biểu mội nhà hoàn lưu tại trong cung. kia thích thái hậu có phải hay không càng sẽ không hoàn chính. Hoàng đế trộm đi xem thích thái hậu sắc mặt, lại thấy thích thái hậu chính nhìn thích nhan lộ ra bực bội bộ dáng. Phản phất thích nhan nói chúng rồi nàng tâm. Hoàng đế đột nhiên một cái giật mình. So với chiều chính, so với nam quyền, chân chính mà tự mình chấp chính chủ trì thiên hạ, kia một nữ nhân lấy hay bỏ liền không phải như vậy quan trọng. Người nói rất đúng, biểu muội Trong lòng nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến vì thiên tử, tất nhiên là phải biết rằng lấy hay bỏ, biết nặng nhẹ. Hoàng đế liền lộ ra trịnh trọng biểu tình đối thích nhăn nói, biểu mội y tứ, châm đều nghe minh bạch. Đích xác hiện giờ vẫn là châm tự mình chấp chính, châm phải được đến cả triều tin cậy càng quan trọng. Ngươi yên tâm, châm có rất nhiều lòng dạ. Hắn là thật sự quyết định muốn tha Ngụy Vương. Đến nỗi ngày sau. Ngày sau rồi nói sau. Hương chi, nếu Nguy Vương biết chính mình tha hắn lúc này đây, nhất định sẽ cảm kích trong lòng. Nhất định sẽ nguyện ý đáp ứng hắn, trợ giúp hắn làm thái hậu hoàn chính. Hoàng đế đôi mắt xoay chuyển. Hoàng đế. Thích thái hậu tức khắc giận mắng một tiếng. Mẫu hậu. Trâm cùng Nguyễn Vương Chi gian sự, luôn không mẫu hậu làm chủ. Mẫu hậu hiện giờ tuổi cũng lớn, tinh thần đầu đều không tốt, lưu tại hậu cung bảo dưỡng tuổi thọ không tốt sao. Hoàng đế đối mặt thích thái hậu như thế trung khí mười phần, lấy chính mình quát mắng rất là bất mãn. Thích nhan đối hắn cũng không giả gi nhưng tốt xấu cũng là một lòng vì hắn danh dự ở phạm luôn thẳng gián. Nhưng thích thái hậu đều là đang làm cái gì? Nhi tử thiếu chút nữa đã chết, nàng thờ ơ. Hiện giờ, nhi tử muốn điểm mặt mũi nàng lại bực bội lên. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thích thái hậu trăm triệu không nghĩ tới, hoàng đế ở thích nhan trước mặt thế nhưng như vậy không cho nàng mặt mũi tức khắc lay động một chút. Chấm nói, chuyện này cùng mẫu hậu không có quan hệ. Ngụy vương huynh tốt xấu là phụ hoàng huyết mạch, cùng thủ túc tương th Mâu hậu một ý muốn giảng Ngụy Vương huynh đưa vào chỗ chết, này cũng thật là đáng sợ. Hoàng đế đã quyết định đối Ngụy Vương thi ân, tốt xấu còn có thể chống đỡ được thích thái hậu, còn giả mù Sa mưa mà đối thích nhăn nói, chớ biết Ngụy Vương huynh hiện giờ ở trong nhà đóng cửa ăn ăn, có thể thấy được trong lòng cũng là hối hận. Chấm. Lòng dạ hải nạp bách xuyên, có cái gì không qua được. Làm hắn không cần thẹn thùng, trở lại triều đình, như cũ là chấm cánh tay. Hắn chờ mong mà nhìn thích nhan, hy vọng thích nhan hiểu hắn ý tứ. Thích nhan tự nhiên liền đã hiểu. Bệ hạ yên tâm, ngày sau trong chiều, chỉ có bệ hạ một người lâm chiều. Thái hổ, bệ hạ nói đúng, đích sát hẳn là bảo dưỡng tuổi thọ, quá chút nhẹ nhàng nhật tử. Này xem như cái gì? Mẫu tử tử hiếu. Nhìn hoàng đế như vậy một cái làm bộ làm tịch đại hiếu tử, thích nhan trong lòng đều phải cười chết, lại cảm thấy không hổ là hoàng đế. Vừa mới còn tức giận với chính mình đã từng nữ nhân bị huynh trưởng mơ ước, tức giận đến muốn chết muốn sống. Cũng còn biết thái là sinh hắn dưỡng hắn dưỡng Mẫu hổ Chính là vì cái gọi là quân to, vì cái gọi là quân lâm thiên hạ, cái gì nữ nhân, cái gì mẫu thân, đều là có thể lấy tới giao dịch, lấy tới vứt bỏ. Nhìn giờ phút này hoàng đế ôn nu mà, chờ đợi ánh mắt, thích nhăn không khỏi đem ánh mắt rừng ở tức giận đến cả người phát run thích thái hậu trên người. Thiên gia vô phụ tử, thiên gia cũng không mẫu tử. Hiện giờ xem ra, sinh hoàng đế như vậy cái ngoạn ý nhi mới là thích thái hậu cuộc đời này lớn nhất bi ai. 50, chương 50. Nếu như vậy Kia chấm liền an tâm rồi. Đương Thích Nhan đối thượng Thích Thái Hậu ánh mắt, điện quang hỏa thạch dưới hiện lên vô số lý trí, hoàng đế lại cảm thấy an tâm. Hắn bản ngón tay đầu yên lặng địa bàn tính một chút. Hiện giờ hắn như vậy thi ân Ngụy Vương, Ngụy Vương chỉ cần không phải cái Bạch Nhã Lang, tất nhiên muốn có qua có lại. huống chi, hắn tha Ngụy Vương, Thành Vương trong lòng hẳn là cũng sẽ cao hứng. Thành Vương cùng Ngụy Vương liên thủ, Thích Thái Hậu không nghĩ hoàn chính cũng không được. Nghĩ đến ngày sau tùy tâm sử dụng, trong chiều không cần lại bị người cản tay. Chính mình không hề là cái bài trí, muốn làm gì liền làm gì, hoàng đế đế vương giáp dông, càng thêm muốn thi ân ngụy vương liền đối với thích nhan mỉm cười nói, hôm nay, ngụy vương huynh cùng biểu mội đều bị kinh hách tùy khuất, chậm đến hảo sinh trần an. Liên đem. Liên đem không lâu trước đây mới tiến cung kia phó khóa vàng giáp ban cho vương huynh đi. Còn có biểu muội kim hoàng sự, là chấm càng hắn dỡ, liền thưởng cho ngươi tám xe lang la, cấp biểu mội an ủi. Ở hắn trong lòng phảng phất cái gì thương tổn đều có thể dùng ban thưởng tới vớt phẳng. Thích Nhan lại không có hưng thú lại cùng hắn so đo. Nàng chỉ nhìn đầy mặt sát khí thích thái hổ, sau một lúc lâu, đối hoàng đế chậm rãi nói, "Bệ hạ cũng thỉnh nhớ rõ, hiện giờ là bệ hạ tự mình chấp chính càng quan trọng, vẫn là tính chính mình sổ sách lung tung càng quan trọng." Nàng cầm tự mình chấp chính dẫn hoàng đế, hoàng đế giờ phút này tinh thần phân chấn, nơi nào thấy vừa mới sợ hãi. Chẳng sợ trên cổ còn tồn ấn ký, giọng nói nói nói chuyện liền vô cùng đau đớn. Nhưng hoàng đế cũng không thèm để ý này đó. Hắn đôi mắt tràn đầy đều là chờ mong, thấy Thích Nhan như vậy minh bạch chính mình ám chỉ, phản phất cùng chính mình tâm hữu linh tê, nhìn nhìn lại một bên chính khổ sở mà, lưu nhược động lòng người mà đứng ở một bên Thích Loan, trong lòng lại là sinh ra vài phần lỗ trống. Thích Nhan! Biết hắn nghĩ muốn cái gì? Biết hắn đại chí hướng, biết hắn khát vọng, biết hắn tưởng quân lâm thiên hạ. Nhưng vì cái gì? Thích Loan lại phản phất không rõ đâu. Nàng chỉ ninh tinh xảo đuôi lông mảy nhi thương tâm với chính mình vừa mới buộc miệng thốt ra kia bé nhỏ không đáng kể nói, lại vì cái gì không thể biết nàng tâm ý đâu. Nàng vì cái gì nói không nên lời thích nhan nói những lời này đó. Không biết khuyên chính mình một sự nhịn chín sự lành, miễn cho đem chính mình bất kham kia một mặt cũng bị triều thần vạch trần. Vì cái gì cũng không biết, có thể thừa dịp cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, thừa dịp vốn là không hảo trị tội nguy vương, lại có thể lấy cái này lý do cùng Ngụy vương giao dịch. Bức bách thích thái hậu lui cư hậu cung. Hoàng đế trong lòng liền có chút không được tự nhiên. Nhưng thích nhan cũng đã không có tâm tình lại ở hắn trước mặt nói cái gì. Hoàng đế đôi mắt quay tròn mà chuyển, vừa thấy liền biết là bị chính mình thuyết phục tâm. Hắn chính là người như vậy. Một khi đề cập đến chính mình lích lợi, kia không có người là hắn không thể vứt bỏ. Liền tính nàng rời đi trong cung, thích thái hậu cùng thích loan lại thổi cái gì phong. Hoàng đế cũng không có khả năng sẽ nghe các nàng nói. Hoàng đế đích xác lỗ thai mềm. Nhưng hắn còn càng lý kỷ. Chỉ cần hắn cân nhắc đến chính mình có lợi nhất kia một mặt, vậy xem như thích Thái Hậu cùng thích Loan cũng sẽ không nói động hắn tâm. Một khi đã như vậy, ta liền trước ra cung. Thích Nhan không có hứng thú nhiều xem hoàng đế kia trương hư tình giả ý mặt, thấy hắn còn lộ ra không tha bộ dáng muốn giữ lại chính mình, nàng trong lòng từng đợt ghê thởm. Thả cung hoàng đế nói này nửa ngày nói, nàng trong đầu hiện giờ tất cả đều là tưởng trở về trông thấy Nguy Vương. Thấy nàng thờ ơ, chỉ nghĩ ra cung. Phương Đế cũng cảm giác được thực mỏi mệt. Hắn hôm nay kinh giận Đan Sen, sợ hãi vô cùng, chẳng sợ vừa mới bị Thích Nhan nói chúng rồi tâm sự, nghĩ đến tự mình chấp chính tốt đẹp phân chấn thật sự, nhưng trước mắt phấn chấn tâm tình qua đi, cũng cảm thấy mệt cực kỳ, thân thể cũng mệt mỏi cực kỳ. Hiện giờ hắn mới nhớ tới chính mình thật là một cái suy yếu người, lại vội đỡ lấy một bên án thư đối Thích Nhan dặn dò nói, kia biểu muội thế chấm đi thăm khuyên Ngụy Vương. Ngày mai, ngày mai nhất định phải làm Ngụy Vương thượng triều a. Hắn đã gấp không chờ nổi. Hảo. Đem thích Thái Hổ chạy về hậu cung không có gì không tốt. Thích nhăn là thực hy vọng thích Thái Hổ trở lại hậu cung, đưa một cái uổng có tôn vinh lại vô thực quyền Thái Hậu nương nương. Bằng không, nàng ở trong chiều cùng thừa ân công liên thủ, luôn là Ngụy Vương phiền thoái. Nàng một ngụm đáp ứng, liền trực tiếp ra cung. Hoàng đế ngụy Trang thân thiết, giả mù sa mưa, lưu luyến mà đem nàng đưa đến cửa cung. Nhìn hắn đối trường an quận chúa như vậy lễ ngộ, rõ ràng hôm nay bị Ngụy Vương ngỗ nịch Nhưng trường An quận chúa ly cung thời điểm thế nhưng tự mình cầm tay đưa tiễn, những việc này liền rơi vào người có tâm trong mắt. Chỉ này đó đối thích nhan tới nói đều không quan trọng, nàng ra cung chuyện thứ nhất, chính là tự mình trước hướng thành vương phủ đi, muốn nói cho thành vương hôm nay hoàng đế ý tứ, thỉnh trưởng bối không cần vì ngụy vương lo lắng. Chỉ là thành vương cũng không có thấy nàng. Vương phủ trước cửa thị vệ đem lời nói mang đi vào, sau một lát chuyển ra lời nói tới, nói thành vương đã biết. Một câu đã biết nhìn như bình đạm. Kỳ thật lại là Thành Vương rốt cuộc có thể yên tâm. Chẳng sợ bị cử chi muôn ngoại, Thích nhăn cũng hoàn toàn không cảm thấy bị coi khinh, thả thấy Thành Vương phủ thị vệ lại hộ tống chính mình xe về nhà, nói là tiện đường đi hủy bỏ trông coi Ngụy Vương cấm vệ, liền biết Thành Vương đối chính mình có vài phần che chở chi ý, rốt cuộc, thoạt nhìn Thành Vương cùng Ngụy Vương này đối thúc cháu đều thực cảm hiểu vừa vạn. Đãi trở về nhà cửa, thấy Thành Vương phủ thị vệ lấy ra lệnh bài, Ngụy Vương phủ trước cửa cấm vệ cũng đều tan, Thích Nhan bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương. Nàng ngồi ngay ngắn ở trong xe, trước lấy ra gương đồng, chiếu chiếu chính mình dung mạo. Nhìn thấy gương đồng cái kia thanh diễm mỹ lệ cô nương cũng không cùng hoàng đế tranh chấp giữ tận cùng kích liệt, thích nhan đột nhiên nhịn không được bật cười. Phản phất ở ngụy vương trước mặt, nàng luôn là sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng, kia gánh nặng ở trên người trầm trọng đều có thể tan thành mây khói. Ở trong cung, ở hoàng đế trước mặt, nàng cảm thấy áp lực, chỉ hận không thể lấy cứng rắn nhất vũ khí tới võ trang chính mình. Chính là mỗi khi nghĩ đến sắp nhìn thấy Ngụy Vương Nàng tâm liền yên lặng nhu hòa xuống dưới. Cô nương cười. Ngân hoàn liền nhịn không được vui mừng mà nói. Người thật cao hứng sao? Thích nhan thấy ngân hoàn cao hứng, liền cười hỏi. Cô nương một người thời điểm, luôn là đem chính mình tinh thần banh đến gắt gao. Hiện giờ, ta coi cô nương vui mừng thật sự. Đây là nhân vương ra duyên cớ sao? Ngân hoàn đã trải qua nửa ngày, nhiều như vậy đại sự dưới, trước mắt cũng nhẹ nhàng xuống dưới. Hiện giờ, lại nghĩ đến nhà mình cô nương ở ngụy vương trước mặt làm rõ những lời này đó. Nàng nhịn không được vì thích nhan vui mừng, nhịn không được nói, nô tì liền nói, "Vương gia như thế nào luôn là có thể trùng hợp cùng cô nương ở một khối đâu?" Hiện giờ Như hảo, "Vương gia, vương gia đãi cô nương tâm." Nàng là thích nhan nha hoàn, tự nhiên một lòng hướng về thích nhan. Tuy rằng có chút đại nghịch bất đạo, đừng nói xuất khẩu cấp nhà mình cô nương gây họa, nhưng nhìn hoàng đế đủ loại, nhìn nhìn lại Ngụy vương, nàng chỉ cảm thấy Ngụy vương là trên đời này nhất thích hợp các nàng cô nương người. So hoàng đế nhưng mạnh hơn nhiều. Chỉ là đây là ở bên ngoài đâu, hai vách mạch rừng, Ngân Hoàn chịu đựng chưa nói. Nhưng thích nhan cùng nàng ở một chỗ ở chung nhiều ít năm, nơi nào không biết nàng tưởng nói chính là cái gì. Thấy Ngân Hoàn hừ hừ hai tiếng, nàng không khỏi cũng cười. Chúng ta đi gặp hắn đi. Hoàng đế thi ân, Hoàng đế Quan Thứ, kỳ thật đều không ở Ngụy Vương trong mắt. Nàng biết Ngụy Vương chưa bao giờ hối hận chính mình làm những cái đó sự, cũng chưa bao giờ sợ hãi hoàng đế sẽ có như thế nào lôi đỉnh cơn giận rừng ở hắn trên người. Chính là đương gia cùng Thích Nhan vẫn là bức thiết mà muốn thấy hắn một mặt. Nghĩ đến đây, Thích Nhan không khỏi tâm sinh thở dài, nhẹ nhàng che lại chính mình ngực. Nguyên Lai không biết khi nào khởi, nàng đối Ngụy Vương cũng không phải thơ ơ. Vô luận đã xảy ra cái gì, nàng đều muốn nhìn thấy ngụy Vương, liền phản phất Ngụy Vương là có thể cho nàng trong lòng an tâm, làm nàng cảm thấy nhẹ nhàng xuống dưới người kia. Hơn nữa, nàng cũng biết Ngụy Vương hiện giờ tất nhiên sẽ nhớ thương nàng ở trong cung được không. Nàng sao có thể không tới thấy hắn, không cho hắn yên tâm cũng không cho chính mình cảm thấy an tâm. Quả nhiên, đương vào Ngụy Vương phủ môn, Ngụy Vương vội vàng mà đến, nhìn thấy nàng, câu đầu tiên chính là: "Ngươi ở trong cung không có việc gì đi?" "Không có việc gì." Hiện giờ Ngụy Vương phủ thị vệ trực tiếp khiến cho chính mình vào cửa, cũng không có ngăn trở chính mình, ngẫm lại này phân đãi ngộ, chẳng sợ thích nhan không phải dương dương tự đắc, không phải thích đối người khoe ra này đó tính tình, cũng nhìn không được mỉm cười lên. Nàng hơi hơi mà cười, hiện giờ sắc trời đem vãn, gió đêm đều thổi bay tới. Thổi đến trên người nàng Mỹ lệ váy như hoa đoá tàng ra. Ngụy vương nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Như vậy ôn nhu nhã nhận lịch sự người trong lòng đối hắn mỉm cười, hắn thế nhưng chân tay luôn cuống. Thật sự không có việc gì. Thái hậu, hoàng hậu hắn chỉ lẩm bẩm mà nói chính mình cũng nghe không hiểu nói. Thật sự không có việc gì. Hơn nữa bệ hạ đã đối ta đề nghị động tâm. Ngày mai ngươi liền thượng chiều, không cần phải để ý tới trong chiều buộc tội cùng tiến công tiêu diệt, hắn trong lòng có cân đòn đâu. Thấy Ngụy Vương cởi bỏ trên người xiêm y Liễ rừng ở đầu vai của chính mình, khung chính mình bị gió đêm thổi tới rồi dường như, mang theo nam tử nóng rực nhiệt độ cơ thể xiêm y Liễ rơi xuống, Thích Nhan bản năng co rúm lại một chút. Chẳng sợ chỉ là như vậy cùng nam tử chi gian một kiện xiêm y Liễ thân mật, cũng là kiếp trước kiếp này sợ chưa từng có. Nàng co rúm lại run rẩy một chút, Ngụy Vương đột nhiên ngẩn đầu xem bầu trời. Cũng không trắng non anh tuấn trên mặt, lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Thích Nhan đã hoàn hồn, kinh ngạc nhìn hắn. Như vậy Ngụy Vương, cũng là nàng cuộc đời ít thế. Chẳng sợ cao lớn tràn ngập thâm trầm nam nhân, lại bởi vì này nhó nhỏ sự liền mặt đỏ. Bệ hạ hiện giờ nghĩ muốn Thái Hậu hoàn chính, tự nhiên phải đối ngươi thi ân. Hắn còn nghĩ ngươi có qua có lại, đem Thái Hậu chạy về Hậu cung đi. Nếu không có Ngụy Vương mở miệng, hiện giờ này trên triều đình ai còn sẽ vì Hoàng đế nhắc tới chuyện này. Thích Thái Hậu cùng thừa ân công huynh muội kinh doanh triều đình 10 năm, quyền thế ngập trời, không phải như Ngụy Vương như vậy cường thế người kia căn bản sẽ không có nhân vi hoàng đế dương mắt. Nàng mang theo ý cười, lại như là nói trong cung sự, kỳ thật lại có chút thưởng thức mà nhìn Ngụy Vương khó gặp bộ dáng. Ngụy Vương hơi hơi gật đầu, cũng không biết nghe không có nghe tiếng nàng lời nói. Chỉ là đương hắn thỉnh thoảng lại, âm thầm dùng khỏe mắt dư quang rơi xuống, nhìn đến bên người thanh diễm mỹ nhân một con tuyết trắng tay nâng lên, nhẹ nhàng mà lôi kéo khoác ở trên người nàng, thuộc về hắn si mê ý ở thời điểm, không biết như thế nào, hắn khóe mắt hòa xuống dưới. Khẽ miệng cũng không thanh mà phi dương lên. Ngươi nghe được ta nói không có. Thích nhan nghiêng đầu, mang theo vài phần ý cởi mà nhìn Ngụy Vương. Ngụy Vương lại hơi hơi gật đầu. Hảo! Hảo cái gì? Ta nói gì đó? Đều nghe ngươi. Ngụy Vương dứt khoát mà nói. Hắn một ngụm đáp ứng xuống dưới, nhưng hiển nhiên vừa mới trong lòng chuyển động chính mình tiểu tâm tư, nơi nào còn nghe được đến nàng lời nói. Thích nhan trong lòng bất đắc dĩ, rồi lại sinh ra nói không nên lời mềm mại. Nói không nên lời là bởi vì hắn vô luận nàng nói cái gì đều đáp ứng nàng, vẫn là nhân là nàng đứng ở hắn bên người, hắn trong lòng trong mắt đều là nàng, liền quan trọng nhất đại sự đều nghe không được. Cũng mặc kệ là bởi vì cái nào lý do, cũng hoặc là nhân hai loại lý do đều có, này đều làm nàng tâm sinh vui mừng. 51, chương 51. Đại sự Trần Ai lạc định, chỉ thích nhan lại không có hoàn toàn yên tâm. Cùng nàng đã từng yêu cầu Hoàng đế ban thưởng chính mình huyện chúa tức vị về sau liền không hề lo lắng hoàn toàn bất đồng. Không có nhìn đến Ngụy Vương Bình An không có việc gì, nàng thế nhưng cũng trăn trọc. Thẳng đến tới rồi ngày hôm sau, nàng sáng tinh mơ thượng liền sớm mà đứng dậy. Bên ngoài thiên mang theo nặng nghề sương mù, chỉ có một chút ánh mặt trời. Cô nương, sớm như vậy liền dậy. Ngân Hoàng từ bên ngoài tiến vào, thấy thích nhan chính ôm chăn phát ngốc, vội vàng lại đây cho nàng rửa mặt trải đầu. Tới rồi thượng chiều lúc sau. Thích nhan liền nhẹ giọng hỏi. Nhanh! Ngân Hoàn nhìn nhìn canh giờ liền nói. Nghe được đã mau đến canh giờ Thích nhan liền không có làm nàng lo lắng cho chính mình trang điểm trải chuốt nàng chỉ xuyên ra cửa có thể gặp người siêu y gì khoát một kiện đại đại áo choảng liền mang theo ngân hoàn đi tới quận chúa phủ cổ lớn đứng ở nửa khai cửa son trong vòng vừa lúc có thể nhìn thấy nghiêng đối diện Ngụy Vương phủ tình huống thích nhan lặng lặng mà đứng ở cửa son sau sẽ không bị người ngoài nhìn đến bóng ma kiên nhẫn mà chờ chờ tới rồi Ngụy Vương phủ đại môn truyền đến mở cửa Thanh âm, nàng thật cẩn thận mà thăm dò đi xem Ngụy Vương ăn mặc chiều phục đi ra Phản phất là cảm nhận được cái gì, hắn ánh mắt đống nhiên nhìn qua. Đương nhìn đến cửa son nửa khai, chẳng sợ không có nhìn thấy thích nhan bóng dáng, nhưng hắn cũng ngần người. Hắn nhấc chân liền hướng bên này lại đây. Chờ hắn đi đến quận chúa phủ cửa, thích nhan mới thò người ra ra tới, nhìn hắn nhẹ giọng nói, thỉnh vương ra trăm triệu bảo trọng chính mình. Nàng con mắt sáng vào nước, thanh diễm động lòng người, nhưng giờ khắc này, Ngụy Vương nhìn thấy lại không phải nàng Mỹ lệ mặt, mà là nàng rõ ràng có thể tiếp tục ngủ say, lại vì hắn. Sớm đứng dậy chờ ở lạnh lùng sáng sớm đắm sương. Kêu một khắc, đương nhìn đến thích nhan quan tâm đôi mắt, Ngụy Vương ngẹn lời sau một lúc lâu, mới đối nàng nói, ngươi yên tâm. Ta nhất định bình an không có việc gì. Cho dù là vì nàng, hắn cũng đến bình an không có việc gì. Đã từng hắn không thèm để ý chính mình bị thương hoàng đế sẽ như thế nào. Cùng lắm thì chỉ tội. Hắn cũng không phải khoanh tay chịu chết người. Hoàng đế cùng thích thái hậu nếu nhất định phải đem hắn đưa vào chỗ chết, hắn cùng lắm thì trực tiếp. Bị thanh vương quát lớn hồi vương phủ cầm đoán, hắn không phải không có nghĩ tới những việc này. Chính là hiện giờ, đương nhìn đến thích nhan cặp kia ôn nhu đôi mắt, hắn liền tưởng, hắn tưởng cho nàng tốt nhất, an toàn nhất. Liên tính là phải đối hoàng đế động thủ, hắn cũng muốn hoàn toàn. Không phải chỉ cần có một đường hy vọng liền phải khởi nghĩa vũ trang. Mà là, phải chờ tới vạn vô nhất thất, chờ đến hắn có thể cho nàng càng xa xăm năm tháng cùng an ổn, hắn mới có thể đi ra xa hơn kia một bước. Mà đi ở này một bước phía trước. Hắn tự nhiên muốn tồn tại, hảo hảo mà tồn tại. Chỉ có tồn tại mới có thể nhìn thấy nàng, cũng chỉ có tồn tại mới có thể bảo hộ nàng. Ngụy Vương nhấp nhấp khóe miệng, đối thích nhăn nói, "Mau đi nghỉ ngơi, đừng mệt người." Hắn nói xong này đó, liền không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng, chậm rãi xoay người ở thích nhan nhìn chăm chú dưới đi rồi. Ngày này Triệu Đình tự nhiên phá lệ náo nhiệt, có thừa ân công được trong cung tức muốn hục máu thích thái hậu truyền lời, trực tiếp buộc tội Ngụy Vương hành thích vu mưu Nịch, cũng có hoàng đế phủ nhận. Chỉ nói huynh đệ chi gian đùa giỡn, lại có hoài vương buộc tội thừa ân công đủ loại không hợp pháp việc, lại có các lộ vây cánh cho nhau buộc tội, chờ hoàng đế trận tròn mắt, chưa bao giờ gặp qua như vậy phản phất trợ bán thức ăn giống nhau triều đình, chỉ cảm thấy này thủy vẫn đục đến lợi. Hại thời điểm, Ngụy vương chỉ tiến lên, cũng không có buộc tội nổi giận đùng đùng thừa ân công, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay thích thái hậu. Hiện giờ hoàng đế đại hôn, lại đã thành niên, đủ khả năng tự mình chấp chính. Kia thích thái hậu còn ở trên triều đình làm gì Trừ bỏ cùng thừa ân công cấu kết với nhau làm việc xấu, còn có thể làm gì? Thích thái hậu thịnh nộ. Cấu kết với nhau làm việc xấu này bốn chữ, là đang mắng ai? Hoàng đế đại hỉ. Thấy hắn giận do thích nhăn nói Ngụy Vương đương chân thật hiện, hoàng đế chẳng sợ xem cũng không dám nhiều xem Ngụy Vương liếc mắt một cái, như cũ đối hắn tâm tồn bóng ma, chính là giờ khắc này cũng cảm thấy Ngụy Vương so với kia sắc mặt tâm trầm, ở trong chiều giận dữ giận mắng Ngụy Vương cùng vọng, một bộ ngang ngược kiêu ngạo đến liền hoàng đế cũng chưa để vào mắt thừa ân công đáng yêu nhiều. Hắn cũng bất chấp thích thái hậu quay đầu khiến cho hắn bai chiều, làm bộ làm tịch mà liền nói nói, vương huynh nói đúng. Mẫu hậu vì chấm bận rộn nhiều năm như vậy tưởng, cực cực khổ khổ, dốc hết tâm huyết, cũng đích xác vất vả cực kỳ. Chấm từ trước tuổi con nhỏ, cũng không thể vì mẫu hậu phân ưu Hiện giờ, mẫu hậu có thể nghỉ ngơi một chút, hảo sinh ăn dưỡng. Hắn một bộ hiếu tử bộ dáng, bất quá có thể nói ra nhiều như vậy nói, có thể thấy được đêm nay thượng cũng chăn trọc. Đem lời nói đều cấp nghị đến không sai biệt lắm. Thích Thái Hậu đã tức giận đến muôn té xỉu. Mắt thấy Ngụy Vương dẫn đầu, đã sớm không kiên nhẫn nàng lầm chiều, để bạt ngoại thích, vắng vẻ hoàng tộc những cái đó hoàng gia người liền càng thêm mà đứng ra. Thành Vương không có hề răng, cũng không có vì bất luận cái gì một phương xuất đầu ý tứ. Chính là hắn đứng không núp nhích, cũng đã thuyết minh hắn duy trì ai. Hoài Vương cái này gần nhất cùng thích ra nhiều lần đối nghịch đã nhảy ra. Chẳng sợ hoàng đế tự mình chấp chính sẽ làm Hoài Vương ngẫm lại nôn đã chết, nhưng chỉ cần thừa ân công cùng thích thái hậu có thể càng tức giận, kia Hoài Vương phải làm cho bọn họ nếm thử bị lột đi vinh quang, bị người chê cười tư vị nhi. Từ thích Loan tiếng cung, Hoài Vương đây là lần đầu tiên đứng ở hoàng đế này một mặt. Hoàng đế cảm thấy có chút không được tự nhiên, bất quá hiện giờ cũng không phải vì điểm này việc nhỏ liền không được tự nhiên thời điểm. Mắt thấy quần thần hô ứng, đều hô ứng kêu gọi chính mình tự mình chấp chính, càng nguyện ý phụng dưỡng chính mình. Hoàng đế giờ khắc này không thể nghi ngờ phá lệ khí phách hăng hái, ngay cả đối mặt thích thái hậu cũng càng thêm có nắm chắc. hắn tuy rằng ngoài miệng như cũ giả mù sa mưa mà nói thích thái hậu đối chính mình đủ loại tự ái, lại như cũ giữ lại nói đều không có. Thích thái hậu nhìn như vậy một lòng muốn đem chính mình đuổi ra triều đình nhi tử. Đây là nàng thân nhi tử. Chính là lại không nghe nàng lời nói. Giờ khắc này, thích thái hậu chỉ cảm thấy hoàng đế phá lệ xa lạ. Nàng muốn tưởng rằng... Chính mình dốc hết sức duy trì hoàng đế cưới hắn yêu nhất Thích Loan, lại cùng nàng như vậy thân cận, tình cùng mẹ con Thích Loan ở hoàng đế bên người thổi gối đầu phong, bọn họ đều là người một nhà, một lòng. Chính là hiện giờ, Thích Thái hậu trăm triệu không nghĩ tới, đại hôn phía trước còn cùng nàng như vậy thân cận như tử, đại hôn lúc sau phản phất giống như là thay đổi một người. Hoàng đế, ngươi chính là như vậy đối ta. Nàng chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm. Nhiều năm như vậy Lâm triều, nàng đã thói quen nhất hô ba ứng, thói quen hiểu lệnh thiên hạ Cái loại này tư vị, nếu làm nàng từ đây lui cư hậu cung, chỉ làm một cái buồn cười, không hề quyền bính chỉ có thể tại hậu cung chơi huy phong thái hậu nương nương, kia như thế nào có thể thừa nhận được đâu. Trên đời này không còn có cái gì so mất đi quyền bính, so với bị nhi tử phản bội càng làm cho một nữ nhân thống khổ sự. Nhưng giờ khác này, thích thái hậu nhất nhất đều nếm tới rồi. Nhìn hoàng đế kia hưng phấn mặt, còn có làm bộ không có nghe thấy chính mình lời nói bộ ráng, thích thái hậu nhắm hai mắt lại. Nàng đống nhiên đứng dậy. Phất tay háo bỏ đi. Mẫu hậu đại khái mệt mỏi. Hoàng đế giả giả mà đối quần thần nói. Ngụy vương ru mắt. Thích thái hậu đã từng như vậy thương tổn quá thích nhan, muốn tính kế nàng nhân sinh, còn cái gì buồn cười làm thích nhan xuất ra, muốn hủy hoại nàng cả đời hạnh phúc. Nàng vì thích luôn như vậy hãm hại thích nhan, hoàn toàn không có đem một cái vô tội nữ hài tử nhân sinh để vào mắt, như là chính mình có thể tả hữu thích nhan nhân sinh. Hiện giờ, hắn liền lột thích thái hậu trên người quang hoàn cùng Quyền Bính làm nàng cũng nếm thử bị người tả hữu vận mệnh, bị người thường tổn tư vị nhi. Không phải đau ở chính mình trên người, thích thái hổ vĩnh viễn sẽ không minh bạch cái gì gọi là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. hắn khỏe miệng không tiếng động mà gợi lên vài phần, ngừng đầu, nhìn phía trên hoàng đế, bất động thanh sắc mà nhướng mày sao. Đãi thừa ân công mắt thấy hoàng đế giả ngu, đối ngụy vương đại nghịch bất đạo không có nửa câu trị tội ý tứ, thậm chí còn phản phất là ích lợi trao đổi, ngụy vương đuổi đi thích thái Hậu Hoàng đế coi như hôm qua ở trong cung phát sinh án mạng không có việc gì phát sinh, hắn nơi nào còn có không rõ, xoay người đồng dạng phất tay háo bỏ đi. Cứu cứu thật là tính tình đại thật sự. Hoàng đế thấy thừa ân công liền như vậy đi rồi, liền rất không hài lòng. Này không phải không đem hoàng đế để vào mắt sao? Chẳng lẽ thật sự kêu hắn một tiếng cứu cứu, liền cảm thấy chính mình là đế vương cứu cứu, có thể không kiêng nghệ gì không thành. Bất quá nghĩ đến Thích Loan, hoàng đế quyết định khoan dung thừa ân công lúc này đây. Nhưng thật ra hôm nay Ngụy Vương ở trong triều đương làm thái hậu hoàn chính người tích cực dẫn đầu, hoàng đế là Phá Lệ vừa lòng. Hắn cảm thấy Ngụy Vương người này tuy rằng thô lỗ, bạo ngược, giết người như ma, không phải cái văn nhã hoàng gia người, nhưng rốt cuộc vẫn là đứng ở hắn này một mặt, bởi vậy chẳng sợ như cũ đối Ngụy Vương cực kỳ khiếp đảm, nhưng hắn vẫn là đối Ngụy Vương nhắm mắt lại hơi hơi gật đầu. Không tốt đáy Ngụy Vương, chẳng lẽ còn đi đối xử tử tế hoài vương sao? Hoàng đế đối Ngụy Vương nhưng thật ra vừa lòng. Nhưng Thích Thái hậu lại hận độc cực kỳ. Nàng nổi giận đùng đùng mà trở về trong cung, liền thấy Thích Loan đang ở trong cung nôn nóng mà chờ chính mình. Nàng ăn mặc hoàng hậu tân hôn khi mới xuyên trang phục lộng lây, nhân vừa mới tân hôn, cùng hoàng đế ân ái phi thường, chẳng sợ chịu quá một ít tiểu bí khuất, hôm qua cũng nhân thích nhan duyên cơ thương tâm quá một trận, nhưng qua cả đêm như cũ diễm quang bắn ra bốn phía, chỉ đứng ở hoa mị trong cung liền sáng quắc như đẹp nhất bức họa của tròn. Nhưng thích thái hậu hiện giờ cũng thưởng thức không đến nải phân mỹ lệ. Nàng mặt âm trầm trở về, chỉ phân phó một bên cung nhân nói, đi thỉnh thừa ân công tiến cung. Nàng muốn cùng thừa ân công giáp mặt thương lượng lửa xém lông mày sự. Cô mẫu, làm sao vậy? Thích Loan bất an mà đi tới. Nhân luôn luôn sùng ái nàng, thấy nàng quan tâm chính mình, thích thái hậu trong lòng tái sinh khí, cũng nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, muốn thích Loan ngồi ở chính mình bên người. Biết thích Loan không hiểu trong chiều sự, nàng chỉ đơn giản mà nói, Ngụy vương này hôn trướng đồ vật. Cũng không biết làm ngươi mội mội giót hiểu rõ cái gì mê, hồn, canh. Thế nhưng, nàng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng kỳ thật cũng không cảm thấy là thích nhan lệnh ngụy vương đầu vóc chóng váng. Ngụy vương cúc mắc, hẳn là lúc đầu với năm đó tiên hoàng bất công, còn có đối ngôi vị hoàng đế lỡ mất gì tốt, cùng hoàng đế chi gian thủ sâu như biển. Cái gọi là vì thích nhan động thủ bị thương hoàng đế, cái gọi là nghe thích nhan nói duy trì hoàng đế tự mình chấp chính, thích thái hậu một chữ đều không tin. Dấu ở Trung quan nhất nộ vi hồng nhan lúc sau, là ngụy vương dắp tâm hại người, là ngụy vương dạ tâm. Trong lòng hận ngụy vương xảo trá, lại hận thích nhan ăn cây táo, rào cây sung, lại hận hoàng đế bất hiếu, thích thái hậu chỉ cảm thấy ngực đau. Nàng nhịn không được mắng thích nhan hai câu, thích loan mắt đẹp lưu chuyển, lại chỉ vui mừng mà vô vô ngực. Nguyên lai, like, vương gia thích chính là vì mội muội nha. Nàng nhẹ nhàng mà nói, cái gì? Thích thái hậu bị nàng đánh gãy, không khỏi nghiêng đầu xem nàng. Lại thấy Thích Loan đã lún đồng tiền như hoa mà nói, nếu vương gia thích chính là nhị muội muội, lòng ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô mẫu nàng làm lúng mà lôi kéo như suy tư gì Thích Thái hậu nói, ta cùng bệ hạ sự, ta vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi nhị muội muội đâu. Ta đoạt đi rồi nàng hoàng hậu chi vị, nhiều thực xin lỗi nàng nha. Hiện giờ biết vương gia thích nhị muội muội, ta thật là cao hứng. Nàng khờ dạy nói, nhị muội muội làm không thành hoàng hậu, chính là làm thân vương phi cũng là tốt nha. Nếu vương gia thích nhị muội muội, Kia không bằng giúp người thành đạt, nhị mội mội lại có rất tốt nhân duyên, sau này liền sẽ không lại đoán hợp ta. 52, chương 52. Nàng thiên chân bô tả, nói như vậy đơn thuần cao hứng sự. Thích Thái Hổ vừa định cười lạnh, tưởng nói Ngụy Vương có thể có cái gì thiệt tình, lại lập tức dừng lại. Nàng hiếp mắt nghe thích loan vui sướng thanh âm. Hơn nữa, nếu nhị mội mội gả cho vương ra, kia không phải cũng thực tốt sao. Nhị muội muội có thương tiếc chính mình phu quân, hơn nữa, trong lòng oán khí bốt phẳng. Liên nguyện ý về nhà đi. Nàng nếu là Ngụy Vương phi, kia cũng là Tôn Quý thân Vương phi, sau này vương ra xem ở nàng mặt mũi, còn có thể cùng chúng ta thích ra hòa hoãn, này không phải đẹp cả đôi đảng. Thích Loan thanh âm nũng nịu, ở thích thái hậu bên thai tiếng vọng nói, hơn nữa vương ra quân công lớn lao, lại là tiên hoàng huyết mạch, cũng không có bôi nhỏ nhị muội muội nhà. Nàng cao hứng đến mỹ diễm mặt ở sáng lên. Thích thái hậu nhìn cái này thiện Lương, như cũ nhớ thích nhan chất nữ nhi, lộ ra vài phần vui mừng tươi cười. Ngươi là cái hảo tâm, một lòng nhớ mội mội của ngươi nhóm, này cực hảo. Không có không có, ta cũng chỉ là nghĩ. Nếu vương gia làm thích gia con rể, ngay sau, liền sẽ không cùng chúng ta thích gia đối nghịch đi. Nhị mội mội gả qua đi, chúng ta hai nhà liền biến chiến tranh thành tơ lụa, này thật tốt nha. Thích loan vội lắc đầu đối thích thái hậu ngượng ngùng mà nói, cô mẫu, ta cũng chỉ là nghĩ đến cái gì nói cái gì, cũng đều là vì nhị mội mội hảo. Ta biết, thích thái hậu ôn nhu nói. Thích loan liền không khỏi thở dài. Chỉ tiếc Tam muội mội. Kỳ thật, nếu có thể gả đến hoài vương phủ, kia hoài vương phủ cùng chúng ta ân đoán cũng có thể bình ổn. Nếu thật sự như thế, chúng ta thích ra chẳng phải là mãn môn vinh quang. Nàng nói nói, ánh mắt liễm diễm khát khao vô cùng mà đối nở nụ cười thích Thái Hậu nói, chúng ta thích ra nữ tử, đến cô mẫu phù hộ, một môn một sau hai vương phi. Đây là bao lớn vinh quang, là ra môn hương thịnh hiện ra nha. Nàng thực nguyện ý làm bọn muội muội đều làm vương phi. Liên phẳng phất một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn dường như. Thích Thái Hậu liền gật đầu nói, ngươi là hảo tỉ tỉ, các nàng không biết tốt xấu, không hiểu chuyện thôi. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền đối với Thích Loan nói, ngươi đi nên nên phụ thân ngươi, đừng làm cho hắn ở trong cung cùng hoàng đế gặp được, lại xảo lên. Thưa ân công ở trong chiều lâu này làm nhiều năm quyền thần, tính tình đại thật sự, nếu vì nàng cùng hoàng đế tranh chấp nói, hiện giờ hoàng đế cũng sẽ không nhường chính mình cứu cứu. Thấy Thích Loan vội vàng đáp ứng rồi một tiếng Như chim nhỏ giống nhau nhẹ nhàng mà hướng cung điện bên ngoài đi Thích thái hậu còn mỉm cười mặt lập tức trầm xuống dưới Thái hậu nương nương một bên tâm phúc ma ma lo lắng mà nói Hoàng hậu nương nương nói quá mức thiên chân Ngụy vương Hắn chỉ sợ chỉ là lấy nhị cô nương làm bẹ thôi Ta biết Thích thái hậu lại chỉ không chút để ý mà uống một ngụm trà Khiếp mắt cười lạnh nói Hắn mặt đều không có gặp qua nhị nha đầu vài lần Có thể đối nặng có cái gì thể tình Ngươi xem hắn vài lần cùng chúng ta xung đột Thoạt nhìn là vì nhị nha đầu, kỳ thật không có hảo tâm. Nàng thanh âm chậm rãi nhiều vài phần trào phúng, nghĩ đến hôm qua thích nhan kia tiểu nhân đắc trí bộ dáng, liền cười nhạo nói, ỉ vào chính mình có vài phần mỹ mạo, liền không biết xương cốt có mấy lựa trọng. Thật sự cho rằng chính mình là cái thiên tiên nhi, có thể mê hoặc ngụy vương như vậy người. Bất quá cũng hảo. Thấy tâm phúc lộ ra vài phần lo lắng, nàng liền cười nói, nếu nàng cho rằng ngụy vương là thiệt tình thích nàng, ta đây thành toàn nàng. Nương nương. Kêu tâm phúc không khỏi kinh ngạc mà kêu một tiếng. Ngụy vương trong lòng đem thích ra coi như cái đinh trong mắt, hận độc hoàng đế, nàng lại là thích gia nữ, lại là hoàng đế biểu muội ngũ độc đều toàn. Gả qua đi còn có thể có ngày lành quá. Ngụy vương người như vậy. Đem nàng cưới trở về, mệnh đều đắn đo ở trên tay hắn, làm nàng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay thời điểm, nàng liền sẽ biết, chính mình là như thế nào tự mình đa tỉnh. Thích thái hậu liền hừ cười một tiếng nói. Nàng cho rằng gã qua đi là có thể có mị mãn hạnh phúc hôn nhân, nhưng ta chính là muốn cho nàng minh bạch, gã cho Ngụy Vương. Còn không bằng lúc trước ta làm nàng xuất ra tới từ bi. Ngụy Vương thiệt tình ái mộ Thích Nhan. Vui đùa cái gì vậy? Hắn trong lòng nên là hận cực kỳ thích ra, đem thích ra coi như địch nhân lớn nhất mới đúng. Thích ra nữ nhi gã cho Ngụy Vương, chỉ sợ muốn sống không được muốn chết không xong. Hùng chi Thích Nhan còn đã từng là hoàng đế vị hôn thế tử. Nhặt hoàng đế không cần nữ nhân. Ngụy vương không thể nghi ngờ với bị trước mặt mọi người nhục nhã. Mà này phân nhục nhã là thích nhan mang đến, hắn còn có thể đối thích nhan vẻ mặt ôn hòa. Thích nhan không phải bừa bãi sao. Không phải cảm thấy chính mình ghê gớm tưởng xoay người cùng nàng đối nghịch sao. Kia nàng liền đưa thích nhan một hồi rất tốt nhân duyên. Dưng ở trong mắt người khác tự nhiên là nàng cái này cô mâu vì chất nữ nhi tìm tốt nhất hôn sự, lại nỗ lực hóa giải cùng Ngụy vương chi gian khập khiễng. Chính là bên trong ấm lạnh rốt cuộc như thế nào. Chính là thích nhan chính mình biết đến sự. Nhân thừa ân công còn không có tiếng cung, thích thái hậu liền cười lạnh tính toán cái này hôn sự. kia tâm phúc ma ma nghe được lời này lại chỉ lộ ra sầu lo bộ dáng, do dự luôn mãi, mới khuyên thích thái hậu nói, có lẽ là hoàng hậu nương nương hảo ý, không thể gặp nhị cô nương cơ khổ, trung thân không có tin tức, lại không có nghĩ vậy sao rất nhiều gốt mắt thân đoán. Nhưng nương nương, chúng ta chính mình biết ngụy vương là như thế nào người. Nhị cô nương lại như thế nào, ngài mang nàng, trừng phạt nàng đều hảo. Nhưng nàng rốt cuộc là thích ra huyết mạch, cũng là nương nương thân chất nữ nhi. Ngụy vương hôn sự này. Thả tha nàng đi. Nàng ở Thái Hổ trong cung vài thập niên, cũng là nhìn Thích Nhan lớn lên. Thích Nhan tính tình ôn hòa, đối với các nàng này đó Thái Hổ bên người người cũng thực tôn trọng, cũng không coi khinh các nàng. Tuy rằng không có khả năng bởi vì này tôn trọng phản bội chính mình chủ tử, nhưng nàng vẫn là nhịn không được thế Thích Nhan nói một câu nói. Rốt cuộc không đành lòng thấy Thích Nhan như vậy cô nương rơi xuống Thích Thái Hổ trong miệng nông nỗi Thấy nàng khuyên chính mình, thích thái hậu lộ ra vài phần không vui. Nàng lộ ra bất mãn, kia ma ma liền không dám hẹ răng. Thiên gia nơi nào có huyết mạch chi tình. Nàng nếu cùng ta không phải một lòng, ta tự nhiên chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Ta biết các nàng này mấy cái nha đầu đều là ngươi xem lớn lên, lúc này đây không chỉ tội của ngươi. Chỉ là tiếp theo lại làm ta nghe được lời như vậy, ta tuyệt không tha cho ngươi. Thấy ma ma lung ta lung tùng ứng. Mà thừa ân công đang bị vui sướng mà lộ ra tươi đẹp tươi cười thích loan đón sải bước vào chính mình trong cung, thích thái hậu liền lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nàng tự nhiên cùng thừa ân công chỉ thương lượng hai việc. Một kiện, chính là liên hợp trong chiều phụ thuộc kiên trì hoàng đế tuổi trẻ, ngây ngô ngây thơ, còn không thể hoàn chính. Một khắc kiện, chính là đem ăn cây táo, rào cây sung thích nhan cùng thích như cuối cùng giá trị lợi dụng cấp ép khô tính. Bọn họ huynh muội mưu tính này đó, tự nhiên không thể làm thiện lương thích loan biết, bởi vậy Chỉ hàm hồ mà nói một câu thương lượng Thích Nhan hôn sự, liền làm Thích Loan vô cùng cao hứng mà đi tìm Hoàng đế ở một chỗ đi. Chỉ là này trong cung sự, Thích Nhan cũng không có biết, nàng một ban ngày đều đang khẩn trương mà chờ trong chiều tin tức. Đại thám thính tin tức hạ nhân trở về, nói trong chiều đích sắc có người buộc tội nguy vương, bất quá Hoàng đế lại chính miệng nói bất quá là chút huynh đệ tranh chấp trận này phong ba xem như vững vàng mà đi qua, Thích Nhan mới cảm giác được hoàn toàn mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Liên cả ngày đều bồi nàng chờ thích như đều cao hưng đến ăn nhiều một chén cơm. Lúc này hảo. Bằng không ngày hôm qua cả ngày, ta lo lắng đến độ ăn không ngon. Thích như một bên bưng tiểu chén ngọc nỗ lực lùa cơm, một bên đối thích nhan mặt mày hớn hở mà nói. Thích nhan cố nén cười nhìn mội mội ăn uống mở rộng ra, một bên làm một bên mấy cái tiểu nha hoàn cấp thích như chọn nàng thích thái sắc, nỗ lực mà đầu vì muội muội một bên cười nói, hiện giờ ta mới biết được, ta mội mội đã trưởng thành. Nhị tỷ tỷ đây là có ý tứ gì? Hôm qua ta đem trong phủ sự giao thác cho ngươi, ngươi canh giữ ở trong phủ không phải cũng làm rất khá. Thích như canh giữ ở quận chúa phủ, đại môn nhắm chặt, ổn định trong phủ nhân tâm, cũng không tiếp đại nhân bên ngoài đồn đãi vớ vẩn mà thử lại đây các nơi nhân ra, cấp thích nhan ổn trong nhà, còn biết trong cung sự đại khái kinh giao đại doanh cũng sẽ có các loại truyền bá đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi nghe đồn, không thích khác lại lo lắng tỉ tỉ vội vàng trở về, thích như còn cấp thích khác viết tin an hắn tâm, muốn hắn đừng tới hồi buôn đầu, nếu có giải quyết không được đại sự lại muốn. Thích khác trở về. Nàng tuổi cũng không lớn, cũng đã có thể làm như vậy rất nhiều sự, còn có thể nghĩ đến thích khác sẽ bất an, thích nhan tự nhiên cảm thấy thật cao hứng. Con hảo con hảo. Thích như bị khích lệ, rõ ràng cao hứng thật sự, lại còn muốn giả giả mà khiêm tốn một chút. Chỉ là nàng tiểu viên mặt đều mỹ tư tư mà rơ lên tới, cảm thấy trong lòng cao hứng, lại nhìn không được đau ăn hai cái tiểu bánh bao thịt. Nhìn thấy nàng ăn uống hảo, thích nhan cũng ăn uống mở rộng ra, hai chị em đang ngồi ở một khối ăn cơm liền nghe người ta bẩm báo nói Ngụy Vương cầu kiến nhân tôi chính là Ngụy Vương thích nhăn cũng không thèm để ý sẽ làm người cảm thấy thất lễ cũng không có làm đồ ăn bỏ chạy ngược lại làm người cấp Ngụy Vương nâng một phen ghế rửa chờ Ngụy Vương bước nhanh tiến vào thích như vội vàng đứng dậy Thỉnh An lại ôm chỉnh mâm điểm tâm vui vẻ tiêu thực đi thấy nàng vui sướng mà đi rồi Ngụy Vương do dự một chút ngồi ở thích nhan hạ đầu nói vừa lúc đói bụng ăn cơm trước đi Thích Nhan cũng không có trước vội vã hỏi trên triều đình đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, trước làm ngụy Vương ăn cơm. Hắn ăn ngấu nghiến, thực mau ăn qua cơm, dương mắt thấy Thích Nhan quan tâm mà nhìn chính mình, liền rũ mắt, thần sắc có chút căng chặt. Vương ra cũng không cần ở ta trước mặt không được tự nhiên. Chúng ta như từ trước giống nhau lui tới chính là. Phản phất từ bị Thích Nhan kêu phá hắn tâm ý, Ngụy Vương liền luôn là ở Thích Nhan trước mặt chân tay luôn cuống, như là, như là phá lệ đơn thuần. Nàng nhịn không được mỉm cười nghĩ kiếp trước kiếp này Ngụy Vương, tổng cảm thấy đơn thuần hai chữ đặt ở Ngụy Vương trên người, có một loại chỉ có nàng mới có thể được đến cảm giác. Nàng lún đồng tiền như hoa. Ngụy Vương ngừng thở sau một lúc lâu, mới chậm dại thở dốc, đối thích nhan hơi hơi gật đầu. Từ trước, hắn ở thích nhan trước mặt đáng tin cậy cường thế đến lợi hại, giống như che đậy mưa gió đá núi. Chính là hiện giờ, hắn lại giống như mềm mại cảnh thanh tùng, như cũ che chở nàng, thủ nàng, lại càng thêm ôn nhu vài phần gia đối bậy hạ ra tay sự xem như đi qua. Hắn vì làm thích Nhan Yên Tâm, liền đem trên triều đình đã xảy ra cái gì nói cho thích nhan nghe. Thấy thích Nhan ngưng thần, hiển nhiên đối trên triều đình sự cảm thấy hứng thú, hắn liền đem trong triều hiện giờ tình thế cho nàng lại nói tiếp. Nói xong lời cuối cùng, hắn lại nhấp nhấp khóe miệng, đối thích Nhan nhíu mày nói, chỉ là lần này khủng liên lụy ngươi. Chẳng sợ hoàng đế hợp đúng, một bộ khoan dung Ngụy Vương là lòng dạ chống trải bộ dáng, nhưng náo thành như vậy, ai không biết Ngụy Vương là vì ai động thủ? Ngụy Vương vì trường an quận chúa cùng hoàng đế rằng co, hiện giờ kinh đô đã là mưa mưa gió gió. Ta không sợ. Thích Nhan không thèm để ý mà cười nói, cái gọi là thanh danh, nàng thật là coi trọng. Nhưng nếu nói vì thanh danh muội lương tâm, kia mới là ngấm lại đều đáng xấu hổ sự. Nhưng ta sợ. Hắn như vậy luyến tiếc nàng trị ủy khuất, càng luyến tiếc nàng rõ ràng vô tội nhất yêu cầu bảo hộ cùng an ủi, lại muốn nhân đồn đại vớ vẩn mà đã chịu thương tổn. Hắn quý trọng nàng, vượt qua quý trọng chính hắn. 53 chương 53 Ngụy Vương nhịn không được nhìn thích nhan Hắn kêu nàng một tiếng a nhan thích nhan ứng tò mò mà nhìn hắn lại thấy hắn như cũ không có nói đến khác ngược lại là nhìn nàng lại kêu một tiếng thích nhan kiên nhẫn mà lại ứng Ngụy Vương lại gọi thích nhan lại ứng đương thích như vô cùng cao hứng hứngùng không tiểu mâm vào cửa nhìn thấy chính là một màn này nàng run run tránh ở cửa tham đầu thăm não liền nghe tỷ tỷ chính cười hỏi Ngươi vì sao luôn là kêu tên của ta? Từ trước, ta tưởng như vậy kêu ngươi lại làm không được. Hiện giờ, ta khủng là đang nằm mơ. Đã từng tránh ở thâm cung bóng ma chung cái kia chật vật, không bị người sở hỉ, bị người coi khinh thiếu niên hoàng tử, nhìn nơi xa cái kia đứng ở ánh mặt trời dưới, đứng ở dẹn hoa trên gấm chính mình âu hiếm tiểu cô nương thời điểm, nàng khoảng cách hắn như vậy xa xôi, liền nàng tươi cười đều như vậy xa xôi, xa xôi không thể với tới. Chính là hiện giờ, nàng liền ở hắn trước mặt đối hắn mỉm cười Kiên nhẫn mà dung túng hắn, này phản phất là đang nằm mơ. Ngụy Vương nắm chặt chính mình tay, cảm nhận được lòng bàn tay đau đớn nói cho hắn hiện giờ cũng không phải nằm mơ, khỏe miệng cũng phi dương lên. Hắn cùng Thích Nhan nhìn nhỏ cười. Cửa Tham đầu Tham não thích như đánh một cái dùng mình, che lại khỏe miệng cười trộm chạy xa. Nàng cho rằng chính mình một chút đều không thấy được, nhưng kỳ thật đều bị Thích Nhan xem ở trong mắt. Nhìn muội muội vui sướng bộ dáng, Thích Nhan lại cảm thấy muội muội vô cùng mà đang yêu. Chỉ là tưởng tượng đến Thích Như Nàng liền nhịn không được nghĩ tới một khác sự kiện, chính là thích nhị lao ra. Nàng không có khả năng ngồi xem thích nhị lao ra một lòng tính kế thích như hôn sự, chỉ có thể bị động mà chờ thích nhị lao ra tính kế. Từ trước, nàng có thể sử dụng nhân thủ không nhiều lắm, hữu tâm vô lực. Nhưng hôm nay đã cùng Ngụy Vương thẳng thắn thành khẩn lẫn nhau tâm ý, nàng tự nhiên liền có thể được đến Ngụy Vương trợ giúp, bởi vậy cùng Ngụy Vương nói như vậy trong chốc lát lời nói, liền vội đối Ngụy Vương nói, lại nói tiếp, còn có một việc muốn giúp giúp ta. Nàng mang theo ý cười sắc mặt có chút khó coi, Ngụy Vương liền nghiêm nghị hỏi, chuyện gì? La nàng mới tưởng nói lời này, liền nghe thấy bên ngoài có hạ nhân tới bẩm báo nói, Hoài Vương cùng thích nhị lao ra cầu kiến. Hai vị này gần nhất nghe nói ở trong chiều bất hòa, Hoài Vương còn mắng thích nhị lao ra là bán nữ cầu vinh lao tạc đâu, nhất thời đi đến cùng nhau cùng tới gặp thích nhan nhưng thật ra làm thích nhan kỳ quái. Nghĩ đến kiếp trước, thích nhan khẽ như mày, khủng Hoài Vương lại bị thích nhị lao ra dỗ rành, lại nguyện ý nên thú thích như. Liền đối với hạ nhân nói, làm cho bọn họ vào đi. Người khác còn chưa tính, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, thích nhị lao ra tới nàng nơi này, rốt cuộc là tưởng nói ra cái gì lý do đem thích như cấp hống trở về. Nhân nàng muốn gặp người, liền một lần nữa mặc đổi mới hoàn toàn, chờ mặc hảo gặp khách siêm ý khi trở về đón khách phòng khách, lại thấy phòng khách đã hơi thở rất là ngưng trọng. Ngụy Vương liền ngồi ở thích nhan bên người ghế dựa, mặt mày bất động, sắc mặt bình đạm, thích nhị lao ra trên mặt tươi cười liền mang theo vài phần cứng đờ. Hoài Vương nghi ngờ mà nhìn Ngụy Vương, đáy mắt nhiều vài phần xem kỹ, bên người còn ngồi chính trộm nhìn xung quanh bên ngoài đông lầm quận Vương Đích Tam Tử Lugan Người khác cũng liền thôi, thích nhan cũng không thế nào ái để ý tới, nhưng thật ra lugan không lâu trước đây ở tiểu lầu trước mặt mọi người cho thích loan một cái đại cái tác, che trở thích như bộ dáng làm thích nhan đối hắn tâm xinh đẹp, vào cửa liền cười đối Lục An hơi hơi gật đầu. Lục An thất thần mà cùng nàng trao hỏi, cố nén dường như, thu hồi hướng trong viện nhìn xung quanh ánh mắt nhị nha đầu Người đã trở lại Ngụy Vương trước mặt thích nhị lao ra thực không được tự nhiên hắn là một cái sinh đến nho Nhã T Tú Văn Nhã cực kỳ trung nhân nhân mặt nếu Xuân phong khỏe miệng mang theo vài phần nho nhã khiêm tốn nhìn liền thôngông thả ấm áp thả làm người Phúc hậu là cùng Thịnh khí Lăng nhân cường thế thừa Ân công hoàn toàn bất đồng loại hình sớm chút năm còn bị thích nhị lao ra như vậy một bộ đoan chính quân tử bộáng chẳng hay biết gì thích nha trong lòng kính trọng hắnxo so kính trọng chính mình phụ thân càng sâu vài phần thậm chí Tuổi nhỏ Thích Nhân cũng từng hâm mộ cực kỳ chính mình muội muội Thích Nhị Lao Gia dưới gối chỉ thích như một nữ, mấy năm nay cùng Thích Nhị Thái Thái cử án tề mi, phu thê cảm tình cực hảo, trong phòng cũng không cơ tiếp Như vậy hành sự đoan chính chính nhân quân tử lại là một lòng yêu quý thê tử nữ nhi hảo phu quân, hảo phụ thân, như thế nào có thể không cho hắn thoạt nhìn so người khác càng đáng giá tôn trọng đâu. Thích Nhân vẫn luôn đều cho rằng Thích Nhị Lao Gia là một vị cực hảo người, là cùng Thích Gia, cùng Thưa Ân Công. Cùng tam phòng kia chỉ biết luồn túi vớ tiền, tính toán chi ly thích tam lão ra hoàn toàn bất đồng người. Nhưng sau lại nàng mới biết được, kỳ thật đều bất quá là một đường mặt hàng thôi. Hiện giờ, thích nhị láo ra còn không có bại lộ, trước mắt chính tươi cười từ ái mà nhìn thích nhan, ánh mắt quan tâm, hoàn toàn không có thừa hận công đối mặt thích nhan khi chán ghét cùng lạnh nhạt. Thấy hắn như vậy đối chính mình mỉm cười, thích nhan lại chỉ làm như không thấy, đi tới nhất thượng đầu ngồi xuống đối thích nhị láo ra hỏi, nhị thúc tới ta quận chúa phủ chính là có chuyện quan trọng. Lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ không có chuyện quan trọng, liền không thể tới gặp nàng, không thể một tự thiên luân không thành. Chưa bao giờ gặp qua thích nhan như vậy không khách khí thái độ, Thích Nhị lao ra kinh ngạc một chút, theo bản năng mà nhìn Ngụy Vương liếc mắt một cái. Thích Nhan luôn luôn tôn trọng hắn cái này thúc phụ, nhưng hôm nay như vậy vô lễ, chẳng lẽ là Ngụy Vương nói chút cái gì? Hắn trong lòng tính toán gần nhất chính mình cùng Ngụy Vương gặp hiễng, một bên cười đối Thích Nhan lắc đầu thở dài nói, người đứa nhỏ này Ngươi chính là chúng ta trong lòng nhất quan trọng sự. Một cái cô nương ra, rời đi trong nhà chỉ cùng ngươi mội mội ở, chẳng lẽ chúng ta không đau lòng ngươi, lo lắng ngươi không thành. Lại đây nhìn một cái ngươi hay không mạnh khỏe, chính là nhị thúc trong lòng nhất quan trọng sự. Hắn đích xác nhìn là cực từ ái khoan dung trường bối. Thích nhan khỏe miệng châm chọc mà gợi lên vài phần. Ta chuyển đến lâu ngày, nhị thúc lại liền bóng người đều không thấy. Hiện giờ thái hậu muốn hoàn chính, nhị thúc liền lại nhớ tới muốn hỏi một chút ta cái này làm chất nữ nhi muội muội này làm nữ nhi an khang. Thấy thích nhị lao ra kinh ngạc nhìn chính mình, hiển nhiên không thể tưởng được chính mình sẽ như vậy vô lễ, nàng túi đầu nhìn chính mình mượt mà tuyết trắng đầu ngón tay nhi, khỏe miệng gợi lên nhật nhạt ý cười không chút để ý hỏi, nghe nói nhị thúc cùng hoài vương cùng lại đây. Như thế nào, lại muốn đánh tính phải làm vương ra lão nhạc phụ không thành. Lời này hết sức khắc nghiệt. Nếu là thừa ân công, kia nhảy dựng lên cấp thích nhan một bạt thai cũng là có. Nhưng thích nhị lao ra như thế nào có thể làm như vậy đâu? Hắn là quân tử, là từ ái người a. Bởi vậy, đối mặt tiểu bối ngỗ nghịch, hắn do dự sau một lúc lâu, chẳng sợ bị những lời này đâm vào mặt đỏ thai hồng, lại vẫn là không có hé răng, chỉ ánh mắt lộ ra vài phần quang dung, cũng không nguyện ý cùng vô lễ hài tử so đo. Nhưng thật ra chính hoài nghi mà nhìn thích nhan cùng Ngụy Vương Hoài Vương suýt nữa nhảy dựng lên. Nói hiệu nói vượng. Buồn Vương chỉ là ở ngươi trước cửa gặp được hắn thôi. Ai muốn cưới thích như Hắn chỉ cảm thấy thích nhan lời này tuy rằng là cho thích nhị lao ra không mặt ngũi, nhưng kỳ thật cũng là ở nhắc nhở chính mình thiếu nhớ thương thích như, như là hoài nghi chính mình chịu thủ không được đã từng hứa hẹn, lại cùng thích ra cùng một ruột dường như. nay Phân không biết tốt xấu, làm hoài vương tức chết rồi, hắn không khỏi đi xem bên người đường huynh đệ, thấy lục can chính khẽ như mày, hoài nghi mà nhìn thích nhị lao ra, như là giờ khắc này hoài nghi thích nhị lao ra nhân phẩm dường như, hắn liền đối với lục can nói, ngươi ngày ngày cùng ta ở một chỗ, hẳn là h� Người cùng nàng nói, ta có hay không muốn cưới thích ra nữa ý tứ, nhân phẩm của hắn thiên địa chứng giám. Không có không có, ngươi không phải nói về sau muốn ly thích ra nữ xa một chút sao. Lục An cùng Hoài Vương huynh đệ cảm tình cực hảo, thấy Hoài Vương nóng nảy, liền vội đối cười cười thích nhan giải thích nói, hắn hôm nay tới ngươi trong phủ, cũng chính là lo lắng ngươi, nhớ ngươi thôi. Lời này như là ở phủi sạch Hoài Vương không có mơ ước thích như, nhưng lại làm Hoài Vương tuổi trẻ anh tuấn mặt đỏ lên, nổi trận lôi đình mà nói, ai lo lắng nàng. Hắn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, lại giấu đầu lòi đuôi mà uống một ngụm trà, ngừng đầu có chút chờ mong, lại có chút bất an mà nhìn về phía thích nhan. Thích nhan thờ ơ. Hoài vương sắc mặt tức khắc chầm xuống dưới. Ta chỉ là nghe nói bên ngoài có lung tung rối loạn nghe đồn, cảm thấy ngươi quá xui xẻo. Ngươi vốn là làm bệ hạ cấp bỏ quên một hồi, hiện giờ, lại cùng ngụy vương huynh liên lụy liên quan, ngày sau còn có thể gả đi ra ngoài. Một nữ tử không biết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lại cùng hảo chút nam tử có như vậy thân mật nghe đồn, nhiều làm người chê cười. Hắn nói lên lời này kỳ thật là hảo ý, thích nhan trong lòng cũng biết. Chỉ là tuy rằng biết hoài vương là hảo ý, nhưng nàng vẫn là trong lòng tổn thức. Một cái cô nương ra, chẳng lẽ liền bởi vì dính dáng đến này đó nhân nam tử mang đến nghe đồn, liền thành người khác trong miệng khinh thường cười nhạo đối tượng sao? Rõ ràng, rõ ràng không nên là như thế này. Liền tính là nhân đủ loại duyên cớ, dính dáng đến một ít nghe đồn. Nhưng chẳng lẽ cái này cô nương già không nên là bị đau lòng đối tượng sao? Thế nhân chỉ biết cười nhạo người vợ bị bỏ rơi, nói người vợ bị bỏ rơi là thủ không được nam nhân tâm. Chính là ai lại khiển trách quá vứt bỏ chính mình thê tử nam nhân, là vô tình vô nghĩa vô sỉ, tạo thành hết thảy thương tổn đầu sỏ gây tội. Những cái đó cái gọi là nghe đồn, đồn đại vớ vẩn chung hết thảy người khởi sướng không đều là này đó nam tử sao? Chính là bọn họ giao cho cho các nàng này đó chỉ có thể canh dự ở hậu trạch nữ tử như vậy nhiều giam cầm, vô luận chuyện gì, đều chỉ nói là nữ tử sai lầm. Không có gì buồn cười lời nói. Liên ở thích nhan thuần thức nữ tử dựng thân không dễ thời điểm, liền nghe Nguy Vương lãnh đạm mà nói, vậy hạ hành sự không có đức hạnh, ai nhan trướng mắt hắn, đem hắn cấp bỏ quên, cái này kêu khinh thường với hắn làm bạn. Thả hiện giờ kinh đô cùng ta nghe đồn, nàng chưa gả, dựa vào cái gì không thể làm ta ái mộ nàng. Thả ta kính trọng A Nhan, chưa bao giờ có đi quá giới hạn, những cái đó cái gọi là cười nhạo cùng âm thầm phòng đoán, đều chẳng qua là ghen ghét nàng mà thôi. Chê cười. Chẳng lẽ bị người yêu thích là cái gì nan kham sự sao? A Nhan. Hoài vương lại nhạy cảm mà nghe được lời này, khiếp mắt nhìn Ngụy Vương. Ngụy Vương ở thích nhị lao ra như suy tư gì đối Hoài vương lãnh đạm mà nói, ngươi không cần phải thế nàng lo lắng. Thanh danh tình cái giắm. Nàng là một cái hảo cô nương sau này muốn gả ai gả cho ai. Những cái đó sẽ phê bình nàng cái gọi là thanh danh đồ vật Cũng không xứng với nàng Không đáng nhân những cái đó mặt hàng lưu phiền Hắn khuôn mặt tâm trầm Thích nhị lao ra an tĩnh mà nghe xong trong chốc lát Lại thấy Nguyễn Vương chính nghiêng đầu đối thích nhăn nói Thiếu nghe bên ngoài bậy bạ Thích nhị lao ra liền lộ ra vài phần ý cười Hắn trầm ngâm một lát Liền cười đối thích nhăn nói Có thể thấy được vương ra là thiệt tình yêu quý ngươi Này ta cũng liền an tâm rồi Thấy Nguyễn Vương lạnh lùng nhìn qua Hắn liền đối với Ngụy Vương hữu hảo thân cận mà gật đầu, lại đối thích nhan hòa thanh nói, hôm nay ta lại đây còn có một việc. Nhị nha đầu. Hắn tử ái mà nói, nếu Vương gia đối với ngươi có tỉnh nơi trốn giữ gìn, kỳ thật lại nói tiếp, nếu ngươi nguyện ý, ngươi cùng Vương gia cũng là một cọc lương duyên. Chỉ là này đón dâu việc, vẫn là đến về nhà cùng các trưởng bối thương nghị. Chúng ta về nhà đi. Chuyện quá khứ, liền đi qua, phụ thân ngươi đáp ứng không truy cứu ngươi, được không? 54. Trường 54. Hắn tử ái mặc danh, thân là trường bối, tự mình tới đón hải tử về nhà. Như vậy ôn nhu từ ái, thả một lòng vui mừng với chính mình chất nữ nhi có thể được đến ngụy vương yêu ái, này nếu không phải thích nhan đã sớm biết hắn đức hạnh, chỉ sợ đã cảm động. Nhưng nhìn thích nhị lao ra từ ái ánh mắt, thích nhan chỉ nghĩ cười. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nàng đối thích nhị lao ra chậm rãi hỏi, ta làm sai cái gì, còn dùng đến bị người chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chẳng lẽ một cái chuyện cũ sẽ bỏ qua. Liền phải ta đi cảm kích các ngươi khoan dung không thành Chẳng lẽ không phải các ngươi hại ta sao Bị thích loan cướp đi hậu vị Bị thừa ân công như vậy đánh chửi Chẳng lẽ quay đầu Thừa ân công một cái chuyện cũ sẽ bỏ qua Còn phải nàng đi mang ơn đội nghĩa Cảm kích bọn họ từ ái cùng khoan dung Từ trước Thích nhị lao ra nói nói như vậy thời điểm Thích nhan thân ở trong cục nhìn đến cũng không rõ ràng Hiện giờ nàng đứng ngoài cuộc Lại chỉ cảm thấy buồn cười Thật là thật lớn một đóa thanh thanh bạch bạch bạch liên hóa Nàng cho rằng hắn ra nước bùn mà không nhiễm, kỳ thật một bụng hỏa thủy. Ngươi một hai phải cùng ta so đo này đó nói sai nói sao. Thích nhị lao ra liền bất đắc dĩ mà đối ngụy vương nói, lại nói tiếp, biết vương ra ái mộ chúng ta nhị nha đầu, chúng ta trong lòng cũng tao hứng. Vương ra hậu duệ quý tộc, nhị nha đầu cũng là chúng ta kiểu dưỡng lớn lên, ái nhược trường châu. Nay hôn sự nếu là nói thành, tự nhiên là duyên trời tác hợp. Hắn phản phất quên mất ngụy vương cùng thừa ân công phủ chi gian đối địch. Một lòng vui mừng hôn sự này dường như, Ngụy Vương lại chỉ lãnh đạm mà nói, quan các ngươi đánh giám. Vương ra, thích nhị lao ra ngây ngẩn cả người. Buồn Vương nói, quan các ngươi được việc. Ai nhan cùng Buồn Vương chi gian sự, không phải do các ngươi làm chủ. Như thế nào, một ngụm một cái lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, liền cho rằng có thể quản thúc nàng. Thấy thích nhị lao ra không dám tin tưởng, phản phất không tin hắn đem chính mình kỳ hảo cứ như vậy cấp ném đến một bên. Ngụy Vương liền híp mắt nhìn hắn nói. Hẹn giờ, ngươi còn tưởng tính kê ai nhan hôn sự. buồn vương nói cho ngươi, nàng muốn gả cho ai gả cho ai, luôn không các ngươi cho nàng làm chủ. Ngay sau, lại làm buồn vương nghe được các ngươi thích ra nói ra đem ai nhan gả cho ai nói như vậy, buồn vương đưa các ngươi đi gặp tiên hoàng. Hắn nhưng thật ra không có luôn mồm giết người phóng hỏa, sắc mặt cũng hoàn toàn không giữ thợn, nhưng lời này hàm nghĩa nếu bóc, thích nhị lao ra trên mặt tươi cười cứng đờ Vương ra không cảm kích sao. Vì biết vương ra tâm ý bởi vậy thích ra mới tưởng thúc đẩy này đoạn lương duyên. Ngay sau thành tần tấn tri hảo, nhị nha đầu trung thân có tin tức, vương gia cũng cùng thích ra thành quan hệ thông ra, tốt tốt đẹp đẹp người một nhà, như vậy không tốt sao. Tuy Ngụy Vương luôn mồm hôn sự từ thích nhan chính mình làm chủ, nhưng thích nhị lao ra lâu ở trong chiều, tự nhiên nghĩ đến nhiều chút, liền suy đoán, này chỉ sợ là Ngụy Vương cũng không như thế nào vui nên thú thích nhan, lấy cớ qua loa lấy lệ duyên cớ. Nghĩ đến đây, hắn không thấy sầu lo, Ngược lại khỏe miệng gợi lên như có như không ý cười. Ngụy Vương không muốn cưới Thích Nhan, đối nàng không có thiệt tình cũng không có cái gì quan hệ. Chỉ cần như thích thái hậu theo như lời, đem Thích Nhan gả cho Ngụy Vương, kia sau lưng mang đến chỗ tốt càng nhiều. Thậm chí, Ngụy Vương sở dĩ có thể về kinh đô, chính là hoàng tộc muốn lấy Ngụy Vương tới cản tay ngoại thích. Nhưng hắn nếu cưới thích gia nữ, kia ở hoàng tộc trong mắt, còn có thể là người một nhà sao? Gả đi ra ngoài một cái thích nhan, liền có thể ly tán hoàng tộc cùng Ngụy Vương. Trắc Đức Ngụy Vương cánh tay, cũng làm Thành Vương đối Ngụy Vương thất vọng, sao lại không làm? Thích nhị lao ra trong lòng nghĩ này, đó tâm sự thời điểm, Hoài Vương cũng đã mặt âm trầm trừng mắt thích Nhan. Ngươi thật sự cùng Ngụy Vương huynh? Hắn tưởng không rõ nàng, nàng như vậy chán ghét Hoàng gia, không mừng bệ hạ, cũng bài xích hắn, nhưng như thế nào có thể đi thân cận nhà nàng đại cửu nhân Ngụy Vương đâu? So với Ngụy Vương, chẳng lẽ, chẳng lẽ không phải hắn càng tốt chút sao? Tình nguyện cùng Ngụy Vương giao hảo cũng không muốn lúc trước gả cho hắn. Hoài vương tuổi trẻ khí thịnh, nơi nào chịu nổi như vậy vì khuất, đồng nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn thích nhan liếc mắt một cái, nhấc chân đi rồi. Thấy hắn thịnh nộ mà đi, thích nhan cũng không có để vào mắt, chỉ cảm thấy thú vị mà nhìn lục an thế khó xử. Cái này anh Tuấn người trẻ tuổi tựa hồ rất tưởng tiếp tục lưu tại quận chúa phủ, nhưng nhìn hoài vương đi rồi, lại cảm thấy không thể làm hắn một người lẻ loi mà đi rồi, bởi vậy khó xử sau một lúc lâu, mới dầm chân đứng dậy bắt trên bàn một mầm điểm tâm đuổi theo Hải vương đi. Cái này cách làm làm thích nhan trận mắt há hớt mồm, tưởng không rõ đây là có ý tứ gì, chỉ cho thích như nghe nói phụ thân tới, vui mừng mà ôm một cái không mâm trở về, nàng mới biết được. Lục ra tam công tử ở trong sân gặp được thích như, đem điểm tâm đưa cho nàng, làm nàng ăn nhiều, nhìn thấy nàng cảm thấy mỹ mãn, lúc này mới lưu luyến mà đuổi theo Hải vương đi rồi. Chỉ là trước mắt cũng không có nhiều ít làm thích nhan hỏi muội mội này đó thời điểm. Thích như vào phòng khách Thấy thích nhị lao ra tức khắc sáng ngời. cha con hai hồi lâu không thấy tự nhiên thập phần thân hậu thích nhan cũng sẽ không không bằng không cớ liền ởộiội trước mặt căm thủ nàng hiện giờ còn tôn kính nhụ mộ phụ thân không nói gì chỉ ănĩnh mà ở một bên uống trà chỉ có thích như vui sướng vẫn an thanh còn có thích nhị lao ra từ ái quan tâm ở phòng khách quanh quẩn chờ nhìn nữ nhi mượt mà mặt một chút không ổn, thích nhị lao ra liền cảm tạ thích nhan chiếu cố muội muội thấy thích nhan thờ ơ liền cũng chỉ bất đắc dĩ mà cười cười chỉ quay đầu cùng thích như thương lượng, mang nàng về nhà. Ngươi ở tỷ tỷ ngươi nơi này cũng đã ở hào chút thời gian, tỷ tỷ ngươi sợ là cũng phiền. Thích Nhị lao ra ôn hòa mà nói. Nếu ra mặt mỏng cô nương ra, hứa cũng trong lòng lộ bộ một tiếng, nghĩ tỷ tỷ phiền chính mình, bởi vậy có khúc mắc. Nhưng Thích Như vốn chính là vô tâm không phổi tính tình, vội lắc đầu nói, phụ thân suy nghĩ nhiều quá, Nhị tỷ tỷ liên tiếp ta thực. Ngay nhìn một cái vườn này, ít người địa phương đại, nếu là không có ta Nhị tỷ tỉ, tỉ nhiều cô đơn nhiều không thú vị nha. Nàng liền đối thích nhăn hỏi, nhị tỷ tỷ ngươi nói đúng không? Thích nhan cười ứng. Thích nhị lao ra rừng một chút, sờ sờ nữ nhi phát đỉnh nói, mẫu thân ngươi cũng tưởng niệm ngươi thật sự. Ta biết, ta cũng tưởng niệm mẫu thân. Chỉ là trước mắt. Dù sao ta lại bồi nhị tỷ tỷ mấy ngày đi. Hiện giờ thích nhan đúng là nơi đầu sóng ngọn gió, tuy rằng Ngụy Vương đãi nàng cực hảo, thiệt tình yêu quý nàng, rồi lại không thể ngày đêm đều bồi nàng. Thích như liền nghĩ Chờ phong ba qua đi, quá chút thời gian bình ổn, chờ thích nhan nhật tử hào quá chút, chính mình lại về nhà. Dù sao nàng ly gả chồng còn sớm đâu, có thể bồi thích nhị lao ra phu thê thời gian còn lâu dài thật sự, cũng không cần phải lửa xém lông mày giống nhau trở về. Nàng tuy rằng luôn luôn nghe lời ngoan ngoãn, nhưng lại có chính mình kiên trì không thể dao động chủ ý, thích nhị lao ra tới quận chúa phủ lần này, không khuyên động tỉ mỗi mặt bất luận cái gì một cái về nhà, phản phất cũng kinh ngạc chính mình bất lực trở về giống nhau, rốt cuộc đi rồi. Chờ hắn đi rồi, Thích Nhan liền hỏi hỏi Thích Như ở trong sân gặp được ai. Chờ Thích Như ai gặp được nổi giận đùng đùng hoài vương, còn có đôi chính mình thật sự thực hòa khí, còn biết đưa chính mình một mâm điểm tâm lục an. Thích Nhan liền cười hơi hơi gật đầu nói, vị này tam công tử nhưng thật ra hiểu biết người yêu thích. Chỉ là nàng tuy rằng cảm thấy lục an người không tồi, mấy năm nay ở Kinh Đô cũng co lui tới, biết hắn cũng không phải một cái có ác danh trong người, thả kiếp trước lục an đủ loại cũng lệnh người thổn thức, liền đối với Thích Như nói. Lần sau thấy tam công tử, muốn cảm ơn hắn điểm tâm A Kỳ thật có cái gì hảo tạ. Điểm tâm cũng là thích nhan trong phủ, lục an bất quá mượn hoa hiến phật thôi. Nhưng thích như vẫn là ngoan ngoan mà gật đầu. Ta làm người cho mẫu thân truyền tin, làm mẫu thân đừng quá tưởng ta. Nàng cũng lo lắng thích nhị thái thái vướng bận chính mình, liền đi dặn dò nha hoàn hồi thừa ân công phủ truyền lời. Chờ nàng đi rồi, thích nhan đối thích nhị lao ra tới này một chuyến không có gọn sóng, chỉ tiếp tục cùng ngụy vương nói. Cũng không biết có phải hay không nhắc Tào Tháo Tào tháo liền đến ta mới muốn cùng ngơi đề nhị thuốc sự hắn thế nhưng liền tới đây hắn làm sao vậy Ngụy Vương liền ngưng thần hỏi nhị thuốcc mấy năm nay ở kinh đô danh vọng cực hảo, có tiếng quân tử Tuy rằng có sợ vợ thanh danh nhưng kỳ thật nhị thẩm ở kinh đô không thiếu bị người cực kỳ hâm mộ đều nói nàng gả cho cực hảo phu quân là cái có Phúc khí thích nhị lao ra không nạp cơ thiếp này có lẽ là bị có chút người chê cười nhưng một vài người khác rồi lại cảm thấy Có thể chỉ thủ thê tử không nhiễm nhị xác, này kỳ thật cũng nhìn ra được thích nhị lao ra nhân phẩm trung thành, tự nhiên đối hắn quan cảm cực hảo. Thấy Nguyễn Vương chuyên chú mà nghe, thích nhan nghị đến kiếp trước sự, liền trong lòng phức tạp mà nói, chỉ là ta nghe nói. Nhị thúc kỳ thật dưỡng một cái ngoại thất, ái như chân bảo. Kia ngoại thất tuy ta nghe được chỉ là nghe đồn, nhưng nhất định là có như vậy một người, thậm chí kia ngoại thất còn cho hắn sinh một cái nhi tử. Ta không có năng lực đi kiểm tra thực hư chuyện này, ngươi giúp giúp ta được không Nàng nói tới đây, nhịn không được vì thích nhị thái thái mẹ con cảm thấy khổ sở. Đều tưởng thiệt tình một lòng người, nhưng kỳ thật thích nhị lao ra không có đem các nàng mẹ con để vào mắt. Bằng không, ai bỏ được chủ động lấy chính mình Âu Yếm Nữ Nhi đi gả cho Hoài Vương? Ai sẽ ở mất đi Nữ Nhi gần như hỏng mất thời điểm cho thê tử cuối cùng một kích, mang theo đã lớn lên ngoại thất tử mẫu tử trở lại thừa ân công phủ, muốn Nhi tử nhận tổ quy tông? Đương cái gọi là quân tử kéo xuống rối trá mặt nạ, bại lộ ra nhất đáng xấu hổ giữ tận kia một mặt. Kia mới là làm người nhất cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí, Thích Nhị lao ra còn đem hết toàn lực, cùng Thừa Ân công cùng lo lắng mà phế đi nàng đệ đệ Thích Hắc Thế tử vị, đem cái kia ngoại thất tử nâng đỡ làm Thừa Ân công thế tử. Thừa Ân công chính mình không có con vợ lẽ, chỉ có thích khắc một cái nhi tử, chính là đương Thích khắc kiếp trước nói rõ hận độc tiến cung đoạt sủng, làm Thích Nhan thành một cái chê cười thích loan cùng hoàng đế, Thừa Ân công không chút do dự, đề bạt càng thân cận Thích Quý phi nhị phòng ngoại thất tử. Nói lên ngày đó, Thích Nhan liền cảm thấy ghê tẩm tột đỉnh. Nàng biết thích khắc cũng không để ý thế tử chi vị, chính là hắn lại không thể là bị người dùng như vậy vô sỉ thủ đoạn cấp đuổi đi, như chó nhà có tang giống nhau bị vứt bỏ. Đương nhắc tới những cái đó kiếp trước kinh biến thời điểm, Thích Nhan chẳng sợ tâm như nước lặng, ngự khí cũng khó tránh khỏi sinh ra vài phần dao động. Nàng nói chính mình không có năng lực đi cha xét, nhưng mấy năm nay thích nhị lao ra thanh danh cực hảo, liền tính dưỡng ngoại thất cũng tất nhiên thật cẩn thận, này kinh đô liền cái biết đến Chuyên bá loại này tin đồn nhảm nhí bóng người đều không thấy, có thể thấy được hắn giấu đến hảo, không có người biết. Kia thích nhan lại là như thế nào biết, lại như thế nào chắc chắn tất nhiên là có người như vậy. Thích nhị thái thái mẹ con chỉ sợ cũng không biết sự, không cùng chi khuê phòng chất nữ nhi lại biết. Nàng nói đến này đó bí ẩn thời điểm, không có tính toán đối ngụy vương dấu dếm, che lấp, cũng hoàn toàn không để ý chính mình nói ra bí ẩn kỳ thật là bị người hoài nghi nơi phát ra. Nàng đối hắn như vậy thả nhiên. Nguy vương lặng lặng mà nghe, cơ hồ là đương nàng nói xong chính mình thỉnh cầu, liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng có bí mật. Nhưng hắn sẽ không truy vấn. Nàng tín nhiệm hắn. Này với hắn cũng đã cũng đủ. 55 chương 55 Ngụy vương đáp ứng rồi thích nhan, liền mệnh tâm phúc đi theo thích nhị lao ra đi. Thích nhị lao ra lại không biết chính mình bí ẩn bị người biết. Hắn đang từ thích nhan quận chúa trong phủ ra tới, trực tiếp trở về thừa ân công phủ. Trong phủ... Thứa ân công đã tử thái hậu trong cung đã trở lại, sắc mặt tâm trầm mà ngồi ở thượng đầu, suy tư cái gì? Một bên, thừa ân công phu nhân chính chảy nước mắt, đứng ở hắn trước mặt hoa lê dính hạt mưa, đáng thương hề hề mà nói, công ra, ta cũng không biết sẽ phát sinh như vậy đại sự, đây đều là nhị nha đầu cùng Ngụy Vương làm. Cung ta không có quan hệ nha. Nàng nghẹn ngào cực kỳ, quỷ khuất vô cùng mà đối thừa ân công khóc lóc kể lời nói, ta đem hoàng hậu nương nương coi như đầu quả tim tử, như thế nào bỏ được thương nàng hại nàng Trong cung sự, ta thật sự không biết Kim Hoàn là như vậy nha đầu. Nàng chưa bao giờ có phòng bị luôn luôn ngoan ngoan thành thật Kim Hoàn, trăm triệu không nghĩ tới, Kim Hoàn dám đôi hoàng đế yêu sủng. Ở nàng trong mắt, Kim Hoàn một cái ti tiện nô tỳ, cùng hoàng đế khác nhau như trời với đất, hẳn là đại khí không dám xuyến mới đúng. Như thế nào còn dám câu dẫn hoàng đế đâu? Hơn nữa, nhân Kim Hoàn chết, náo ra nhiều như vậy sự, lệnh thích thái hậu cũng đi theo bị động, ở tiền triều bị Ngụy Vương bức bách thừa ân công phu nhân ngấm lại đều cảm thấy sợ hai và phần, tự nhiên muốn ở trượng phu trước mặt phân biệt một vài. Chỉ là hiện giờ, thừa ân công mặc kệ đáp này ngu xuẩn phụ nhân, thấy nàng tuy rằng sinh đến mỹ mạo, được không sự xuẩn độn, sinh sôi chính là cái ngốc tử bộ ráng, lại nghĩ đến nàng sinh như nữ, một cái đem thích loan ở trong cung tức giận đến môi khi thương tâm khổ sở, một cái khác thế nhưng trong mắt căn bản liền không có thích loan cái này tỉ tỉ, thừa ân công không khỏi vạn phần hối hận, mặt âm ta như thế nào cưới ngươi như vậy một cái ngu xuẩn? Hắn lộ ra vài phần kinh thường, thừa ân công phu nhân chỉ cảm thấy hai chân mềm nũng, tức khắc quỷ xuống tới ôm lấy thừa ân công chân. Công gia ngươi, ngươi là biết ta đối công gia tâm. Nàng là cỡ nào thích hắn a Vì hắn, nàng cũng là xuất thân hào tộc quý nữ, lại tình nguyện làm người vợ kế, làm mẹ kế, còn cùng nhân nàng không màng phê bình phải gả nhập thích ra bởi vậy dẫn giữ nhà mẹ để từ đây đoạn tuyệt lui tới. Vì hắn... Nàng cái gì đều nguyện ý đi làm, chính là bởi vì nàng thật sâu mà luyến mộ hắn. Chính là hiện giờ, bị hắn phủ định kêu một khắc, thừa ân công phu nhân hận không thể chết qua đi tính. Nàng ôm chính mình trượng phu chân khóc lóc thảm thiết, lại khóc lóc nói, ta cũng không nghĩ tới, nhị nha đầu cùng A khác thế nhưng như vậy nhận tâm. Công ra, ta cũng là thụ hại người A. Nàng khóc đến như vậy chật vật, hoàn toàn không có một vị cao quý hơn quý phu nhân nên có khí độ cùng thể diện, hai bên nha hoàn hạ nhân đều trộm mà nhìn khỏe miệng lộ ra vài phần kinh thường. Đúng là lúc này thích nhị lao ra đã trở lại, hắn ánh mắt rừng ở thừa ân công phu nhân kia khóc đến lung tung rối loạn trên mặt một lát, đáy mắt ẩn nấp mà hiện lên trắng ghét, lại bất chấp nàng, chỉ đi qua đi đối thỏ người ra nhìn chính mình thừa ân công nói, đại ca, ta đi gặp nhị nha đầu. Ngụy vương đang ở nàng trong phủ. Sau đó đâu? Thừa ân công một phen đem thừa ân công phu nhân đẩy đến một bên, ngưng chọc hỏi. Nhắc tới thích nhan, hắn không khỏi sắc mặt nhăn nh Nhưng hôm nay càng quan trọng sự ở trước mắt, cũng thật sự bất chấp này bạch nhãn lang nữ nhi. Ngụy Vương Nhìn đối nhị nha đầu tình thâm nghĩa trọng, nhưng nhắc tới hôn sự, nếu thật sự thích nàng, kia chẳng phải là hoàn thiên hỷ điệu mà đồng ý. Hắn cố tình ra sức khước tử còn luôn miệng nói cái gì đến nhị nha đầu chính mình nguyện ý mới có thể kết thân, bày ra một bộ tôn trọng nhị nha đầu bộ ráng. Thấy thừa ân công như suy tư gì, thích nhị lao ra liền nhẹ giọng nói, chúng ta đều là nam nhân, hắn có thể lừa gạt trụ nhị nha đầu Lừa gạt không được chúng ta huynh đệ. Nhị nha đầu lại làm càn, cũng chỉ là cái khuê các nữ hài nhi, có thể có mặt chủ động phải gà cho ai sao. Ngụy Vương nói như vậy một câu, đem chuyện này đều đẩy đến nhị nha đầu trên đầu, nàng chính mình băn khoăn thể diện sẽ không một ngụm đáp ứng hôn sự, Ngụy Vương. Ngụy Vương tự nhiên cũng liền tỉnh cưới nàng những cái đó sự. Ta liền nói, Ngụy Vương thứ này gian trá rào hoạn. Thưa ân công cắn răng hàm sau nói, thích nhị lao ra liền khẽ như mày. Hắn thấy thừa ân công phu nhân chính quan tâm mà nghe bên này sự, giật mình, liền khẽ thở dài một tiếng, đối thừa ân công ôn hòa mà nói, tuy rằng Ngụy Vương là lợi dụng nhị nha đầu, nhưng tốt xấu hiện giờ dư luận xôn xao, đều là hắn cùng nhị nha đầu sự. Nhị nha đầu danh dự bị hủy, còn có thể gả cho ai? Chỉ cần nhị nha đầu nguyện ý gả cho hắn, hắn liền chống đẩy không được, bằng không, chẳng phải là thành phụ lòng hắn. Hắn muốn làm bộ thâm tình, kia chúng ta liền từ hắn. Chỉ là... Hiện giờ đến khuyên nhị nha đầu chủ động đề cập hôn sự này. Nàng chưa chắc nguyện ý. Thừa Ân công nghĩ đến Quật Cường Thích Nhan, chậm rãi nói, "Ngay từ đầu, vốn định dựa vào trong cung trực tiếp một giấy tứ hôn đem Thích Nhan hứa cấp Ngụy Vương đó là. Nhưng hôm nay, nhìn Ngụy Vương kia hư tình giả ý ghê tởm dạng, Thừa Ân công liền dưới đáy lòng cười lạnh. Thứ hôn đều tiện nghi bọn họ. Nếu là Thích Nhan thượng đội vàng thỏa thuê đắc ý gả cho Ngụy Vương về sau mới phát hiện, Ngụy Vương căn bản không muốn cưới nàng, kia mới là nàng việc vui xem." Nàng hiện giờ như vậy làm cản, còn có thể không náo lên. Ngụy Vương có thể chịu đựng nàng náo lên. Chờ Ngụy Vương phủ sức đầu mẹ chán, trong cung sự, vô luận là Ngụy Vương vẫn là thích nhan sợ là đều không dành lo. Nhị nha đầu mặt nộn thẹn thùng, nhưng đại tẩu này làm mẫu thân đi khuyên đủ nàng, đem gả cho Nguyễn Vương chỗ tốt nói cho nàng nghe, nàng tự nhiên liền nghe theo. Hứa người khác nói nàng nghe không vào, dễ thân mẹ để thân nói, chẳng lẽ nàng còn sẽ hoài nghi băn khoăn không thành. Đại ca... Ngươi cũng đừng với đại tẩu ồn ảo. Đại tẩu một lòng vì ngươi, ngươi nên đối nàng hảo chút mới đúng. Thấy thừa ân công theo bản năng mà đem ánh mắt rừng ở đôi mắt sáng lên thừa ân công phu nhân trên người, thích nhị lao ra liền ôn hòa mà đối vị này đại tẩu gật đầu, nu hòa mà nói, đại tẩu cũng không nghĩ làm đại a đầu ở trong cung lòng tràn đầy sợ hãi, nhật tử quá đến gian năn đi. Thả nhị nha đầu gả cho Ngụy vương, cũng không bôi nhọ nàng. Nàng gả qua đi chính là thân vương chính phi, liền tính không có ngụy Vương xuống ái Khá vậy có chính thức địa vị, cả đời vinh hoa phú quý, chẳng lẽ không tốt sao? Hắn khinh thanh tế ngữ, so hoành mi lập mục thừa ân công ôn hòa trăm lần ngàn lần, thừa ân công phu nhân thấy hắn khuyên thừa ân công đối xử tử tế chính mình, trong lòng cảm kích đến cái gì dường như, tự nhiên hắn nói cái gì liền ứng cái gì, vội gật đầu không ngừng nói, ta đã biết, quay đầu lại ta liền đi gặp nhị nha đầu, cho nàng nói nói. Đại tàu không cần phải nói ngụy vương đối nàng không có thiệt tình nói như vậy. Thích nhị lao ra liền nhắc nhở nói. Ta hiểu. Ta đều minh bạch. Thích nhan hiện giờ kia quật cường tính tình, nếu biết chân tướng, An có thể đáp ứng gả cho Ngụy Vương. Nếu thích nhan không gả cho Ngụy Vương. Thừa ân công phu nhân tuy rằng nghe không hiểu thừa ân công huynh đệ mặt khác nói, nhưng cũng biết, nếu thích nhan không gả cho Ngụy Vương, chính mình lại phải bị trượng phu vắng vẻ. Nàng ngấm lại bị vắng vẻ, cô trầm nan miên tư vị nhi liền khó chịu hỏng rồi, thả lại nghĩ vậy dạng không chỉ có có thể lấy lòng thừa ân công, liền trong cung thích thái hậu cùng thích loan cũng sẽ vừa lòng. Kim hoàng sự cũng sẽ không bị liên lụy đến nàng trên đầu, như vậy nhiều chỗ tốt, nàng tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Nàng đáp ứng rồi xuống dưới, thích nhị lao ra liền cảm kích mà đối nàng cười nói, đại tẩu thật không hổ là một lòng vì đại ca. Công gia là ta mệnh. thừa ân công phu nhân thấy hắn còn vì chính mình nói tốt, liền ngượng ngùng mà nói. Nàng đều đã là trung niên phụ nhân, chẳng sợ vẫn còn phong vận, nhưng làm hoài xuân thiếu nữ tư thái cũng làm người cảm thấy không thoải mái. Thừa ân công chỉ hận nàng ở đệ đệ trước mặt cho chính mình mất mặt, có thể tưởng tượng đến còn phải dựa nàng đi hống thích nhan, rốt cuộc nhìn xuống. Hôm nay ta coi thấy hoài vương. Thích nhị lao ra nhắc tới lại là một khác sự kiện, thấy thừa ân công như mày, kinh nghi bất định mà nhìn chính mình, phản phất không thể tin được hoài vương thế nhưng cùng thích nhan có quan hệ. Hắn liền chậm dài nói, hoài vương lúc này đây cũng tấu thỉnh thái hậu hoàn chính, nhưng ta mắt lại nhìn, hắn đảo không phải vì bệ hạ, ngược lại là cùng chúng ta thích ra đối nghịch. Hoài vương vì cái gì muốn cùng thích ra đối nghịch, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Chỉ là đề cập bọn họ âu yếm hài tử, bởi vậy, hai anh em đều hàm hồ đi qua. Hoài vương liền muốn cùng ngụy vương liên thủ. Ta còn là nghĩ, hoài vương cùng ngụy vương bất đồng. Ngụy vương trong lòng chỉ sợ còn nhớ thương ngôi vị hoàng đế, nhưng hoài vương bất quá là. Trên mặt không qua được, cảm thấy ném người. Thích nhị lao ra trầm ngâm một lát, thấy thừa ân công muốn nói lại thôi, liền cười cười hòa thanh nói, hiện giờ đại á đầu chính vị trung cung. Thích ra ra hai đời hoàng hậu, là thích gia vinh quang, vô luận là vì cái gì, đều đến bảo toàn hoàng hậu A Nhưng nhị đệ muội không phải không đáp ứng sao thừa ân công vượt miệng tốt ra. Nàng không đáp ứng cũng không quan hệ. Chỉ cần tam nha đầu chính mình đáp ứng nguyện ý gả cho hoài vương chính là. Khuyên không được thế tử, nhưng thích nhị lao ra cảm thấy chính mình khuyên bảo phá lệ ý lại chính mình nữ nhi vẫn là có vài phần nắm chắc. Hắn cùng thừa ân công huynh đệ liền nhìn nhau cười. Chỉ cần hoài vương phản chiến. Chẳng sợ ở trên triều đỉnh không nói một lời, Ngụy Vương Huệ trong triều đại thế bức bách thích thái hậu lui cư hậu cung liền thanh thế nhược đi vài phần. Tới rồi lúc ấy, lại có thừa ân công một mạch người chống đỡ được chuyện này, rằng co lên, tổng còn có bọn họ quay lại đường sống. Như vậy trong triều đại sự liền không cần cấp thừa ân công phu nhân nhiều lời, tự nhiên, thích nhị lao ra cũng sẽ không làm thích nhị thái thái biết. Chỉ là hắn cũng không ngăn đón thích nhị thái thái sai người đi cấp thích như mang ăn ăn uống uống. Ngược lại càng nguyện ý làm trong phủ đối quận chúa trong phủ hai cái nữ hài nhi càng thân thiết đối xử tử tế, thường xuyên đưa những người này tình ấm lạnh đồ vật, làm các nàng biết trong phủ còn nhớ các nàng. Như vậy chuyển biến lập tức khiến cho thích nhan nhạy bén phát hiện. Nay vừa thấy liền biết không phải thừa ân công bốc tích. Thừa ân công nếu là bực bội ai, đó chính là lôi đỉnh cơn giận, là kiên quyết sẽ không hòa hoãn, hận không thể đưa vào chỗ chết. Như thế dụ dỗ chỉ sợ là thích nhị lao ra tác phong. Nàng trong lòng biết bất quá lại bất động thanh sắc, chỉ trừ muội muội ở trong phủ thôi. Đã nhiều ngày, Hoài Vương đại để là ở thích nhan trước mặt cảm thấy bị va chạm, hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, thấy thích nhan đối hắn lãnh đạm, lại cùng Ngụy Vương càng thân cận, phản phất chính mình so ra kém Ngụy Vương dường như, liền cũng không chịu tới cùng thích nhan giao hảo. Với thích nhan mà nói, tuy rằng Hoài Vương cũng là cùng lớn lên, nhưng mấy năm nay cũng hoàn toàn không thân cận, tự nhiên cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến qua nhiều ngày, Ngụy Vương lại một lần tới cửa thời điểm, Liền cung nàng nói, bắt lấy thích nhị lao ra đuôi cáo. Đích sắc gan trí ngoại thất. Thấy thích nhan trong mắt lộ ra hiểu rõ, lại lộ ra vài phần nên là đối thích nhị thái thái mẹ con thương cảm. Ngụy vương trần chờ một chút, dơ tay, nhẹ nhàng mà vô vô thích nhăn tay. Thô ráp bàn tay to chạm vào nàng tuyết trắng ấm áp làn da trong nháy mắt, hắn lại bay nhanh mà thu hồi tay. Thích nhăn cũng có chút không được tự nhiên. Chẳng sợ biết là Ngụy vương đang an ủi chính mình, cũng không biết như thế nào. Nàng liền cảm thấy chính mình làn da phản phất đụng vào lôi điện giống nhau. Nàng tuyết trắng gương mặt tường đỏ, sinh ra khác vũ mị, chỉ là tim đập hoảng loạn một lát, liền nhịn không được vội hỏi nói, thật sự là hắn ngoại thất sao. 56, chương 56. Kiếp trước thời điểm, là thích nhị thái thái bị trượng phu phản bội, mắt thấy hắn đem ngoại thất mâu tử mang về nhà sùng ái thượng thiên, lại đã chết nữ nhi, liền trực tiếp đồng quy vô thận, một cây đao tử chấm dứt chính mình cùng hôn trướng nam nhân lúc sau. Thích nhăn ở trong cung những cái đó đồn đãi vớ vẩn nghe đồn mới biết được này đó. Phía trước, thích nhị lao ra đem những việc này giấu đến như vậy hảo, ai cũng không biết. Nhưng hắn vừa động thủ chính là cử kinh ghé mắt. Khuyến khích thừa ân công phế đi thế tử, đỡ chính mình ngoại thất tử làm thừa ân công thế tử, lại đem chính mình vợ cả ném ở một bên đem ngoại thất đưa vào trong cung tham viếng thích Thái Hậu cùng thích Quý Phi. Như vậy sự, không phải nhận tâm tới cực điểm lòng lang dạ sói đều làm không được. Nàng kiếp trước nghe đến mấy cái này. Chỉ cảm thấy khổ sở đến muốn hít thở không thông Thích như nói là vì gia tộc Nhưng kỳ thật cũng càng nhiều là Vì chính mình phụ thân mẫu thân mới sớm mất Nhưng nguyên lai like ở cái này Nam nhân trong lòng Nữ nhi không phải nữ nhi Bất quá là có thể lợi dụng Chính là lấy tới đưa vào chỗ chết lúc sau Khoe khoang chính mình thê thảm đạo cụ thôi Hiện giờ thấy Nguyễn Vương thật sự tra được chuyện này Thích nhan đôi tay đều đang run dậy Kiếp trước Nàng biết kia đối ngoại thất mẫu từ thời điểm Kỳ thật cũng là ở trong cung Bởi vì nghe nói kia đối mẫu tử phá lệ thân cận thích quý phi. Thích quý phi cũng đối đôi mẹ con này thân hậu phi thường. Cùng căm hận chán ghét thích quý phi thích khác bất đồng. Thích nhị lao ra cái này ngoại thất tử đối thích quý phi phá lệ thân cận, nghe nói coi làm thân tỉ, luôn mồm phải vì tỉ tỉ cánh tay. Đúng là nhân hắn cùng hắn mẹ đẻ cùng thích quý phi muốn hảo, thích quý phi cũng không biết cái gì duyên cớ, đối kêu ngoại thất thân mật vô cùng. Bởi vậy, vì thích quý phi ngày sau có thể có có thể dựa vào huynh đệ Thừa Ân Công mới có thể toàn tâm toàn ý mà phế đi thích khác tư vị. Hiện giờ thích nhị lao ra còn còn không có lộ ra gương mặt thật. Thích Nhan chỉ nghĩ chạy nhanh đem thích nhị lao ra chính nhân quân tử mặt nạ cấp tạm nát, cũng tốt hơn dấm vào kiếp trước bi kịch. Đến nỗi kia đối ngoại thất mẫu tử kiếp này cũng nguyện ý cùng thích hoàng hậu thân cận đến phảng phất người một nhà dường như, thích Nhan thấy vậy vui mừng. Đường Đường hoàng hậu, Mẫu Nghi thiên hạ, lại chỉ thân cận một cái ngoại thất. Thích Loan nếu không biết xấu hổ, kia thích Nhan cũng không cái gọi là Là như thế nào nữ tử? Là cái mỹ nhân sao? Thích nhị lao già trong lòng có thuần trắng như ánh trăng người trong lòng, bên người còn có một cái cùng hắn cùng chung chăn gối mười mấy năm vợ cả, cứ như vậy, thế nhưng còn có thể dưỡng một cái ngoại thất, còn cùng nàng sinh dưỡng một cái nhi tử, chỉ sợ này ngoại thất cũng không phải đơn giản người bình thường. Thích nhan thật sâu mà hít một hơi, thấy Ngụy Vương đưa cho chính mình một ly trà, liền tiếp nhận tới uống lên. Như vậy quen thuộc, nàng cùng Ngụy Vương đều ngẩn người. Ngụy Vương cong cong miệng Tâm tình thực sung sướng. Phản phất nàng như vậy quen thuộc mà, không có nửa phần không được tự nhiên tối quen mà tiếp ăn trả, khiến cho hắn thật cao hứng. "Ngươi đừng ngực. Như vậy Ngụy quân tử, cũng không đáng ngươi sinh khí." Thấy thích nhan ngoan ngoãn mà ứng, Ngụy Vương ho khan hai tiếng, nhịn không được giơ tay, nhẹ nhàng mà sở sở thích nhan đầu. Xem nàng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn chính mình, thông dòng lại ôn nhu thanh diện mỹ người trận tròn đôi mắt, lộ ra vài phần ngốc ngốc tính trẻ con, hắn lòng bàn tay phát ngứa. Lại nhịn không được sở sở nàng phát đỉnh, lúc này mới lưu luyến mà thu hồi bàn tay to, đối nàng nói, hắn đích sắc cẩn thận, Cũng tảng đến kín mít. Ngươi là không biết, ta người mỗi ngày ngầm đi theo hắn, thấy hắn thường thường mà đi gặp hắn một vị quanh năm bạn tốt cũng không có để ý sau lại chúng ta mới biết được, bạn tốt là thật sự, ngoại thất cũng là thật sự. Ý của ngươi là? Hắn đích sắc có cái bạn tốt, xuất thân tầm thường, bất quá đọc đủ thứ thi thư, học vấn không tồi, cùng hắn tương giao lui tới nhiều năm, luôn luôn thân cận thường xuyên. Thấy thích nhan phản phất đang nghe thần thoại chuyện xưa giống nhau, Ngụy Vương cũng cảm thấy thích nhị lao ra thật là cái thần tiên nhân nhi. Không phải thần tiên, nghĩ không ra loại này kỳ diệu biện pháp tàng trụ chính mình ngoại thất. Người bình thường cũng không thể tưởng được, hắn sẽ đem chính mình ngoại thất an trí ở bạn tốt trong nhà. Liên thích nhị thái thái như vậy bên gối người cũng không thể tưởng được, mỗi khi hắn đi cùng nàng đã sớm biết nhận thức hắn bạn tốt uống rượu ngủ lại, thế nhưng là đi gặp ngoại thất đi. kia bạn tốt ra cảnh tầm thường, tuy là người đọc sách Nhưng có tài nhưng không gặp thời liên tiếp không thể cao trùng ăn, mặc, ở, đi lại mấy năm nay toàn dựa thích nhị lao ra cứu tế. Bởi vậy, thích nhị lao ra đề nghị muốn đem ngoại thất lưu tại hắn trong nhà, hắn cảm kích thích nhị lao ra mấy năm nay nâng đỡ trợ rút, liền cũng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Hiện giờ hắn cùng nàng kia đã có một cái nhi tử, nhìn hai ba tuổi bộ ráng. Ngụy vương liền đối với trận mắt há hốc mồm thích nhăn nói, thấy thích nhan đồng dạng kinh ngạc. Hoàn toàn không thể tưởng được thích nhị lao ra hao tổn tâm cơ thế nhưng có thể cất giấu như vậy hai cái đại người sống, hắn rụ mắt. Thích nhan hiển nhiên cũng không biết thích nhị lao ra ngoại thất tình huống. Nhưng nàng lại biết thích nhị lao ra có ngoại thất, còn có cái hài tử. Trong đó duyên cớ, hắn cũng không đi miệt mài theo đuổi, chỉ nhìn thích nhan hỏi, hiện giờ đã biết này đó, ngươi tưởng như thế nào làm? Nếu ta nói muốn đem chuyện này nói cho nhị thẩm, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu nàng biết, liền không có dấu giếm đạo lý. Liên tính nàng không nói không đề cập tới, nhưng nhìn thích nhị lao ra bộ dáng, chuyện này hắn cũng sẽ không giấu dếm lâu lắm. Chỉ cần hống đến thích như gả cho hoài vương, chết sống bô luận, đã không có giá trị lợi dụng, hắn liền có thể đem nhi tử mang về tới đoàn tụ. Nếu là tới lúc đó, đối thích nhị thái thái đã kích chỉ sợ lớn hơn nữa. Nàng vẫn là nghĩ, rốt cuộc không thể làm thích nhị thái thái bị chẳng hay biết gì. Ngụy vương trần chờ một lát, hắn cũng không phải thiện lương người. Khách nhị thái thái chết sống kỳ thật cùng hắn không có gì quan hệ. Hắn càng để ý chính là thích Nhan Vạn toàn thôi. Cũng không phải hắn tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, chỉ là thế gian này nữ tử, có chút nữ tử càng tình nguyện bị chẳng hay biết gì, cũng không muốn biểu hiện giả dối bị bóc trần. Đến lúc đó thích Nhan sợ không phải còn muốn rơi xuống oan trách. Hắn không muốn thích Nhan một mảnh hảo tâm cuối cùng lại rơi vào bị thích nhị thái thái oan trách phá hủy nàng hạnh phúc kết quả, Liên nhẹ giọng nói, "Ngươi là một mảnh hảo tâm, chỉ sợ nàng chưa chắc cảm kích." Chưa chắc nguyện ý biết. Hắn nói như vậy, thích nhan liền nu hòa mặt mày, đối hắn nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ liền bởi vì sợ lạc người hoán trách, liền phải bo bo giữ mình không thành. Nàng lời nói là ngụy vương nhất thời ngẹ lời. Hắn nhìn an tĩnh mỉm cười nữ hài tử, giật giật khoẻ miệng, chỉ cuối cùng nhẹ giọng nói, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều bởi ngươi. Hắn là lạnh nhạt người. Có lẽ là bởi vì bản thân lạnh nhạt vô tình, tràn đầy âm u so đo, cho nên, mới có thể như vậy thích thiện lương chân thành nàng Liên tính sẽ bị người hoán giận, sẽ bị người không cảm kích, nhưng nàng suy nghĩ muốn, cũng chỉ bất quá là muốn bảo hộ nàng để ý người, mà không phải thờ ơ lạnh nhạt. Cơ nào kỳ quái. Rõ ràng hắn là cái dạng này nam nhân, lại cố tình luyến mộ thượng thế gian nhất ôn nhu nữ tử. Ta biết ngươi sẽ bổi ta. Kiếp trước, hắn đứng ở nơi xa, hộ nàng cả đời. Cho nên, nàng cũng không cảm thấy hắn lời này chỉ là hương ngôn Chỉ là kiếp trước tiết nối, thích nhan mỗi một kiện đều không nghĩ tái kiến. Vô luận là nàng cùng Ngụy Vương, vẫn là thích nhị thái thái mẹ con. Bởi vậy, nàng được đến Ngụy Vương tin tức, liền sai người đi thỉnh thích nhị thái thái tới trong phủ. Nhân gần nhất thích nhị lao ra rủ rô thái độ, thích nhị thái thái tới quận chúa phủ cũng không có bị ngăn trở, thức mau liền đến quận chúa trong phủ. Vào quận chúa phủ, thích nhị thái thái lần đầu lại đây, thấy ánh mắt có thể đạt được, này quận chúa phủ hoa mỹ vô hạ, cùng thừa ân công phủ không có gì hai dạng, chính là cùng ở tam phòng người thừa ân công phủ bất đồng. Này xa hoa phú quý quận chúa phủ chỉ ở thích Nhan cùng thích Như, nàng không khỏi nghĩ, còn không bằng làm nữ Nhi tiếp tục đuổi thích Nhan tính. Hiện giờ xem ra, thích Nhan ở trước mặt bệ hạ rất có vài phần thể diện. Kia so với đi lấy lòng không màng thích Như chết sống thích hoàng hậu, còn không bằng cầu xin đem thích Như coi như thân muội muội thích Nhan, hảo hảo cấp thích Như chọn một môn hảo hồn sự. Trong lòng đã có ý nghĩ như vậy, thích Nhị thái thái tới rồi thích Nhan trước mặt thời điểm liền ít đi phía trước lãnh đạm không vui, nóng bỏng lên. Tuy rằng lợi ích chút Nhưng đều là vì chính mình nữ nhi, thích nhăn cũng không có khinh thường nàng. Một vị mẫu thân, nếu là có thể vì hài tử đối van bối cúi đầu, này chẳng lẽ không phải một vị cực hảo mẫu thân sao? Chẳng lẽ một hai phải muốn một cái như thừa ân công phu nhân giống nhau trong lòng không có thân sinh nhi nữ mẫu thân, mới gọi tới có tôn nghiêm. Mới vừa nhi ra tới thời điểm, mẫu thân ngươi buồn còn tưởng đi theo ta lại đây, chỉ là ta cho nàng ngăn cản. Biết thích nhan cùng thừa ân công phu nhân mẹ con không mục Thích nhị thái thái liền khoe thành tích nói, nhị nha đầu, ngươi yên tâm. Chỉ cần ta ở trong phủ đầu, nàng cũng đừng nghĩ đến ngươi này trong phủ làm người phi lòng. Nàng luôn luôn đều là thực nỗ lực mà lấy lòng đại phòng, liền như phía trước, thích nhan sắp vào cùng, vì có thể làm thích nhan trong lòng cao hứng, nàng thân là trưởng bối, cũng hưng phấn mà dẫn dắt thích như cùng đi trong núi cấp thích nhan cầu phúc. Nhìn như vậy ánh mắt chờ mong, chỉ hy vọng chính mình thiên vị thích như mẫu thân, thích nhan hốc mắt hơi hơi nóng lên. Kiếp trước. Thích nhị thái thái một đau thọc chết thích nhị lao ra, lại trở tay tự sát hình ảnh chính mình không có nhìn thấy. Chính là suy nghĩ một chút, kia đến là cỡ nào khổ sở tuyệt vọng tâm tình A Mệt có ngài giúp đỡ, ta này trong phủ mới không thấy mâu thân tới khóc ngáo, đích sát thanh tịnh. Chỉ là này trong phủ ta một người trụ cũng thật sự chống trải tịch một chút, nếu ngài bỏ được, có thể làm ta muội muội nhiều bồi ta chút thời điểm sau. Lời này đảo không phải có qua có lại, mà là thích nhan thiệt tình yêu thích muội muội Thích nhị thái thái lại ánh mắt sáng lên, vội gật đầu nói, này có cái gì luyến tiếp. Nàng là muội muội tự nhiên nên bồi tỉ tỉ. Nàng là nhanh chóng quyết định nữ tử. Một khi phát hiện trông cậy vào không thượng thích loan, liền một đầu đảo hướng thích nhan, không có nửa điểm trần trở. Ngụy vương ngồi ở một bên nhìn như vậy thích nhị thái thái, chưa nói cái gì. Chính là hắn liền tính không nói lời nào, ngồi ở một bên khí thế cũng là người không có cách nào bỏ qua. Thấy hắn ngồi ở thích nhan bên cạnh người, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén lại lẳng lặng mà thủ thích nhan bộ dáng, Thích Nhị Thái Thái trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng. Hiện giờ kinh đô trong ngoài đều nói Ngụy Vương trùng quan nhất nộ vi Hừ Nhan. Nếu thật sự là như thế này, nhìn Thích Nhan cũng không bài xích Ngụy Vương bộ dáng, kia ngày sau Thích Nhan liền phải là Ngụy Vương phi. Kia thích như chỗ dựa chẳng phải là càng bền chắc vài phần. Nàng trong lòng vui mừng, đang muốn đối Thích Nhan nói chút lấy lòng nói, thình lình liền thấy Thích Nhan trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng nói, "Hôm nay Thỉnh Nhị thẩm qua phủ." là bởi vì đã biết một sự kiện, ta không nghi giấu giếm nhị thẩm. Chuyện gì? Thích Nhị Thái thái vội cười hỏi. Thích Nhan tạm dừng một chút, mới dương mắt nhìn Thích Nhị Thái thái nhẹ giọng hỏi, nhị thúc mấy năm phía trước bên ngoài an trí một cái ngoại thất, hiện giờ cùng kia ngoại thất có cái 2 3 tuổi lớn nhỏ như tử. Hiện giờ, kia mẫu tử hai người liền ở kinh đô nàng nhấp nhấp khóe miệng, chỉ đối Thích Nhị Thái thái hỏi, nếu nhị thẩm không tin ta nói, ta đây nguyện ý mang ngươi đi chính mắt trông thấy nhị thúc cùng nàng kia ở nơi nào gặp gỡ. Nàng lời nói thanh nhã như nước, nhưng thích nhị thái thái trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Người nói cái gì? Ngoại thất! Hảo sau một lúc lâu, nàng mới tử kẽ răng bài trừ như vậy một câu. 57, chương 57. Thích nhị thái thái trước mắt phản phất nên diện ăn một côn. Trong đầu lộn sột. Thậm chí phản ứng đầu tiên, chính là nàng không tin. Nàng nghiên thiếu gả cho chính mình phu quân, nhiều năm như vậy phu thê ân ái, trưởng phu đối nàng hết sức yêu quý. Bên người liền cái hồng tụ thêm hương nha hoàn đều không có. Nhiều năm như vậy ân ái, nơi nào là thích nhan này lòng trời lở đất một câu là có thể làm nàng lập tức hoài nghi. Chính là không biết như thế nào, thích nhị thái thái nhìn thích nhan đôi mắt, rồi lại nhịn không được tin tưởng. Vì cái gì sẽ tin tưởng thích nhan, mà không phải chính mình phu quân. Vốn dĩ, làm thế tử, là mấy năm nay đem thích nhị lão ra yêu quý các nàng mẹ con này phân yêu thương xem ở trong mắt, nàng là không nên hoài nghi người khác gần này một câu. Nhưng nàng lại tưởng, thích nhan cũng không nói dối. Nàng tuy rằng đối thích nhan nháo đến thích ra không yên, phía trước nhân ở trong cung bóc Trần Hoàng đế cùng thích loan sự hại thích như thanh danh có chút không mau nhưng nàng lại như cũ tin tưởng, thích nhan tuyệt đối không phải cái loại này sẽ vì cái gì tư nhân đoán, vì cái gọi là muốn đem thích ra nháo đến gà chó không yên, liền đem có lẽ có tội danh áp đặt đến thích nhị lao ra trên đầu châm ngõi thị phi người. Nàng tin tưởng thích nhan là người, bởi vậy, Đương thích nhan cùng thích nhị lao ra đều bãi ở nàng trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn thích nhị thái thái thế nhưng hoảng sợ phát hiện, chính mình nói không nên lời không có khả năng. ba chữ. Nàng vốn nên tin tưởng chính mình trợ phu. Nhưng vì cái gì những lời này lại nói không ra khẩu đâu. Rõ ràng vì nàng, thích nhị lao ra mấy năm nay chịu đựng như vậy nhiều người cười nhạo, những người đó đều chê cười hắn sợ vợ. Còn có. Vua hậu. Này vốn là thích nhị thái thái nhất cảm kích chính mình phu quân một sự kiện. Nàng gả cho thích nhị lao ra nhiều năm như vậy, chỉ sinh hạ một cái thích như. Chính thất sinh không ra nhi tử, theo lý thuyết như thừa ân công phủ như vậy hân quý danh môn, thích nhị lao ra muốn nạp tiếp, nâng cái gì nương sinh đứa con trai cấp nhị phòng kéo dài hương khói, đây là cỡ nào có thể lý giải sự tình đâu. Chính là nàng nơm nớp lo sợ lâu như vậy, nàng phu quân lại chỉ cười nói cho nàng, không cần lo lắng. Hắn không có nạp tiếp, cũng không có lấy cái này lý do ăn chơi đằng điếm, mà lại như cũ thủ các nàng mẹ con. Nhân không có nhi tử, Thích Nhị Thái Thái mấy năm nay không biết đã chịu bao nhiêu người cười nhạo còn có trách cứ, nhưng làm nàng kiên trì xuống dưới, chính là chính mình phu quân yêu quý. Như vậy nhiều thương tiếc đều ở trước mắt, Thích Nhị Thái Thái đôi tay run nhẹ nhẹ lên. Nàng cảm thấy thấu bất quá khí, hồi lâu mới nhìn Thích Nhan chậm rãi hỏi, "Ngươi có cái gì chứng cứ? Ngài muốn đi nhìn một cái sao?" Thích Nhan thấy Thích Nhị Thái Thái sắc mặt trắng bệnh, lại còn nỗ lực chống đơ bộ dáng, trong lòng thương tiếc nàng. Mỗi một nữ tử Bị phu quân phản bội thời điểm đều làm nàng cảm thấy khổ sở. Bởi vậy, nàng cũng không có cảm thấy thích nhị thái thái giờ phút này thái độ không tốt. Tương phản, nàng càng chán ghét thích nhị lao ra vài phần. Bày ra một bộ săn sóc ôn tồn bộ dáng, hống đến thê tử nữ nhi xoay quanh, lại trộm bên ngoài sinh nhi tử. Nhìn thích nhị lao ra kiếp trước khuyên thừa ân công phế đi thích khác thế tử chi vị thời điểm cách làm. Hiển nhiên, hắn muốn đem chính mình ngoại thất tử đỡ làm thế tử đã có thật lâu. Tuy rằng thích nhan không biết thích nhị lao ra vì cái gì sẽ như vậy coi trọng một cái ngoại thất tử, cực cực khổ khổ vì hắn chu tính. Rốt cuộc, nếu là chỉ nghĩ muốn một cái con vợ lẽ đi đoạt thích khác tư vị, cũng không cần một hai phải một cái càng thêm bị người coi khinh ngoại thất tử. Nhưng thích nhị lao ra lại cố tình chỉ có một ngoại thất tử. Thích nhan khẽ như mày, cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Nhưng thích nhị thái thái đã đỡ đẫn mà đứng lên. Nàng thoạt nhìn mất hồn mất vĩa, vừa mới vào cửa kia phân lấy lòng cùng thân cận đều không thấy ca muốn đi nhìn một cái. Nàng tin tưởng chính mình phu quân, chính là nàng cũng tin tưởng Thích Nhan. Đương hai bên đối lập, Thích Nhị Thái Thái chỉ có thể nói cho chính mình, phải tin tưởng hai mắt của mình. Nhưng chẳng sợ trong lòng như vậy rõ ràng mà nói cho chính mình, Thích Nhị Thái Thái cũng đã rơi lệ đợi mặt. Kỳ thật nàng trong lòng biết, Thích Nhan không đáng lấy như vậy không có căn cứ sự lừa gạt chính mình. Chính là liền tính là biết, đương mười mấy năm ân ái lại lập tức thành như vậy, chẳng sợ lại đánh đá thẳng thắn tính tình, cũng là nhịn không được. Đừng, đừng làm cho ai như biết. Nàng lại chỉ có thể nghĩ đến, muốn bảo hộ chính mình nữ nhi. Thích Như như vậy nhụ mộ chính mình phụ thân, nếu là làm nàng biết. Tuy rằng chuyện này bóc trần, Thích Như sớm muộn gì đều sẽ biết, nhưng đối mặt một vị mẫu thân khẩn cầu, Thích nhan vẫn là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Nhìn nàng một ngụm đáp ứng, Thích Nhị thái thái muốn nói một câu cái gì, lại bị nước mắt nghẹn ngào ở hết hầu. Như vậy thống khổ nữ tử, có lẽ, khi kiếp trước bị phu quân phản bội, ai nữ mất sớm thời điểm chính là như vậy đi Thích Nhan trong lòng không đành lòng, đi lên trước lấy khăn cấp Thích Nhị Thái Thái lau mặt. Ngụy Vương đứng dậy đi theo Thích Nhan phía sau, e sợ cho Thích Nhị Thái Thái bực bội lên, bị thương Thích Nhan. Nhìn đến hắn không yên tâm mà đi theo Thích Nhan phía sau nhìn chầm chầm chính mình bộ dáng, Thích Nhị Thái Thái nếu là bình thường nhất định muốn trêu đùa vài phần. Chính là nàng giật giật khoe miệng, hiện giờ lại nói không ra lời nói tới. Đi thôi. Nhưng nàng rốt cuộc là kiên cường nữ tử, lau mặt, liền đối Thích Nhan dứt khoát mà nói Không có ra sức lắc đầu không chịu thừa nhận sự thật chỉ trích thích nhan nói dối, cũng không có sợ hãi đến không dám đi đối mặt, càng không có khóc rớt mướt oán trời trách đất, như vậy trực tiếp liền phải đi gặp Thích Nhị lao ra dứt khoát cùng nhanh chóng quyết định, làm thích nhan ngẩn người. Bất qua rốt cuộc kiếp trước Thích Nhị thái thái chính là một cái bị phu quân phản bội liền dám thọc hắn mấy đao đồng quy vu tận cương cường nữ tử, Thích nhan bất quá là ngẩn người liền cùng nàng cùng ra phong khách. Chính là phong khách ở ngoài, Thích Như cũng ngơ ngẩn mà nhìn Thích Nhị thái thái. A Như Thích Nữ Nhi cũng ở, Thích Nhị Thái Thái tức khắc luôn cuống tay chân. Một vị mẫu thân, là tuyệt không chịu làm chính mình hài tử nhìn đến này đó đáng ghê tởm. Nhị tỷ tỷ, ta nghe được ngươi cùng mẫu thân lời nói. Thích Như tròn tròn mặt giờ phút này đã không có vui sướng tươi cười, chỉ ngơ ngác mà nhìn Thích Nhan một lát, lúc sau nỗ lực mà bài trừ một cái khó coi tươi cười tới nói, "Ta biết Nhị tỷ tỷ sẽ không lấy như vậy sự hãm hại phụ thân." Huống chi, nàng rũ rũ đầu nhỏ, lầm bẩm mà nói, "Loại này đi liền sẽ biết thật giả sự." cũng không đáng nói dối gặp người. Cho nên, ta đi theo mẫu thân cùng nhị tỷ tỷ một khối đi thôi. A như, ta biết mẫu thân muốn bảo hộ ta, nhưng ta cũng tưởng bảo hộ mẫu thân nha. Nếu thật sự gặp được cái gì, kêu mẫu thân sao mà chịu nổi. Mẫu thân một người ở nơi đó, nhiều khó chịu. Thích như xoa xoa đỏ lên đôi mắt, đối thích nhị thái thái kiên trì mà nói, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều ở mẫu thân bên người. Nếu phụ thân phạm sai lầm thương tổn mẫu thân, ta đây sẽ cùng mẫu thân đứng chung một chỗ đối mặt. Nàng rõ ràng tuổi con nhỏ, chính là nói ra lời này thời điểm lại tràn ngập kiên trì. Thích nhan trầm mặt một lát, liền đối với thích nhị thái thái nói, nhị thẩm hẳn là biết, hiện giờ ta nói toạc chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Thích nhị thái thái theo bản năng hỏi một câu, lúc sau đông nhiên nhìn về phía thích nhan. Đương thích nhị lao ra có ngoại thất, có ngoại thất từ sự, còn có vừa mới qua đi không lâu. Hiện giờ còn bị hắn nhắc mãi ở trong miệng nói Hoài Vương thoạt nhìn đối trong cung cũng không khúc mắt. Lúc trước thích hoàng hậu tiến cung, Hoài Vương không phải cũng tiến cung đi chúc mừng đi sao. Hùng chi, Hoài Vương liền tính trong lòng cáo giận thích ra, nhưng thích như sau lưng có hoàng đế, có thái hậu, có thích hoàng hậu làm chủ, Hoài Vương trong lòng lại hận, lại sao dám đối thích như vô lễ. Hắn không còn phải ngoan ngoắn mà hống thích như sao. Về những cái đó chuyện ma quỷ, thích nhị thái thái một chữ cũng chưa tin. Cho nên... Nàng mới ngầm đồng ý Thích Như vẫn luôn ở tại quận Chúa Phủ. Nhưng khi đó chẳng qua là cảm thấy Thích Nhị lao ra nghĩ đến đơn giản, cảm thấy hắn vì gia tộc có điểm quá hủy khuất chính mình nữ nhi, nhưng hôm nay, toát ra một cái ngoại thất tử. Nếu có nhi tử, kia không đem chướng mắt nữ nhi đặt ở trong lòng, tùy ý vứt bỏ, thế nhưng cũng nói được thông. Thích Nhị thái thái bất quá là ý nghĩ chợt lẻ lên một quá, tức khác liền nghĩ tới này đó. Nàng mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng mà nhìn Thích nhan sau một lúc lâu. Nếu thật sự như thế, ta đây còn phải đa tạ ngươi. Thích nhan lúc này đem chuyện này nói cho nàng, có thể thấy được là chỉ sợ nàng bị cùng thích nhị lao ra phu thê chi tình mê hoặc đôi mắt, đem này nhẫn tâm đồ vật xem thành người tốt, tiến tới hỏng rồi chính mình nữ nhi nhân sinh cùng hôn nhân. kia một khắc, thích nhị thái thái sau lưng ra rầm rạp mồ hôi lạnh, cả người run rẩy về điểm này nhân thích nhị lao ra phản bội chính mình bi thương xuân thu cùng ủi khuất tất cả đều không thấy, trong lòng hận ý bông sinh. Nếu kia nam nhân thật sự đánh đến là nàng tưởng những cái đó chủ ý, kia nàng còn muốn cái này trượng phu có ích lợi gì? Thích Như là nàng mệnh căn tử, cho dù là thích nhị lao ra muốn làm thương tổn nàng, nàng cũng muốn cùng hắn liều mạng. Trong lòng thương tâm cùng thống khổ tại đây một khắc tất cả đều hóa thành thù hận ngọn lửa, nhưng rốt cuộc bắt gian cặp kia, nàng trong lòng thượng tổn vài phần hòa hoãn, dưới chân lại không ngừng, nắm lấy nữ như tay, cùng Thích Nhan cùng lên xe ngựa. Ngụy Vương mang theo Vương phủ thị vệ cùng đi các nàng cùng đi ra ngoài. Mắt thấy Ngụy Vương ngồi ngay ngắn ở cao đầu đại mã thượng hộ vệ ở xe ngựa bên, Thích Nhị Thái Thái nhìn ngồi ở trong xe, khơi mào màn xe lẳng lặng mà, Nhu Hòa mà ngựa đầu nhìn Ngụy Vương thích nhan, nhìn nàng Nhu Hòa sần mặt, hồi lâu mới nhẹ giọng nói, "Vương ra đối với ngươi nếu là thiệt tình, nhị nha đầu, ngươi cũng đừng bỏ lỡ. Trên đời này, thiệt tình không dễ, khó được có tình nhân." Nàng yếu hều lại khàn khan lên. "Đã từng, nàng cho rằng chính mình phải tới rồi thiệt tình tương đãi. Nhưng hôm nay xem ra, Đều không phải là như thế Nàng không khỏi nghĩ đến rất nhiều rất nhiều đã từng chuyện xưa Thích như ở một bên chỉ đem đầu nhẹ nhàng Mà gối lên mẫu thân trên vai làm ăn ủi Không tiếng động mà làm bạn nàng Như vậy hoàng hốt Vẫn luôn ở ngụy vương phủ thị vệ chỉ dẫn dưới Bánh xe cuốn cuộn Đợi cho một chỗ phá lệ an tĩnh trên đường Thích nhan đã tinh tế mà đem thích nhị lao ra Như thế nào an trí ngoại thất nói cho thích nhị thái thái nghe Thích nhị thái thái sắc mặt càng thêm trắng bệnh Nàng tự nhiên biết trượng phu quanh năm bạn tốt thậm chí Thậm chí bởi vì đó là hắn bạn tốt, mấy năm nay ngày lễ ngày Tết, nàng cũng thường xuyên nhớ thương làm người đưa các mẫu lễ vật đi. Cho nên, nàng cũng biết người này đang ở nơi nào. Hiện giờ nghe được thích nhan nói này đó, nàng chỉ cảm thấy từ trước đối phu quân bạn tốt chiếu cố đều như là cái ngốc tử. Nhân trong lòng giận cực, thả Ngụy vương lại cũng không phải một cái thói quen văn chiếu chiếu gõ cửa tính tình, tới rồi địa phương liền liền thấy xa xa âm thầm canh giữ ở này chỗ tòa nhà ngoại nhìn chầm chầm vài người lại đây thình an. Đại biết hôm nay Thích Nhị lao ra cũng ở chỗ này, Ngụy Vương liền dò hỏi mà nhìn về phía Thích Nhan. Thích Nhan liền nhìn Thích Nhị Thái Thái. Chúng ta là gõ cửa đi vào, vẫn là như thế nào? Tốt xấu, đến xem Thích Nhị Thái Thái ý tứ như thế nào? Không cần gõ cửa cho hắn thể diện. Đem bọn họ bắt được tới, an tĩnh chút đi. Thích Nhị Thái Thái vốn định nói phá cửa đi vào đem người cấp bắt được tới đánh, nhưng nhìn nhìn bên người nữ nhi, nàng vẫn là nhịn nháo đi lên, nàng tự nhiên là đố phụ mất mặt vẫn là thích như, nàng yêu cầu đến có chút nhiều, đổi cái hầu duyệt quý tộc đã sớm trở mặt. Ngụy Vương lại chưa nói cái gì, ấn nàng yêu cầu sai người đẩy ra môn, đem Thích nhị lao ra cùng một cái hoa dung thất sắc nữ tử xả ra tới. Một đôi dạ huyên ương bổ nhào vào nàng trước mặt, Thích nhị thái thái lại ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn cái kia vẫn còn phong vận, nhìn so với chính mình tuổi trẻ chút, khá vậy 30 tuổi trên dưới mỹ nhân, khịt ngược một hơi khí lạnh. Như thế nào là ngươi? Nàng buột miệng tốt ra, Thích nhan không cấm ghé mắt. 58, chương 58. Nhìn thích nhị thái thái kia thấy quỷ bộ dáng, thế nhưng vẫn là người quen. Kia một khắc, thích nhan cũng không biết nên nói cái gì. Mẫu thân, người nhận thức nàng sao? Thích như mở mịt mà nhìn cái kia tuy rằng qua tuổi 30 tuổi, nhưng sinh đến lại cực mỹ Mạo nữ tử. Nàng kia hoa dung hoa mạo, nhìn không giống như là ngoại thất, ngược lại có vài phần ung dung chi khí. Nếu không phải nàng ngậm nước mắt sợ hãi mà hướng thích nhị lao ra phía sau tàng. Phá hủy trên người nàng kia phân đoan chính thanh nhã, mắt lại nhìn, nàng thế nhưng cũng là một vị tư thái cao hoa hơn quý nữ quyến. Giờ phút này nàng ăn mặc việc nhà siêm y dì hơi mỏng mà thi phân trang, trang dung thanh nhã, khuôn mặt tuyết trắng kiểu diễm, nhưng duy độc mi phi nhập tấn, rút đi huyển chuyển sinh ra vài phần anh khí. Nay cùng nàng hiện giờ nhu nhược lệ quang điểm điểm có chút không tương xứng, làm người cảm thấy có chút mạc danh không khỏe. Thích nhị thái thái nhìn nàng bộ dáng, kia kinh ngạc cùng không dám tin tưởng Lam Thích Nhan cùng Thích Như đều mở mịt lên. "Biểu ca." Nàng kia liền lôi kéo sắc mặt ngưng trọng Thích nhị lao ra dương dương kêu một tiếng. Nàng trong mắt doanh doanh thủy quang, sợ hãi cực kỳ. Rõ ràng nhìn là đoàn trang trầm tĩnh tư dung, chính là lại cố tình sinh ra vài phần nhu nhược quyến rũ. Thích nhị lao ra nghe thế một tiếng kêu gọi, xoay người vội vàng trấn ăn nàng. "Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng." Hắn đôi nàng thương tiếc mà nhẹ giọng nói. Thấy hắn che chở chính mình, nàng kia liền lộ ra nhợt nhạt ý cười. Đôi mắt Lưu Quang liếm diễm ngưỡng mộ mà nhìn hắn, "Ta biết có biểu ca ở, cái gì đều không cần sợ hãi. Chỉ cần biểu ca ở bên cạnh ta thì tốt rồi." Nàng dừng một chút, thấy Thích Nhị lao ra không có hề răng, không tiếng động mà nhíu như mày, vội lau lau bị lôi kéo thời điểm trở nên có chút hỗn độn tóc, chậm rãi thu liếm trên người sợ hãi cùng nhu nhược, lại trở nên đoan trang thuộc lệ lên. Nàng chậm rãi đi tới từ trên xe ngựa xem xuống dưới Thích Nhị thái thái trước mặt, "Ngựa đầu, nhìn nàng ôn nói, "Từ biệt quanh năm." Không nghĩ tới biểu tẩu còn nhớ rõ ta. Nhiều năm không thấy, biểu tẩu tốt không? Nàng thế nhưng không có bị chào bao, đối mặt chính thức khi hoang loạn, thậm chí còn lộ ra vài phần thân thiết cùng ôn hòa, nhìn ngơ ngẩn mà nhìn chính mình thích nhị thái thái ấy nay mà nói, ta biết ta cùng biểu ca sự làm biểu tẩu thương tâm. Chính là ta cũng không có cách nào. Nàng hốc mắt lệ quang dao động, miễn cưỡng lộ ra nhợt nhạt ý cười, xin lỗi mà nói, ta sớm chút năm phu con mất, nhà mẹ đẻ. Biểu tẩu biết nhà ta. Ta cùng đường. Một lần nữa cùng biểu ca gặp lại, đem cuộc đời này gửi với biểu ca trên người. Vốn chỉ tưởng như vậy kết liễu này thân tàn cũng liền thôi. Nhưng hôm nay nếu biểu tẩu đã biết, kia thỉnh biểu tẩu không cần cùng biểu ca khắc khẩu, khiến cho ta cùng tiểu tam rời đi kinh đô, lại không dám tới quấy dày biểu tẩu hạnh phúc. Nay một fan nói xuống dưới, thích nhăn đều muốn cười. Hào một cái thông tình đạt lý ngoại thất. Cái gọi là nhanh nhẹn đi xa, chẳng lẽ còn có người tin nàng chuyện ma quỷ. Kiếp trước, một đầu chui vào thừa ân công trong phủ thường xuyên vào cung lấy lòng thích quý phi thời điểm, nàng cũng không phải là nói được như vậy lời lẽ chính đáng. Hùng chi, nhìn này Mỹ nhân nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng, thích nhan lại nhìn không được nhìn về phía thích nhị lao ra. Hắn không rên một tiếng, chỉ nhìn này nữ tử nói phải rời khỏi, thâm minh đại nghĩa những lời này, sau một lúc lâu, nhăn lại mày tàng ra, đáy mắt thế nhưng lộ ra vài phần vui mừng. Biểu tẩu, thích như lại càng đơn giản một ít, nghi hoặc mà nhìn đôi tay run rảy thích nhị thái thái. Chúng ta về nhà lại nói, thích nhị lao ra đã bước nhanh tiến lên, đem cấp thích nhị thái thái phúc phúc, liền xoay người liền phải sau khi trở về chạch nữ nhân đỡ lấy. Hắn một bên đỡ chính mình ngoại thất, một bên như mày, nhìn về phía ngụy vương. Đương nhìn đến ngụy vương cùng thích nhan trộn lẫn ở trong đó, thích nhị lao ra còn có cái gì không rõ. Đây là cô ý bắt lấy hắn lược điểm, muốn đả kích hắn, muốn hắn hậu chạch không xong. Nói cái gì nữa? Có cái gì hảo lại nói? Thấy kia ngoại thất một bộ không muốn cùng chính mình tranh chấp, hảo một phen hiền lương bộ ráng mà hướng trong nhà đi, thích nhị thái thái vốn định an tĩnh tới, nhưng bị như vậy thật lớn kích thích, lập tức đột nhiên tiêm thanh chất vấn nói, nói như vậy, nàng thật sự là ngươi ngoại thất. Thích nhị, ngươi cái này vô sỉ ngụy quân tử. Ngươi bên ngoài giữa ngươi biểu mội là ngoại thất, còn một bộ chính nhân quân tử, yêu quý thê nữ bộ ráng. Ngươi cũng xứng muốn mặt. Nàng kích thích đến lợi hại, tức khác hóa thích nhị lao ra một ngụm. Kia ngoại thất mới tư thái đoan trang mà đi tới cửa, đã bị ngụy vương phủ thị vệ không kiên nhẫn mà đẩy một phen. Nàng tức khắc hét lên một tiếng phát gục trên mặt đất, nhu nhược đến không thể chính mình. Chính là đương thích nhị lao ra nhìn về phía nàng thời điểm, nàng rồi lại lộ ra ôn nhu tươi cười, ngầm nước mắt ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Cũng không phải làm nụ hướng người trong lòng ngực toàn khóc sứt mướt bộ dáng. Giờ khắc này, thích nhị thái thái lại ánh mắt ngơ ngẩn, nhìn nàng, như là nghĩ tới cái gì. Thích nhị lao ra trầm mặt sau một lúc lâu, dương mắt, nhìn về phía thích nhị thái thái lạnh lùng mà nói, ngươi cũng nên nháo đủ rồi. Chẳng lẽ một hai phải nháo đến dư luận xôn sao, nháo đến mọi người đều biết, nháo đến thích ra thành trò cười mới đủ sao. Hắn rõ ràng là làm sai cái kia, chính là hiện giờ lại trả đũa, chỉ nói thích nhị thái thái nháo đến người mất mặt. Thích nhị thái thái chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy lương bạc lại vô sỉ một mặt, trong trí nhớ, cái kia ôn nu săn sóc thương tiếp thê tử nam nhân đã không thấy bóng dáng. Hiện giờ ở nàng trước mặt, là một cái không có lệ nghĩa liêm sỉ, lại ngược lại đều là ở trách cứ chính mình thê tử vô sỉ nam nhân. Phụ thân như thế nào có thể nói như vậy? Chẳng lẽ ngoại thất không phải ngươi? Chẳng lẽ làm sai không phải phụ thân? Vì sao phụ thân hiện giờ muốn nói là mẫu thân sai? Phụ thân cũng biết nháo lên sẽ mất mặt sao? Nhưng cấp thích ra mất mặt, làm thích ra thành trò cười không phải phụ thân sao? Thích như chưa bao giờ có nhìn đến mẫu thân như vậy bất lực quá, một bên đỡ rơi lệ đầy mặt mẫu thân. Một bên lớn tiếng nói, bất quá là cái ngoại thất thôi, mẫu thân ngươi không thể dung người, bằng không, ta dì đến nỗi đem nàng an trí ở bên ngoài. Đều nói bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Mẫu thân ngươi mười mấy năm không có cho ta sinh hạ nhi tử, nếu là người khác gia, đã sớm tam thê tứ thiếp. Chính là hiện giờ ta cũng bất quá là này một cái. Nàng vì sao không làm bộ không biết. Nếu không phải nàng một hai phải nháo lên, ta cũng không sẽ làm nàng biết, chúng ta như cũng là tốt nhất người một nhà, không phải sao. Thích Nhị lao ra rốt cuộc còn coi trọng Thích Như vài phần, thấy Thích Như nhìn chính mình trận mắt há hốc mồm, không khỏi đối nàng ôn hòa mà nói: "A Như, nhiều năm như vậy, phụ thân yêu thương ngươi chẳng lẽ là giả không thành? Hiện giờ, bất quá là một nữ nhân, mẫu thân ngươi dung thì lại thế nào? Hiện giờ nháo lên, bất quá là chúng người khác gám toán, thân giả đau, thủ giả mau thôi. Ai là thân, ai lại là thủ?" Thích Như ngơ ngác mà nhìn hắn. Tại đây một khắc, nhìn đĩnh đạc mà nói, nói có sách mách có chứng phụ thân Nàng cảm thấy không quen biết hắn. phu thân như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Chẳng lẽ ý của ngươi là, ngươi làm những việc này, là không có sai? Chúng ta trong phủ ngươi đại bà phụ, ngươi tam thúc, ai mà không tam thê tứ thiếp? Chính là ta đối với các ngươi mẹ con như thế nào? Thích nhị lao ra vừa muốn nói gì, cũng đã nghe được thích nhị thái thái cất cao thanh âm lớn tiếng nói, thiếu nói hiệu nói vượng. Giữa ngoại thất, tính kê chính mình nữ nhi, chuyện xấu ngươi đều làm tuyệt, hiện giờ ngươi đảo thành thể diện người, có khổ chung nàng bất chấp khác, đập xuống đi liền cùng Thích Nhị lao ra vận đánh lên tới. Nay đánh đá bộ dáng, Tức Khác đưa tới người có tâm mê xem. Thích Nhị lao ra nhất thời không tra, cũng không thể tưởng được nàng thế, nhưng trước công chúng cùng chính mình động thủ, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị một phen kéo xuống phát quan, Tức Khác phi đầu tán phát, vô cùng dữ tợn, trên mặt cũng ăn vài cái tử, bị cào đến đầy mặt nở hoa. Kia mọi thứ hoa dung thất sắc, cho dù là té ngã trên mặt đất bị vương phủ các hộ vệ trông coi không dám động tác, chính là cũng đã trộm leo nước mắt. Lộ ra vài phần đáng thương Biểu tẩu, ngươi như thế nào liền không thể dung ta đâu Ta không phải cố ý muốn phá hư các ngươi Chỉ là ta hiện giờ cùng biểu ca đã co hài tử Ngươi dung ta, ta cả đời cảm kích ngươi Chúng ta một nhà đoàn viên, hòa thuận không tốt sao Ngươi yên tâm, ta chỉ cầu có thể ở biểu ca bên người liền hảo Ta cả đời đem ngươi đương thân tỷ tỷ giống nhau Nàng ngậm nước mắt nói nhu nhu nhược lực nói Lại đột nhiên cứng đờ một chút hoảng loạn mà nhìn về phía đang bị vận đánh lên tới thích nhị lao ra Nhìn đến hắn chỉ lo phòng bị thê tử, không có nghe được chính mình những lời này, lúc này mới nhẹ nhàng phun ra một hơi, chỉ ngược lại bay nhanh mà đứng dậy bổ nhào vào thích nhị thái thái trước mặt, nói, ta nói, ta không dám quấy dày biểu tẩu. Thình biểu tẩu tha thứ biểu ca, chỉ cần đem tiểu tam để lại cho biểu ca, làm hắn không đến tuổi nhỏ cơ khổ không có phụ thân giáo dưỡng, ta từ đây không còn nhìn thấy biểu ca một mặt. Nàng thoạt nhìn càng thêm không khỏe. Chính là này một phen đồng ý, đã nháo đến lợi hại cực kỳ. Thích nhị lao ra phi đầu tán phát, và áo hôn đột, đầy mặt đều là huyết, giữ tận văn mẹo. Nghe được ngoại thất phải rời khỏi lời này, hắn một phen đem thích nhị thái thái đẩy ra. Người đàn bà đánh đá. Hắn dăn dạy nói. Chắc không được ngươi một lòng tính kế chúng ta ai như hôn sự, muốn đem nàng gả cho kẻ thù. Nguyên lai like ngươi trong lòng chỉ có ngoại thất, không có nữ nhi. Lòng lang dạ sói tiện nhân. Thích nhị thái thái bị đẩy một cái lào đảo, tiến lên dơ tay cho kia ngoại thất một bạc hai. Mắt thấy nàng Minh Diễm Chiếu nhân khuôn mặt lập tức bị đánh đến oai, liền cười lạnh nói, "Ở hắn trước mặt ngươi làm bộ làm tịch làm cái gì? Từ trước tùy tiện phong tao, hiện giờ liền tính bày ra đoan trang bộ dáng, ngươi như cũng là năm đó cái kia lăng hoa." Nàng tựa hồ rất quen thuộc này, ngoại thất dường như cũng không biết nói chúng rồi cái gì, kia ngoại thất mặt mang hơi hơi trắng bệnh, nhịn không được lại rơi lệ đầy mặt. Nhưng Thích Nhị Thái Thái cũng đã xoay người, "Ngươi nhớ rõ, chuyện này không để yên." Nàng con phải cố kỵ thích như thanh danh. Thích nhị lao ra một ngụm một cái dung không dưới, nếu nàng nháo đi xuống, coi như thật thành người đàn bà đánh đá đố phụ, kia hại chỉ là thích như. Chẳng sợ lại liên lụy thích như thanh danh, nhưng tốt xấu. Thích nhị lao ra nháo ra ngoại thất sự bắt đầu, cũng đã là cái chê cười. Hùng chi, dưỡng vẫn là một cái tố có sâu xa ngoại thất. Thích nhị thái thái tức giận đến phát run, nhưng thích nhan cùng thích như lại đều là không hiểu ra sao. Chỉ nhìn thích nhị thái thái không có lại nói khác, mà là trực tiếp trở về trên xe. Phản phất đánh vỡ trượng phu phản bội lúc sau liền sẽ không lại nháo đi xuống, thích nhan liền lôi kéo mội mội cùng lên xe ngựa, không có đưa các nàng mẹ con hồi thừa ân công phủ, mà là mang theo các nàng trở lại quận chúa phủ. Trở lại quận chúa phủ mới ngồi xuống, thích như liền gấp không chờ nổi hỏi, mẫu thân, kêu ngoại thất là ai? Như thế nào quản phụ thân kêu biểu ca, lại kêu mẫu thân biểu tẩu? Nàng cũng không phải là không có lai like lịch người. Nàng là người đại bá phụ, phụ thân người tam thúc thân cứu cứu ra thứ nữ Đánh tuổi trẻ khuê các trung khi liền nhất phái ngựa ngủng xoắn xít phong lưu diễn xuất. Thích nhị thái thái nói đến lời này thời điểm, thấy thích nhan ngẩn người, trần chờ một chút, đoan trang thích nhan sắc mặt nói, nhị nha đầu cũng biết đi. Phụ thân ngươi năm đó cưới đầu một cái. Chính là đại a đầu mẹ đẻ, là hắn cứu cứu đích trưởng nữ, cũng chính là kia nữ nhân đích tỉ. Kia nữ nhân, nàng sắc mặt phức tạp, rũ mắt nói, sinh đến nhưng thật ra cùng đại a đầu nàng mâu thân có vài phần phẳng phất, chỉ là tính tình khác nhau như trời với đất Hiện giờ nhìn nàng kia phó đoan trang ung dung thái độ, nhưng thật ra cùng năm đó đại á đầu nàng mẫu thân vải phần phẩm cách. Ta coi Lê tởm. Bắt trước bữa cũng bất quá như thế. 59, chương 59. Nói đến lời này, thích nhị thái thái bất quá là thở dài một tiếng nhân tâm không cổ. Sớm chút năm dáng vẻ cạnh cơm thứ nữ thôi. Chính là hiện giờ thế nhưng cũng học đích tỉ bộ dáng, ung dung lên. Càng làm cho nàng trong lòng không được tự nhiên chính là, này thứ nữ thế nhưng còn học được 7-8 phần giống nhau. Chỉ là như vậy ngâm lại, thích nhị thái thái liền cười lạnh đối thích nhăn nói, cũng không biết nàng mấy năm nay đều trải qua quá cái gì, sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này, đều không giống như là sớm chút năm nàng gả ra kinh đô bộ dáng. Làng khó ngươi nhị thúc thế nhưng còn có thể đem nàng cấp nhảy ra tới. Nàng còn nhớ rõ khi đó niên thiếu cái kia thứ nữ, mỗi ngày vũ mị quyến rũ, đa tình nhìn quanh, nơi nào có nửa phần thể thống. Nhưng hôm nay cũng tu luyện ra tới. Cẩm ý gì ngọc thực mà dưỡng, lại có nam nhân yêu thương Bởi vậy, cũng chậm rãi trở nên không giống nhau. Rút đi từ trước đa tình tùy tiện, hiện giờ trở nên cùng chính thất thái thái không có gì hai dạng. Nàng lời này bất quá là cảm khái nguyên lai thời gian lâu dài, một nữ tử cũng có thể thay đổi, biến thành từ trước bất đồng người. Nhưng tới rồi thích nhan lô thai, lại làm nàng lô thai ẩm ẩm vang lên. Nàng trước mắt xẹt qua kiếp trước đủ loại. Kiếp trước, nàng luôn là có không rõ địa phương. Đó chính là thích loan cùng thích thái hổ vì cái gì sẽ như vậy coi trọng cái kia ngoại thất tử. Rõ ràng, cũng chỉ bất quá là nhị phòng ngoại thất tử thôi. Nhưng hôm nay nàng mới biết được, kia ngoại thất tính lên, nên là thích loan con vợ lẽ gì. Kia ngoại thất tử chính là thích loan anh em bà con. Ta cũng không biết này đó. Kiếp trước thời điểm, thích nhan tuy rằng thấy kia ngoại thất xuất nhập trong cung được đến trong cung yêu thích cùng thích loan thân cận, nhưng này trong đó sâu xa, lại có ai sẽ đến nói cho nàng. Liên tính là thừa ân công phu nhân. Đúng rồi, khi đó, thích khác bị phế đi thế tử chi vị. Thừa Ân công phu nhân lại một tiếng không dám cổ họng, ngược lại mỗi khi xuất nhập thích Quý phi trong cung, nghiêm nhiên không phải thích khác mẫu thân dường như. Nàng đại thích nhan vô tình cũng liền thôi, nhưng đại thích khác cái loại này, loại khiến cho thích nhan hận đến hàm răng ngứa. Tới rồi sau lại, thích nhan liền sẽ không lại cho phép Thừa Ân công phu nhân xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng tuy rằng là vô sủng vô quyền vô thế hoàng hậu, chính là trong cung nhân lúc trước Ngụy Vương duyên cớ, luôn là có người sẽ nghe theo nàng. Từ đó về sau, Thừa Ân công phu nhân cầu kiến nàng đều bị nàng cự chi môn ngoại. Cũng có lẽ, thưa ân công phu nhân sau lại hồi quá vị như tới, phát hiện nhị phòng ngoại thất thế nhưng sinh đến cùng thích loan mẫu thân tương tự, thậm chí vẫn là một nhà tỉ mùa, cũng sẽ nghĩ đến cùng thích nhan và hắn giận, nhưng khi đó thích nhan cũng đã không chịu lại nhìn thấy nàng, bởi vậy bỏ lỡ. Hiện giờ, nghĩ đến những cái đó, thích nhan không khỏi cười khổ. Nguyên lai, like, thế nhưng còn đã từng có những cái đó chuyện xưa, nàng giống như là cái ngốc tử. Mặc kệ vì cái gì, Kiếp trước kia ngoại thất nên ngang vào nhà, nhưng lại ở kinh đô không có nháo ra cái gì đồn đãi vỡ vẩn, cũng không có đề cập thích loan mất mẫu thân, có thể thấy được thừa ân công phủ vẫn là có chút cố kỵ. Nàng nói lên lời này không khỏi cười khổ. Kia đáy mắt hiểu rõ, còn có một chút buồn bực, đều là một bên bồi nàng ngụy vương ghé mắt. Hán nghiêng người cấp đổ ấm áp trả, đặt ở thích nhan lòng bàn tay, cho nàng ấm. Thích nhị thái thái vốn dĩ thực vô lực mà dựa vào ghế dựa ngồi. Tuy rằng cùng thích nhị lao ra vận đánh thời điểm như vậy lợi hại, chính là về tới trong nhà, đương nàng mất đi vừa mới quật cường lòng dạ, nàng liền lập tức mềm. Hiện giờ, nàng nhìn Ngụy Vương rõ ràng không nói gì, chính là lại một lòng để ý thích nhan bộ dáng, trong lòng thở dài một tiếng, lại chỉ là đối thích nhan, cười lạnh nói, hiện giờ xem bọn họ như vậy quen thuộc, chỉ sợ năm đó bọn họ liền có chút liên quan. Nhiều năm như vậy, ngươi nhị thúc toàn đem ta coi như là đồ nốc. Xem thích nhị lão gia như vậy thích kia ngoại thất bộ dáng, Nhìn một ngụm một cái biểu ca thân cận vô cùng nữ nhân, thích nhị thái thái liền nghĩ, chỉ sợ năm đó tuổi trẻ thời điểm, này hai cái liền chưa chắc trong sạch. Hiện giờ nháo ra tới, thích nhị thái thái trong lòng chua xót đến lợi hại. Không chỉ có là bị người phản bội. Hơn nữa, kia phản bội đối tượng thế nhưng vẫn là đã từng nũng nịu quản chính mình kêu biểu tẩu nha đầu. Nàng từ trước chưa bao giờ đem như vậy một cái nũng nịu, hồ mị con vợ lẽ nha đầu để vào mắt. Nhân nàng biết, nàng phu quân tính tình đoan chính. Không lớn thích như vậy hổ mị nữ nhân. Chính là hiện giờ, nữ nhân này tu luyện ra tới, thành đoan trang dịu dàng lại hiểu chuyện tính tình, chỉ sợ đã đem thích nhị lao ra tâm mê hoặc. Ngươi không biết còn nhiều lắm đâu. Thích nhị thái thái hiện giờ cũng bất chấp tất cả, sớm chút năm, các trưởng bối an y giấu giếm sẽ không làm bọn tiểu bối biết đến sự. Hiện giờ nàng cũng không cái gọi là thổ lộ ra tới. Đối thích nhan cười lạnh nói, họ ninh cái này nha đầu. Hiện giờ phải gọi nàng ninh thị. Nếu là sớm chút năm... Nàng cũng chưa chắc nhìn chúng ngươi nhị thúc. Nàng sinh đến Hoa Dung Nguyệt Bạo, lại là năm đó mới sinh hoàng tử thích hoàng hậu biểu muội liền tính con vợ lẽ, làm không được quốc công phu nhân, làm không được vương phi, nhưng làm chắc phi cũng là sử dụng. Nàng thượng ở khuê các thời điểm, người cô mẫu còn tưởng đem nàng gả đến thành vương phủ làm chắc phi đâu. Lời này liền càng long trời lở đất. Thích nhan trận mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tưởng được bất quá là thích nhị lao ra ngoại thất việc, thế nhưng còn liên lụy ra thành vương hơn nữa Thế nhưng vẫn là như vậy liên quan, nàng không khỏi đi xem Ngụy Vương. Liên thấy luôn là trầm mặt lãnh đạm, có vẻ tâm cơ thâm trầm Ngụy Vương, khỏe miệng đột nhiên run rẩy một chút. "Ta, ta là nói thích nhị thái thái khó thở, nói không lựa lời, hiện giờ mới nghĩ đến Ngụy Vương là thành vương thân chất nhi, này làm cho nhân ra vãn bối mặt nói trưởng bối là thị phi đích sắc có chút kỳ cục." Hấp đúng sau một lúc lâu, mới vội vàng đối Ngụy Vương nói, "Này chẳng qua là thái hậu một bên tình nguyện, vương gia cũng không có đáp ứng." Nàng sắc mặt phức tạp, Không gọi giải thích nói, năm đó, vương gia cùng vương phi phu thê tình thâm, chỉ tiếc vương phi có bệnh tim, thân thể cực nhược, thái y yả nói nếu phải có dự, tám phần giữ không nổi tánh mạng. Vương gia khi đó yêu quý vương phi, Thành vương phủ nhiều năm không có con nối dõi. Người cô mẫu nàng rũ mắt, đối ngơ ngẩn thích nhắn nói, mới làm hoàng hậu, lại sinh thái tử, thỏa thuê đắc ý cực kỳ, liền nghị muốn đem con vợ lẽ biểu muội gả cho Thành vương làm chắc phi, lung lạc Thành vương. Vương gia sẽ không đáp ứng. Thích nhan buột miệng tốt ra, Không phải nàng tin tưởng thành vương nhân phẩm Mà là mấy năm nay Thành vương tử vương phi mất Liền chỉ thủ vương phi lưu lại con gái duy nhất sinh hoạt Không chỉ có không có tục huyền Bên người cũng không có hầu hạ người Mà thằng đến kiếp trước thích nhan mất Cũng không có nghe nói thành vương có sùng hạnh nữ tử Hiện giờ Nghe được lời này thích nhan không khỏi nghĩ đến Vừa mới nhìn thấy cái kia giả bộ Đoan trang ẩn nhận nữ nhân Thích như không biết nghĩ tới cái gì Muốn nói lại thôi Nàng tự hồ muốn nói cái gì Chính là nhìn thích nhị thái thái hôm nay mỏi mệnh thương tâm bộ ráng, liền rũ xuống đôi mắt, không rên một tiếng. Nhưng cho dù là rất khổ sở, nhưng nàng như cũ kiên trì nắm mẫu thân tay. Không chỉ có vương ra sẽ không đáp ứng, hơn nữa, chuyện này căn bản sau lại thái hậu liền không có cùng tiên hoàng đề cập. Này sao có thể? Thích thái hậu như vậy tính tình, chỉ cần muốn làm gì, tất nhiên là phải làm thành. Cho dù là sớm chút năm tại tiên hoàng trước mặt còn không dám như hiện giờ như vậy tùy tâm sử dụng, nhưng thích ngăn nghĩ. Tiên Hoàng cũng sẽ không bác bỏ nàng nói phải cho Thành Vương tìm cái chắc phi thỉnh cầu. Rốt cuộc Thành Vương là Tiên Hoàng thân đệ đệ, thân đệ đệ đều phải đoạn tự, Tiên Hoàng có thể chịu được sao? Chỉ sợ đối với Tiên Hoàng tới nói, cái nào nữ nhân cấp đệ đệ sinh hài tử đều là giống nhau nhi. Thành Vương phi sinh không được, vậy làm nữ nhân khắc kiếp sau là được. Đến nỗi Thành Vương thích ai, chờ sinh hài tử, Tiên Hoàng liền từ hắn đi. Vẫn là đại A đầu mẫu thân, khi đó còn có thai, đang ở trong cung chiếu cố thái hậu mẫu tử Đã biết việc này liền khuyên thái hậu. Thích nhị thái thái thật sâu mà hít một hơi đối thích nhan nhẹ giọng nói, nói lên ta kia tẩu tử, so ngày nay trong phủ cái kia ngoạn ý nhi. Ta, ta là nói so ngươi mẫu thân cường ra gấp trăm lần. Đó là cái chân chính người tốt. Nàng nhắc tới thích loan mất mẹ đẻ, không khỏi đối thích nhan cảm khái mà nói, là người tốt, tính tình khoan dung lại hiểu lý lẽ, vô luận đối ta, vẫn là đối với các ngươi tăng thẩm, liền tính là thường ngày có chút gãi nhau so đo, nàng cũng bất quá là cười mà qua Thích nhan nghe được lời này, chẳng sợ mấy năm nay đã sớm biết đằng trước vị kia thừa ân công phu nhân làm người cực hảo, trong phủ còn có thừa ân công thường xuyên đề cập, mà khi thích nhị thái thái như vậy nhắc tới thời điểm, nàng vẫn là nhịn không được sinh ra vài phần mạc danh cảm giác. Có lẽ, đúng là bởi vì làm người cực hảo, mới có thể làm rất nhiều người ở nàng sau khi qua đời liền nhớ mãi không quên. Nhưng đúng là nhân vị phu nhân kia hẳn là chân chính hảo nữ tử, hiện giờ, nhìn đến thích nhị lao ra kia phiên diễn xuất, kia đem một cái bộ dáng tương tự con vợ lẽ biểu mượi lưu tại bên người, còn làm nàng học như vậy đoan trang nhu hòa diễn xuất, thích nhan mới cảm thấy càng thêm lê trầm. Nàng thế vị phu nhân kia lê tởm. Vị phu nhân kia chẳng lẽ thật sự nguyện ý nhìn đến có người đánh hoài niệm nàng cơ hiệu, đem nàng coi như ánh trăng xa xôi không thể với tới đối tượng, lại sủng một cái cùng nàng tương tự nữ tử. Kia không khác khinh nhìn nàng giống nhau. Đặc biệt là nhìn cái kia con vợ lẽ Ninh thị vẫn là đôi mắt quay tròn chuyển nước hạnh. Đại tổng Thích Loan nàng mẫu thân lúc trước có mang cũng vất vả thật sự. Thái Hậu mới sinh bệ hạ, liền luôn miệng nói khủng có trong cung phi tần sẽ ghen ghét nàng, hại nàng cùng bệ hạ tánh mạng đi, lại là ở cữ làm ẩm ý, liền sinh bệnh. A Loan nàng mẫu thân đĩnh bụng tiến cung đi chăm sóc nàng cùng mới sinh ra bệ hạ, một chiếu cố chính là mấy tháng, ta đi thăm nàng thời điểm trùng hợp chính nghe được nàng khuyên Thái Hậu nói không cần cấp thành vương nói chắc phi. Nàng nói, như thành vương như vậy hậu dệ quý tộc, nếu chỉ là muốn con nối dõi. Còn tới lượt nương nương vì hắn xuất ruột, cho hắn toàn người. Nếu Thành Vương phủ không có động tĩnh, có thể thấy được vương gia đối vương phi là thiệt tình tương đãi. Nếu như thế, nhân gia phu thê chi gian sự liền không phải người ngoài có thể xem vào, cần gì phải uổng làm tiểu nhân, thả cũng hỏng rồi nhân gia mỹ mãn nhân duyên đâu. Nay đó đại khái đều là thừa ân công cũng không biết, bởi vì Thích Nhan chưa bao giờ nghe Thừa Ân công đề cập quá. Nói vậy chỉ là Thích nhị thái thái ở trong cung ngẫu nhiên nghe được thôi. Chỉ là nghe nói như vậy Thích Nhan đấy mắt chậm rãi hiện ra tươi sống, dịu dàng nhã nhận lịch sự nữ tử. So với thừa ân công trong miệng những cái đó cái gọi là cực hảo, cái gọi là hoàn mỹ không giống nhau, hiện giờ ở Thích Nhị Thái Thái trong miệng, nàng mới chậm rãi hiểu biết một nữ tử. Lại nói tiếp, nàng nhưng thật ra cùng ngươi tính tình tương tự. Đảo cung kỳ quái, đại a đầu rõ ràng là nàng sinh, lại cố tình như là mẫu thân ngươi như vậy, Thích Nhị Thái Thái lại ho khan vài tiếng, theo bản năng mà nhìn Thích Nhan đôi mắt, lẩm bẩm mà nói, là có chút giống. Liên như hôm nay này tốn công vô ích phạm đoán trách việc, cũng chỉ có người cùng nàng mới nguyện ý làm. Ai nhan ai cũng không giống. Nàng chính là nàng chính mình. Ngụy Vương lạnh lùng mà nói. Ta biết. Ta chính là tùy tiện nói nói. Thích nhị thái thái không thể trêu vào Ngụy Vương. Vội vàng đối có chút không vui Ngụy Vương giải thích nói. Ta ý tứ lả, ta ý tứ lả. Nghị nha đầu cũng là cái cực hảo người. 60, chương 60. Người tốt. Đây là ở khích lệ nàng sao. Thích Nhan bất đắc dĩ mà chống đỡ đầu. Ngụy Vương liền hừ lạnh một tiếng. Thấy Ngụy Vương không lớn thích thích Nhan cùng người khác đánh đồng, Thích Nhị Thái Thái trong lòng kỳ thật hâm mộ cực kỳ. Nếu là, nếu là thích như ngày sau gả người có thể cùng Ngụy Vương một phần bạn, kia nàng nằm mơ đều phải cười tỉnh. Chỉ là nghĩ đến thích như hôn sự, ánh mắt của nàng không khỏi hăm đạm. Phía trước, nàng còn đoán giận thích Loan cùng thích Nhan tỷ muội tranh chấp liên lụy chính mình nữ nhi. Hiện giờ, lại là nhị phòng chính mình nổi lên họa tới. Kiên ninh thị nhìn cũng không người lương thiện, hôm nay ta nháo ra tới, nàng tuy rằng luôn mồm cái gì bất đắc gì không đúc kết, nhưng nàng ý tứ ta đều đã nhìn ra. Nàng là tưởng tiến thừa ân công phủ. Thích nhị thái thái, thái thật sâu mà hít một hơi, liền đối với thích nhan năn nỉ nói, ta phải cầu nhị nha đầu một sự kiện. Nàng nắm chặt tay, lộ ra vài phần gian nan, đối thích nhan nhẹ giọng nói, a như nàng phụ thân có thể thấy được là rửa vào không được. Kiên thừa ân công phủ, ta là không dám làm á như đi trở về. Khiến cho ai như vẫn luôn đổi người được không? Người ân tình, đời này ta báo đắp ngươi, báo đắp không xong, kiếp sau kết cỏ ngầm vành, nhất định báo đáp ngươi. Ngài nói nói như vậy đem ta đặt chỗ nào? Ta cùng ta muội muội là thân tỉ muội chẳng lẽ nhị thẩm không nói này đó, ta liền phải thở ơ lạnh nhạt, thúc thủ mặc kệ sao? Thích ngăn nói, làm thích nhị thái thái không khỏi trinh sung nhìn nàng. Một lát, nàng cười khổ lên. Một giọt nước mắt từ nàng khỏe mắt lan xuống, nàng lại cao cao mà dơ lên đầu không chịu làm nước mắt rơi xuống. Phản bội nàng, thương tổn nàng, còn tưởng thai họa nàng nữ nhi, là mười mấy năm tình cảm thâm hậu bên gối người. Như vậy đã kích đối với một nữ tử tới nói, quá thật lớn. Ta muội muội lưu tại ta nơi này, kêu nhị thẩm ngươi đâu. Ngươi hồi phủ đi sao. Hôm nay nếu náo khai, thích nhị lao ra chỉ sợ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền phải đem ngoại thất mô tử cấp tiếp hồi thừa ân công phủ. Nếu lúc này thích nhị thái thái trở về, kia lại sao mà chịu nổi. Thích Nhan không khỏi lo lắng, đang muốn khuyên Thích Nhị Thái Thái không bằng ở quận chúa phủ tiểu trụ, lại thấy Thích Nhị Thái Thái vứt thích như mu bàn tay, đột nhiên do dự một chút. Mẫu thân có phải hay không chịu không nổi nhìn phụ thân sủng ái bọn họ, ngày ngày ở ngươi trước mặt thứ ngươi tâm. Thích Như tiểu tiểu thanh hỏi. Kỳ thật phụ thân ngươi nói đúng, nhà ai không phải tam thế tứ thiếp thích nhị thái thái đột nhiên gian nan mà nói. Mẫu thân mọi cách gần nhẫn, đều là bởi vì ta sao? Thấy Thích Nhị Thái Thái hoảng loạn mà lập đầu. Thích Như không khỏi đối nàng nho nhỏ mà cười. Nàng tròn tròn khuôn mặt nhỏ khẽ cười lên, rõ ràng thực thương tâm bộ dáng, lại nghiêm túc mà nói, "Ta biết Mẫu thân tính tình, là quyết không thể chịu đựng như vậy sự. Hơn nữa, ngoại thất sự là phụ thân làm sai, tuy rằng ta là phụ thân nữ nhi, nhưng ta cũng là mẫu thân nữ nhi nha. Mẫu thân đừng sợ, mẫu thân chỉ cần đi theo chính mình tâm ý lựa chọn, vô luận như thế nào lựa chọn, ta đều duy trì mẫu thân, nguyện ý cùng mẫu thân ở bên nhau." Đều nửa thanh thân mình xuống hồ, Có thể có cái gì lựa chọn? Thích Nhị Thái thái phản khuyên thích như nói, liền tính vào cửa, cũng chỉ là cái thiếp nàng nói như vậy không biết là lừa gạt chính mình, vẫn là lừa gạt nữ nhi, nhìn Thích Như thanh triệt đôi mắt, sau một lúc lâu, nàng không khỏi nghiêng đầu nghẹn ngào mà nói, kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì. Mẫu thân, hợp ly đi. Thích Như thấp giọng nói. A Như. Thích Nhị Thái thái kinh hoàng vô cùng. Thích Như lại chỉ là cười cười. Nàng nhìn chính mình mẫu thân, nhẹ giọng nói, Như vậy một nữ nhân ở mẫu thân trước mặt mỗi ngày hoảng, mỗi ngày nói cho mẫu thân phụ thân phản bội ngươi, ta đau lòng mẫu thân. Nàng rũ rũ đầu nhỏ, nhẹ nhàng mà nói, còn không bằng hợp ly tính, đừng ở kia trong phủ nhìn phụ thân cùng kia nữ nhân nghẹn khuất. Phụ thân đối mẫu thân vô tình, kia mẫu thân hà tất lưu luyến. Mẫu thân chịu không nổi kia bị khuất cùng phản bội, kỳ thật là vì ta mới tưởng bị khuất tiếp tục sinh hoạt, có phải hay không? Bởi vì nàng phải gà người. Cho nên, trong ánh mắt không xoa hạ cát hẳn không thể nháo cái long trời lở đất mỡ thân cũng quyết định chịu được. Vì làm nàng hạnh phúc, làm nàng không đến mức trở thành kinh đô đầu để câu chuyện, bị người nghi ngờ có phải hay không cái không chấp nhận được người đối phụ, bị người ghét bỏ bắt bẻ, cho nên nàng mỡ thân mới lựa chọn muốn ẩn nhẫn. Chính là nàng luyến tiếp. Nàng luyến tiếp chỉ vì chính mình việc làm hạnh phúc, liền trơ mắt mà nhìn chính mình mỡ thân nén giận sinh hoạt. Vô luận là cái gì biểu muội, vẫn là đằng trước bá nương thứ muội, vẫn là cái gì ngoại thất, quá xấu xa. Mỡ thân chịu không nổi. Vậy không chịu cái này khí Nàng có thì toa hoa tiểu béo tay chặt chẽ Mà nắm chặt rất nước mắt thích nhị thái thái tay Thanh âm lại rất thoải mái Cười tủm tìm mà nói Hơn nữa, kỳ thật ta cảm thấy ta cũng khẳng định là cái đố phụ Tuyệt không phải sẽ dung phu quân nạp thiếp tính tình Mẫu thân, liền tính không có ngươi Sau này ta ước chừng cũng là cái tiểu đố phụ Không kém mẫu thân nháo ra tới Trước cho ta dương dương thanh danh Cho đại gia trước tiên biết ta Miễn cho cưới sai rồi một cái tiểu đố phụ vào cửa nhà Nàng nói xong lời cuối cùng, thực cảm thấy chính mình là cái tiểu đấu phụ thực vinh hạnh dường như, dung đuổi đắc ý. Nhưng thích nhị thái thái lại nhịn không được ôm nàng ôm đầu khóc giống. Mẫu thân đừng khóc, kỳ thật không có gì. Cùng lắm thì, sau này chúng ta mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Ta vĩnh viên cùng mẫu thân ở một khối. Thích như như là lập tức trưởng thành, nhẹ nhàng mà vô chính mình mẫu thân run dậy bà vai. Nàng nói ra nói như vậy, kỳ thật nói chúng rồi thích nhị thái thái tâm sự. Như vậy giữa ngoại thất nam nhân. Nàng không hiếm lạ, nếu không có hài tử, nàng nhất định cho hắn hai cái tắt một phép hai tán. Nhưng thân là mẫu thân, băn khoăn đúng là hoa kỳ nữ nhi thanh danh, nàng có như vậy nhiều băn khoăn. Hiện giờ, nghe được nữ nhi như vậy chi kỷ ôn nhu nói, thích nhị thái thái nơi nào nhịn được. Thích nhan liền phùng ấm áp trung trà, an tĩnh mà nhìn các nàng hai mẹ con. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Hôm nay, nàng vốn tưởng rằng bất quá là cùng kiếp trước không sai biệt lắm, bóc trần thích nhị lao ra có ngoại thất liền thôi. Chính là lại trăm triệu không nghĩ tới, thích nhị lao ra ngoại thất thế nhưng còn có như vậy chuyện xưa ở. Nghe thích nhị thái thái ý tứ, này Ninh Thị nhớ năm đó nên là thích thái hổ muốn lấy tới lung lạc thành vương, chỉ là bị đằng trước thừa ân công phu nhân quên lại, Ninh Thị không có thành công, bởi vậy khác gả người khác. Nàng con nhớ rõ Ninh Thị vừa mới cùng thích nhị thái thái nói những cái đó đáng thương hề hề nói, cái gì đằng trước gả người mất, nàng lẽ lo hiệu quạng, không thể không dựa vào thích nhị lao ra linh tinh nói. từng cọc từng cái đều làm thích nhan cảm thấy ghê tẩm cực kỳ. Nàng đã sớm biết thích nhị lao ra trong lòng luyến mộ thích Loan Mộ thân, chính là lại trăm triệu không nghĩ tới, thích nhị lao ra thế nhưng còn sủng một cái đồ rộng. Nếu bằng không, nhị thẩm hôm nay liền lưu tại quận chúa phủ đi. Thích nhan thấy thích nhị thái thái có tính toán đoạn tuyệt chi ý, liền biết lấy nàng tính tình nếu lúc này trở về Thừa Ân công phủ, nhất định là muốn sinh ra xung đột phân tranh, Thừa Ân công. Thừa Ân công nếu là gặp được kia Ninh thị, cũng không biết là cái gì tư vị. Nếu như thích nhị thái thái chi ngôn, ninh thị nơi trốn học trước thừa ân công phu nhân ngôn hành cử chỉ, thừa ân công chỉ sợ thật sự sẽ che chở nàng. Liền giống như kiếp trước, hắn dứt khoát mà liền phế đi thích khác thế tử chi vị giống nhau. Chẳng trách nguyện ý đem tức vị cấp một cái ngoại thất tử. Thích nhan giữa mày khẽ như mày, Ngụy Vương thấy, liền đối với nàng nói, hôm nay náo đến lợi hại, chỉ sợ ngươi cũng mệt mỏi thật sự. Bên sự đều không cần lo lắng, không có người dám náo đến ngươi trong phủ. Tuy rằng thích nhị thái thái đáng thương, Nhưng trên đời này đáng thương người nơi nơi đều là, Ngụy Vương trong lòng thờ ơ, hiện giờ càng đau lòng một lòng nhớ thích nhị thái thái mẹ con, hôm nay cũng phá lệ mỏi mệt thích nhan. Thả thấy thích nhan dương mắt, mang theo vài phần ngây thơ mê mang nhìn chính mình, Ngụy Vương trong lòng mềm nún, ho nhẹ một tiếng, cứng đờ mà, chậm gì gì mà rũi tay nắm lấy tay nàng. Mang theo vết chai mỏng bàn tay to đem nho nhỏ, tuyết trắng tay bao vây ở trong đó. Hắn ở thích nhan bên tai nói, vạn sự đều có ta ở đây. Như vậy chấm thóp Tràn ngập lực lượng nam tử thanh âm kia một khắc, thích nhan đột nhiên cảm thấy trong lòng lập tức an ổn lên Nàng nhịn không được túi đầu nhìn hắn nắm chặt chính mình kia chỉ bàn tay to Thon dài hữu lực, nắm nàng cho nàng lực lượng Chính là lại không có thực dùng sức, không có làm nàng cảm thấy đau đớn Hắn thật cẩn thận mà che chờ nàng E sợ cho nhân hắn duyên cớ mang cho nàng một chút thương tổn Thích nhan không khỏi nhìn hắn tay mỉm cười lên Như vậy mặt mày nu hòa mỉm cười Khiến cho ngụy vương lại có chút không được tự nhiên ta cũng không biết, Thái Hậu thế nhưng đánh quá vương thúc chủ ý bất quá trước thừa ân công phu nhân thế nhưng còn có thể khuyên động Thái Hậu, nhưng thật ra cái nhân vật. Thích Thái Hậu là người nào, hắn cùng thích nhan tự nhiên đã linh giáo rồi. Trước thừa ân công phu nhân có thể khuyên đến động nàng, làm nàng đừng làm chuyện xấu, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng nói dễ hơn làm. Hiển nhiên, chuyện này thành vương hẳn là không biết, chẳng qua là Thái Hậu một niệm dựng lên đã bị trước thừa ân công phu nhân khuyên bảo đánh mất chủ ý bằng không, lấy thành vương tính tình. Nếu là biết Thái Hậu cố ý làm chủ cho hắn nạp tiếp, chỉ sợ đã sớm trở mặt. Nhưng thật ra nhắc tới cái này, Ngụy Vương liền như mày nói, Hoàng hậu đảo không giống như là trước thừa ân công phu nhân sinh. Như vậy lương thiện nữ tử, như thế nào sinh ra một cái thích loan như vậy ngoạn ý nhi. Thích nhan cũng không ngẩn đầu lên, chỉ nhìn ngụy Vương bàn tay to cười nói, dòng sinh chính con, tử tử bất đồng, tính tình bất đồng lại có cái gì kỳ quái. Nhưng thật ra Thái Hậu nguyện ý nghe lúc đầu phu nhân rán nôn. Người cũng nên biết. Vị phu nhân kia tính lên, cũng là thái hậu biểu tỉ mụi, từ nhỏ cùng lớn lên, tự nhiên phá lệ thân hậu. Trước thừa ân công phu nhân cùng thừa ân công là thanh mai trúc mã lớn lên biểu huynh muội từ nhỏ cảm tình tự hào trưởng thành lại là niên thiếu phu thê, cũng là bởi vì này đủ loại liên quan, nàng thịnh qua tuổi thế, thừa ân công mới không thể vong tình, thống khổ vạn phần. Thích nhan từ nhỏ sinh hoạt ở thích ra, này đó chuyện xưa sâu xa, không còn có không biết. Thậm chí thích thái hậu vì sao sẽ như vậy yêu thương thích loan cũng bất quá là bởi vì trước thừa ân công phu nhân có mang vốn nên ở trong nhà tĩnh dưỡng thời điểm, nàng ở trong cung làm ẩm ý không thôi, phi cảm thấy có người yếu hại bọn họ mẫu tử, liên lụy đến trước thừa ân công phu nhân đem hết tâm lực ở trong cung chiếu cố nàng mấy tháng thẳng đến lâm buồn phía trước mới ra cung, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nỗ lực sinh hạ thích loan lúc sau liền khó sinh mà chết. Nhân cảm thấy trước thừa ân công phu nhân với chính mình có công, lại nhiều ít đối nàng hết hy vọng hoài ấy nãy cùng tiếp nối, thích thái hậu mới có thể như vậy thích thích loan Đủ loại duyên cớ, thích nhan kiếp trước liền đều biết. Nhưng đúng là vì biết, hiện giờ mới có thể cảm thấy thổn thức. Thích quý phi kiếp trước, như vậy thích ngoại thất mẫu tử. Chính là hôm nay thấy kia ninh thị diễn xuất, nghe thích nhị thái thái nói đều là học trước thừa ân công phu nhân. Đối mặt một cái học chính mình mẫu thân, bắt trước bừa nữ nhân, thích loan thế nhưng còn thân cận vô cùng. Này nếu không phải cái ngốc tử, vậy thật sự là cái vô tình vô nghĩa bạch Nhã lang. Tất cả tâm tình này lên trong lòng. Ở Hống Trần chờ một chút, rốt cuộc Lưu tại quận chúa Phủ Thích Nhị Thái thái đi ngủ, chỉ có Thích Nhan mang theo muội muội trở về phòng ngủ, vừa chuyển đầu, đóng lại cửa phòng, Thích Như liền ôm tỷ tỷ bả vai, khỏe miệng rung động hồi lâu, mới vừa rồi gian nan hỏi, "Nhị tỷ tỷ, mẫu thân hôm nay tâm thần bị thương, ta không đành lòng kích thích nàng." Chính là Nhị tỷ tỷ, người hôm nay nhìn thấy phụ thân diễn xuất. Nàng hồi lâu, mới khó có thể mở miệng mà đối Thích Nhan hỏi, "Tiên ngoại thất, phu thân, phu thân." Phụ thân thích rốt cuộc là cái kia ngoại thất, vẫn là, vẫn là đằng trước đại bá nương. 61, chương 61. Thích Nhan bỗng nhiên nhìn về phía muội muội. Thích Như bao quanh viên khuôn mặt nhỏ thượng, giờ phút này tràn đầy khổ sở. Mẫu thân hôm nay thực thương tâm, ta không nghĩ là mẫu thân nghe được ta những lời này. Chính là nhị tỷ tỷ, ta thật sự cảm thấy, nếu phụ thân năm đó thích chính là cái kia ngoại thất, nhưng nàng vì cái gì muốn học lúc đầu đại bá nương hành sự cử chỉ đâu? Rõ ràng Nàng cắn chặt khỏe miệng đối thích nhan nhỏ giọng nói, hôm nay ban ngày thời điểm, ta rõ ràng thấy nàng đều muốn khóc lóc đi năn nỉ mẫu thân thành toàn nàng, hồ ly tinh vô cùng, chính là chỉ trước mắt, nàng rồi lại là nguyện ý thoái nhượng thành toàn, rời xa kinh đô. Ta coi, nàng phản phất biết, phụ thân càng thích nàng hiểu chuyện đoan trang, không tranh không đoạt bộ ráng. Thích nhị thái thái đang cùng trượng phu tư đánh thời điểm, thích như cũng không có nhà dối, chính quan sát kia ninh thị. Đúng là nhân nhìn chầm chầm nàng xem, mới cảm thấy như vậy không khỏe. Kiên ninh thị, thoạt nhìn cũng không phải một cái đoan trang nữ tử. Tương phản, nàng tự hồ hẳn là thực am hiểu làm nũng, nũng nịu phong tình. Chính là nàng lại ở thích nhị lao ra trước mặt làm ra như vậy diễn xuất, nàng trong lòng khi đó liền cảm thấy kỳ quái. Làm bộ làm tịch. Hơn nữa, thích nhị lao ra thật sự không biết nàng là như thế nào nữ tử, không biết nàng ở làm bộ làm tịch, nói theo nàng người sao. Có lẽ, thích nhị lao ra vốn dĩ chính là biết đến. Chính là hắn cũng không để ý. Chỉ cần... Chỉ cần ở trước mặt hắn, có thể làm hắn cảm thấy là hắn đã từng người yêu, kia vô luận nàng kia là thật tình, vẫn là ở nói theo, đối với thích nhị lao ra tới nói đều không sao cả. Nói như thế lên nói, thích như nhịn không được mệt mỏi đẻ ở tỉ tỉ trên vai tiểu tiểu thanh mà nói, đúng là bởi vì cảm thấy là như thế này, cho nên ta mới khuyên mẫu thân không bằng cùng phụ thân ân đoạn nghĩa tuyệt. phu thân, hành sự xấu xa, thu như vậy một nữ tử, không chỉ có vũ nhục mẫu thân, kỳ thật cũng đạp hư lúc đầu đại bá nương. Nàng không có gặp qua thích loan mẫu thân Chính là cũng từng ở thích nhị thái Thái trướng mắt hiện giờ thừa ân công phu Nhân thời điểm, thường thường nghe nàng Trong miệng một câu cùng đằng trước đại tẩu quả thực Là khác nhau một trời một vực Nàng tưởng, kia có lẽ thật sự là Một cái cực hảo nữ tử Nhưng rõ ràng là như thế này tốt nữ tử Vì cái gì ở sau khi qua đời Ngược lại muốn thừa nhận này đó Cái gì thấy cái này liền nhớ tới Đã từng người kia Kia quả thực là nhất buồn cười, nhất hoang đường sự Đối một người cảm tình Sao có thể đơn giản là dung mạo hoặc là tính tình, liền có thể rời đi gì tình đâu. Phu thân làm như vậy, mẫu thân sao mà chịu nổi. Cho nên, ta mới cùng mẫu thân nói, hợp lý tính. Nhiều năm như vậy hư tình giả ý, mẫu thân cô phụ thanh xuân, bị chẳng hay biết gì, hiện giờ, chẳng lẽ còn muốn thừa nhận những cái đó. Thích như hít hít cái mũi, đem nước mát xoa tiến thích nhan bả vai siêm ý hề. Thích nhan trong lòng nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới liền thích như đều nhìn ra vài phần. Nàng chỉ là sờ sờ mội mội đầu ôn nhu nói, ta biết ngươi trong lòng đau lòng nhị thẩm. Kỳ thật, đối với nhị thẩm tới nói, ngươi một lòng vì nàng mới là nhất vui mừng sự. Nam nhân không đáng tin cậy, nhưng có ổ hiếm hải tử một lòng duy trì nàng, thích nhị thái thái tốt xấu còn có an ủi. Nhị thẩm lo lắng ngươi gả trong sự, tưởng một sự nhịn chín sự lành. Ngươi luyến tiếc nàng chịu ý khuất, bởi vậy muốn cho nàng hợp ly, đây đều là lẫn nhau vì đối phương tâm ý này đối với nhị thẩm tới nói, kỳ thật cũng là hạnh phúc ít nhất Vô luận phát sinh cái gì, nàng bên người đều còn có người ở. Tuy rằng hiện giờ nháo thành như vậy, nháo đến phản phất tình thế càng thêm phức tạp, càng làm cho người thương tâm, nhưng thích nhan một chút đều không hối hận đem chuyện này vạch trần. Liên tính nàng không vạch trần, thích nhị lao ra cũng nhất định nhịn không được phải cho kia ninh thị một cái danh phận. Bằng không, ngoại thất tử như thế nào nên ngang vào nhà. Hiện giờ thừa ân công đối thế tử thích khác càng thêm bất mãn, mắt thấy thích khắc đối thích loan cái này trưởng tỷ nửa phần tình nghĩa đều không có, tương phản Còn Phi thường Cam Thủ, hắn gần nhất sủng hạnh như vậy nhiều tuổi trẻ cơ thiếp, thứ nhất là đích sắc dẫn chó đánh mèo thừa ân công phu nhân, nhưng một khắc khác, lại làm sao không phải tâm tồn ảo tưởng, muốn tái sinh một cái con vợ lẽ ra tới làm thế tử người được chọn. Đúng là ở cái này quan trọng thời điểm, Thích nhị lao ra hiển nhiên cũng sẽ sầu lo thích Loan ngày sau tứ cố vô thân, bởi vậy, đem ngoại thất tử tiếp trở về, cùng Thích Loan hảo sinh thân cận, ngày sau hảo trở thành thích Loan cánh tay, này tất nhiên là lửa xém lông mày sự. Chỉ là hắn không nghĩ tới còn không có đem thích như gả đến Hoài Vương phủ, chính mình đã bị vạch trần thôi. Hiện giờ, tuy rằng thích như tám phần không có khả năng nghe lời hắn, gả cho Hoài Vương cấp thích loan bãi bình nàng trọc loạn sạp. Nhưng nếu ngoại thất mẫu tử bại lộ, thích nhị lao ra chỉ sợ cũng muốn một lòng chủ trương muốn phế đi thích khác thế tử tư vị. Nói lên cái này tư vị, thích nhăn cũng không có xuất ruột, chương hứng thích như nghỉ tạm, vô nàng bả vai nhìn ngụi ngụi đi vào giấc ngủ, lúc này mới viết một phong thư tử, làm người đưa đi kinh giao đại doanh. Làm thích khách tiểu tâm chút kinh đô động tĩnh. Nàng chỉ lo lắng thừa ân công chợt làm khó dễ, sẽ xúc phạm tới chính mình đệ đệ. Mà chẳng sợ thích khách cũng không để ý tứ vị, nàng cũng hoàn toàn không để ý kia thừa ân công tứ vị, nhưng nàng cũng không thể trơ mắt mà nhìn người khác thương tổn thích khách. Tỷ Như dùng có lẽ có tội danh tới đem thích khắc cấp phế đi như vậy sự, thích nhan không thể chịu được. Nàng cấp thích khách viết tin làm người chạy nhanh đưa đi, lại chần chờ một chút, làm người lưu ý thừa ân công phủ độc tĩnh, mới cùng thích Như cùng ngủ. Chỉ là hai chị em tựa hồ đều ngủ đến không thế nào ăn ổn, sáng tinh mơ thượng thích như liền tỉnh, đôi mắt còn sưng đỏ liền đi thăm thích nhị thái thái, hai mẹ con trải qua cả đêm nghỉ ngơi, nỗi lòng đều bình thản rất nhiều. Chờ thích nhan thỉnh các nàng buổi sáng cùng dung bữa, liền thấy hôm qua nàng sai người đi lưu ý thừa ân công phủ một cái bà tử bước nhanh tiến vào Có động tính gì? Hôm qua buổi tối, nhị lao ra đem biểu. Đem người cấp tiếp tiến thừa ân công phủ. Bà tử cấp thích nhị thái thái cùng thích nhan tỉ mội thỉnh an Bình ổn một hơi, thấy thích nhị thái thái nghe xong lời này nhắm mắt lại, trong lòng cũng cảm thấy thích nhị lao ra thật sự đáng giận, theo bản năng mà nhìn thích nhan liếc mắt một cái, lộ ra vài phần khó xử. Hiển nhiên, mặt sau sự chỉ sợ sẽ làm người thứ tâm, thích nhan rò hỏi mà nhìn thích nhị thái thái, người sau chậm rãi mở ra đôi mắt, lộ ra vài phần cười lạnh. Người tiếp tục nói đi, nàng hiện giờ đã không thấy như thế nào thương tâm. hiển nhiên, trải qua cả đêm chăn trọc, lại cùng thích như sáng tinh mơ thượng nói chút lời nói nàng đã có quyết đoán là nghe nói người nọ vào phủ còn mang theo một cái hài tử nhân là con trai, bởi vậy công gia tựa hổ cũng đi thăm kia bà tử sắc mặt có chút kỳ quái ở thừa ân công phủ hầu hạ lâu ngày ai không quen biết vị này từ trước cứu gia gia biểu cô nương đâu mặc kệ là từ biểu cô nương có lợi vẫn là trước đầu thừa ân công phu nhân muội muội có lợi, này đối với trong phủ lão nhân tới nói, đều là quen thuộc người bởi vậy Đương nhìn đến thích nhị lao ra ngoại thất thế nhưng là ninh thị, hôm qua thừa ân công phủ cũng thực náo nhiệt. Nàng liền cùng thích nhan run rảy gương mặt nói, nghe nói công gia nhìn thấy người nọ, đều xem trắng váng. Nàng lại nhịn không được nói, rung bạo cũng liền thôi, nhưng kia ngôn hành cử chỉ, cũng rất giống lúc đầu thái thái. Nàng đoan chính thanh nhãm mà an tọa ở ghế giải thượng, mặt mày nhu hòa mà túi người ôm lấy một cái hoạt bát tiểu hải tử, ngẩn đầu trinh tĩnh mỉm cười. Nàng là không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng theo còn lưu tại công phủ lão bọn tỉ mội nói, thừa ân công bước nhanh qua đi vấn an từ trước biểu muội chính thấy nàng ngẩn đầu đối chính mình cười, sương sờ ở tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thích nhan không khỏi cùng thích như lo lắng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều lo lắng thích nhị thái thái nghĩ đến cái gì. Thích nhị thái thái lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Vốn là sẽ như vậy. Kêu ninh thị, lại nói tiếp cùng lúc đầu đại tàu bất quá 5-6 phân tương tự, nhưng trang điểm lên, lại học nàng khí độ cử chỉ kia 5-6 phân cũng giống đến 7-8 phần. Nàng liền nghiêng đầu đối nhấp nhấp khỏe miệng thích nhan trầm chọc mà nói, muốn ta xem, hiện giờ nhất muốn ngủ không yên, phải nên là mẫu thân ngươi. Thừa ân công phu nhân ái mộ thừa ân công ái đến đầu vóc choán váng, từ trước còn chưa tính, thừa ân công tưởng niệm bất quá là cái mất người. Nàng không cần phải cùng mất người tranh cái gì. Chính là hiện giờ, rồi lại một cái giả mỗi ngày ở thừa ân công trong phủ hoảng. Thừa ân công phu nhân nơi nào còn có thể ngủ được rác, Nghị thẩm chuẩn bị như thế nào? Thấy ngoại thất mẫu tử đã nên ngang vào nhà, Thích Nhan liền biết, Thích nhị lao ra quyết định không che lớp chuyện này, chẳng sợ Hoài Vương hôn sự không có cách nào, hắn quyết tâm cũng muốn đem ngoại thất tử cấp đưa đến trong phủ cùng Thích Loan thành tiểu tỷ đệ chi tình. Này có lẽ là càng dài xa ích lợi, bất quá Thích Nhan không thèm để ý Thích nhị lao ra đánh cái gì tính toán, càng không thèm để ý thừa ân công phu nhân có thể hay không ngủ ngon giấc, chỉ quan tâm mà nhìn Thích nhị thái thái. Thích Nghị thái thái cười khổ sau một lúc lâu, Liền kiên định lên. Ta muốn hợp ly. Nàng lẩm bẩm mà nói. Có lẽ thương tâm, có lẽ mất mặt, nhưng nàng không thể chịu đựng chính mình trưởng phu lại như vậy vô sỉ ngụy quân tử. Nàng nửa đời si tâm sai phó, gả cho như vậy Nam nhân. Hiện giờ biết hắn gương mặt thật, nàng chỉ nghĩ cách hắn rất xa. Ta bồi nhị thẩm qua đi một chuyến đi. Thích nhan liền ôn nhu nói. Thích nhị thái thái nhà mẹ để sợ hãi thừa ân công phủ quyền thế, là dựa vào không được. Nếu có thể đáng tin... Thích nhị thái thái kiếp trước cũng sẽ không nhân không người cho nàng làm chủ dương mắt, tuyệt vọng mà cùng thích nhị lao ra đồng quy vụ tận. Hiện giờ, thích nhan có lẽ buồn không cần phải tranh mặt sau nước đủ. Nhưng nàng vẫn là tưởng, nếu có thể giúp một fan, vẫn là giúp một fan đi. Nhị nha đầu đều nói hoạn nạn thấy chân tình, hiện giờ, thế nhân đều chỉ biết nói bất quá là cái ngoại thất, có cái gì không chấp nhận được, cũng quá ghen ghét. Càng sẽ có người nói, chính thức vẫn là nàng, hà tất cùng một cái vào phủ tiểu thiếp con vợ lẽ so đo. Khí lượng quá tiểu, lại hoặc là nói, nàng chính mình không có nhi tử, hiện giờ còn không được phu quân sinh con, là cái ngoan độc phụ nhân, lại hoặc là nói rất nhiều rất nhiều bắt bẻ nàng lời nói. Nhưng hôm nay, thích nhan lại chỉ một ngụm đáp ứng bồi nàng. Thích nhị thái thái không khỏi đỏ đôi mắt. Nàng rốt cuộc không phải mềm yếu nữ tử, chịu đựng nước mắt sau một lúc lâu, liền xoay người ăn đồ ăn sáng. Ăn không đủ no, như thế nào cùng thừa ân công phủ so đo. Đại ăn qua cơm. Thích Nhan liền mang theo Ngân Hoàn cùng Thích Nhị Thái thái mẹ con cùng chuẩn bị hướng Thừa Ân công trong phủ đi. Nếu Thích Nhị Thái thái là nhanh chóng quyết định, nói muốn hợp ly liền phải hợp ly tính tình, nàng tự nhiên cũng sẽ bồi nàng. Chỉ là mới lên xe ngựa ra quận chúa phủ môn, liền thấy ngoài cửa đã đứng thật dài một đội Ngụy Vương phủ thị vệ. Trước nhất đầu thân xuyên ngân giáp người trẻ tuổi liền vội tiến lên cười đối thích Nhan nói: "Vương ra đi kinh giao đại doanh, vì biết quận chúa sợ là phải về Thừa Ân công phủ, bởi vậy lệnh chúng ta ở chỗ này chờ con chúa." Muốn chúng ta bổi quận chúa cùng trở về. Ngụy Vương sẽ đem một đội tinh binh để lại cho nàng bảo hộ nàng, Thích Nhan cũng không ngoài ý muốn. Chính là nghe nói Ngụy Vương đi kinh giao đại doanh, nàng không khỏi ngẩn người. Vương ra đi kinh giao đại doanh. Nàng cùng này ngụy Vương bên người thường xuyên hộ vệ hắn người trẻ tuổi cũng rất quen thuộc, không khỏi hỏi là công sự sao. Thứ nhất là công sự, Vương ra hiện giờ nắm giữ kinh giao đại doanh, vốn là nên thường xuyên tuần phóng. Một khắc tắc người trẻ tuổi kia liền đối với Thích Nhan thành thật mà nói Vương gia khủng quận chúa lo lắng thế tử, bởi vậy qua đi vấn an thế tử. 62, chương 62. Vấn an A khác. Thích nhan chậm rãi mở to đôi mắt. Nàng thấy kia tuổi trẻ thị vệ đã ân cần mà dẫn dắt người hộ vệ ở nàng xe ngựa chung quanh, liền nói tạng, một lần nữa ngồi trở lại trong xe. Nhưng cho dù là trở lại trong xe, nghĩ đến kia tuổi trẻ thị vệ nói, nàng vẫn là nhịn không được lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Nhân thích nhị lao gian này ngoại thất xong việc sinh lần đầu ra như vậy nhiều dư ba cùng ngoài ý muốn. Nàng kỳ thật ở Nguyễn Vương trước mặt cũng không có đề cập chính mình lo lắng thích khác sự. Nhưng Ngụy Vương lại tựa hồ đã minh bạch nàng đang lo lắng cái gì. Hắn đi nàng đi không được kinh giao đại doanh. Có hắn dặn do thích khác gần nhất cẩn thận, vậy tính thừa ân công đột nhiên muốn an một cái tội danh gì, Ngụy Vương cũng sẽ không làm thừa ân công thực hiện được. Này không biết là nghĩ đến một chỗ đi tâm hữu linh tê, vẫn là hắn luôn là có thể minh bạch chính mình tâm. Nhưng giờ khắc này, rõ ràng hắn không ở chính mình bên người. Thích nhan lại chỉ cảm thấy so từ trước càng muốn vui mừng. Chỉ là thích như sắc mặt có điểm kỳ quái. Nàng ghé vào nhắm mắt dưỡng thần, chỉ còn chờ hồi thừa ân công phủ cùng thích nhị lao ra ân đoạn nghĩa tuyệt mâu thân bả vai, tham đầu tham nào sau một lúc lâu, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Thích nhan thấy mội mội từ hôm qua bắt đầu khó được như vậy cổ linh tinh quái, liền cười hỏi. Cái kêu nhị tỷ tỷ thích như dầm gì sau một lúc lâu, liền thật cẩn thận mà đối thích nhan hỏi, ngươi nói. A khắc ca có biết hay không vương gia đối với ngươi? Thấy thích nhan khỏe miệng tươi cười lập tức cứng đờ, trước nay nhã nhận lịch sự trầm ổn khuôn mặt ngươi dại ra, nàng liên ấp đúng mà nói, hắn từ trước còn đương vương gia là săn sóc cấp trên, ai biết vương gia trong lòng nhớ thương ngươi đâu. Hiện giờ, vương gia cùng chuyện của ngươi ở kinh đô ồn ảo huyên áo, hắn hẳn là cũng biết đi. Vậy ngươi nói hắn thấy vương gia, đến cái gì sắc mặt?